Người ba bên kia tề bác sĩ nói được làm tiểu phẫu thuật, mà sau còn phải rèn luyện, chờ hoàn toàn tốt lời nói, cũng đến non nửa năm. Trương Tú Liên đem kiện lực bảo mở ra, uống một ngủ nói. Nội yên gật gật đầu, chú ý tới bên cạnh có người xem chính mình, liền xoay đầu, vừa lúc nhìn đến Lý Đại Tỷ bay nhanh đem đầu vặn trở về bộ ráng. Nàng lông mày phi dương, gần nhất Lý Đại Tỷ còn rất kỳ quái. Không có việc gì, ta bên này tiền đủ, chỉ cần có thể trị hảo, non nửa năm cũng không tính cái gì. Nô Yên cho chính mình mở ra một lọ, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, đây là ướp lạnh quá, rất dễ dàng liền xua tan một thân nhiệt khí. Bất quá tuấn tuấn bên kia thế nào? Mẹ ngươi gọi điện thoại qua đi hỏi sao? Nô Yên hỏi, nghĩ đến nhi tử, Trương Tú Liên cũng khó xử, muốn nói không lo lắng nhi tử, đó là không có khả năng. Nhưng là hiện tại Tổng không thể nàng trở về chiếu cố hải tử đi. Nô Kiến Quốc bên này, liền tính làm giải phẫu, không cần ở bệnh viện ở, nhưng ngăn cách thời gian còn phải đi bệnh viện Phúc Cha. Cho nên vẫn là lưu tại Hải Thành Phương tiện chút. Gọi điện thoại, ngươi bà ngoại nói Tuấn Tuấn rất ngoan, chính là tưởng chúng ta, láo hỏi ngươi bà ngoại chúng ta gì thời điểm trở về. Chương Tú Liên nói chính mình đều khó chịu. Nô Yên nghĩ nghĩ, mở miệng nói, mẹ, ngươi cùng ba có hay không nghĩ tới, liền ở Hải Thành bên này đợi được. Tô Thành nói, phát triển không phải thực hảo, ba chân hảo, trở về có thể làm gì. Còn không phải băng nhân làm phòng ở, bán cu ly. Ta là không nghĩ hắn lại làm này đó. Nếu là lại xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ? Nếu là các ngươi đều trở về chồng chọc đâu, nhưng thật ra cũng còn hành. Bất quá các ngươi nếu tới Hải Thành, hẳn là cũng có thể nhìn đến Hải Thành phát triển đến không tồi, cơ hội rất nhiều. Cho nên, ta liền đề cái kiến nghị, người cùng ba có thể ngẫm lại ở Hải Thành làm điểm gì, khai quán ăn cũng đúng, bày quán cũng đúng. Tới tiền chiêu số không ít, hơn nữa, Tuấn Tuấn cũng có thể chuyển tới bên này đọc sách. Ta gần mấy năm khẳng định là sẽ không trở về, nếu có thể nói. Còn tưởng ở bên này mua phòng ở đâu Mua phòng ở Trương Tú Liên kinh Hãi mở to hai mắt Nhìn nữ nhi tinh xảo sơn mặt Lại dần dần bằng phẳng xuống dưới Đúng vậy, ngươi xem ta hiện tại bày quán Một ngày có thể tránh mấy chục đồng tiền Hảo một chút nói có thể tránh trăm tới khối Hiện tại một thằng có thể tránh 1.000 nhiều khối Tuy rằng bên này giá nhà tương đối cao Nhưng ta nếu là có thời gian Làm làm bán xỉ nói Cũng không phải không thể mua phòng ở này Vẫn là ta một người đâu Nếu các ngươi cũng lưu lại Chúng ta người một nhà nỗ lực nói, kia phòng ở mua tới không phải càng dễ dàng sao. Nô Yên tuy rằng thích tô thành, nhưng nơi đó trong tương lai phát triển tuyệt đối không có hải thành tốt. Nếu là bọn họ người một nhà đều lưu tại này, nàng ba mẹ tưởng cái cái gì sống làm làm nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tránh một chút. Mua căn hộ ở nàng xem ra, cũng không có như vậy khó. Trương Tú Liên bị nói được thực tâm động, nàng do dự hạ, nhỏ giọng nói, kỳ thật, ta tưởng lộng cái xe đẩy, bán chúng ta tô thành điểm tâm, ngươi xem thành không. Nô Yên nhìn nàng một cái, thấy nàng ánh mắt thấp thỏng, cười nói, này có gì không thể. Tô thành khẩu vị cùng Hải Thành không sai biệt lắm, điểm tâm nói, ngài làm hương vị hảo, mỗi lần ngài làm điểm tâm, ta đều đến ăn được nhiều khối. Ta cảm thấy là có thể làm, bất quá hiện tại thời tiết quá nhiệt, chờ thêm một hai tháng, thời tiết lạnh một chút, chúng ta có thể ngẫm lại thuê cái mặt tiền cửa hàng tới làm. Thuê mặt tiền cửa hàng. kia không được không được, ta chính là tưởng làm cái xe đẩy, thuê mặt tiền cửa hàng quá tiêu tiền. Trương Tú Liên là xem bên này bày quán người rất nhiều đều là làm xe đẩy, cho nên cũng có cái lộng xe đẩy ý tưởng. Đến nỗi mặt tiền cửa hàng, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng Nô Liên biết thực mau Hải Thành chính phủ phải chỉnh đốn và cải cách lưu động quầy hàng. Bọn họ bên này chờ Hải Thành đại thị trường vừa rơi xuống đất, bọn họ bên ngoài những cái đó lưu động quầy hàng liền càng không cho phép. Bắt được đến một cái chảo một cái, bắt được không phải tịch thu chính là phạt tiền. Chờ Hải Thành đại thị trường làm đi lên. Bọn họ bên này thống nhất bảy quán đều sẽ không cho phép bãi. Trong sách liền xuất hiện quá một cái cốt truyện, chú như chân một lần từ công ty ra tới, ở ven đường tưởng mua cái khoai lang đỏ ăn, sau đó liền có người tới bắt cái kia bán khoai lang đỏ, chú như chân động thân mà ra, cùng những cái đó tới bắt người cãi lại, nói bọn họ này bảy quán chính là làm buôn bán nhỏ, dựa vào cái gì không cho nhân ra bảy quán. Nói những cái đó tới bắt người dã man thô tụ, không nói đạo lý. Sau đó dừng ở kim tấn trong mắt, Chu Như chân liền biến thành giữ gìn nhỏ yếu tâm địa thiện lương hảo cô nương. Nội Yên lại chỉ nghĩ cười, Hải Thành chính phủ nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không cho phép loạn bài quán, sở hữu lưu động quầy hàng toàn bộ chỉnh đốn và cải cách, ngươi hoặc là liền đến chính phủ chỉ định địa phương đi bài quán, hoặc là cũng đừng bãi. Đây là vì toàn bộ thành thị xây dựng, cũng không phải cá nhân tư tâm. Này đó bày quán người không biết sao? Biết đến, nhưng chính là không nghe khuyên bảo. Nhân gia tới bắt người, đó là nhân gia công tác, không có cách nào Mặt trên da lệnh, phía dưới người chẳng lẽ còn có thể giả câm vờ điếc cự tuyệt. Nghiêm lệnh dưới mới có thể làm cho cả thành thị xây dựng đến càng tốt. Bọn họ là không lưu tình, nhưng bọn hắn lưu tình mặt hậu quả, liền vô cùng có khả năng là chính mình công tắc vứt bỏ. Phần 30. Nhưng Hải Thành thành thị xây dựng làm tốt lắm không tốt, đây là liên quan đến quốc gia hình tượng vấn đề. Ai cũng không nghĩ nước ngoài những người đó đối bọn họ quốc gia ấn tượng chính là châu ngựa phân đầy đất, mọi người ăn mặc rách nát gầy trơ cả xương mềm yếu có thể khi dễ. Bọn họ yêu cầu một cái có thể làm cả nước người đều kiêu ngạo thành thị, yêu cầu một cái có thể cùng nước ngoài thành thị cùng so sánh một cái thành thị. Không có việc gì, hiện tại ba bên kia còn cần ngươi đi tới đi lui bệnh viện chiếu cố đâu, ngươi tưởng bày quán cũng thoát không khai thân, hơn nữa ta bên này còn có việc muốn làm, ban ngày yêu cầu ngươi hỗ trợ nhìn quay hàng. Chờ ba bên kia làm tốt giải phẫu, từ bệnh viện đã trở lại, phương tiện chiếu cố thời điểm, lại suy xét việc này cũng tới kịp. Nô Yên đem cuối cùng một ngụm uống xong, Trương Tú liên nhận đồng, hành, kia quá hai tháng lại nói. Lập tức liền phải nghỉ, Tuấn Tuấn muốn hay không tiếp nhận tới. Tiếp đi, bằng không đứng lâu ở bà ngoại bên kia, mở các nàng đến có ý kiến. Người cùng ba sấn nghỉ hẹ thời điểm, cũng thương lượng thương lượng, chân trị hết là lưu tại này vẫn là về quê. Nô Yên nói, nay cũng vô pháp sốt ruột, nàng ba chân còn trị, cũng vô pháp nhanh như vậy hảo. Nô Yên không bắt buộc bọn họ lưu tại này, chỉ là hơi chút đưa ra một chút chính mình kiến nghị. Đến nỗi bọn họ có nguyện ý hay không lưu lại, liền xem chính bọn họ nghĩ như thế nào. Nô Yên đem bình cấp ném, cầm chính mình nhiều mua một vại đến Lý Đại Tỷ quầy hàng thượng, Lý Đại Tỷ, này vại kiện lực bảo cho ngươi uống. Lý Đại Tỷ biệt biệt nữ nữ xoay người, xua tay không cần, không cần không cần, ta mang theo thủy. Đây là cố ý cho ngươi mua, ngươi nếu là không cần, ta đã có thể ném. Nô Yên mi mắt cong cong cười, dùng một loại nói giỡn ngữ khi nói. Lý Đại Tỷ quả nhiên cầm qua đi, hành hành hành. Ta đây cầm, cảm ơn ngươi a. Không có việc gì, này lại không mấy cái tiền, phía trước ta còn lao ăn nhà ngươi đổ vật đâu. Nội Yên Thu hồi tay, thấy nàng đem kiện lực bảo đặt ở bên cạnh, không có muốn uống ý tứ, trong mắt hiện lên một đạo cảm xúc. Mấy ngày nay sinh ý còn có thể đi. Ta ban ngày cơ bản đều không ở này, cũng chưa cho ngươi hỗ trợ cái gì. Phía trước tại đây thời điểm, hai gia nhà ai tương đối vội nói, liền đều sẽ đến quầy hàng thượng hỗ trợ làm việc. Lý Đại tỷ xấu hổ cười cười, không có việc gì. Mẹ ngươi tới giúp ta. Kỳ thật nàng không làm Trương Tú Liên thượng thủ, hiện tại nhìn đến Ngô Yên cùng Trương Tú Liên, nàng trong lòng đều rất biệt níu. Nhưng là Trương Tú Liên người cũng hảo, liền tính không cho nàng hỗ trợ, vẫn là sẽ ở bên cạnh hơi chút đưa cho túi gì. Như thế làm nàng có chút băn khoăn, cảm thấy chính mình quá so đo, rõ ràng nhân ra gì cũng không biết đâu. Người mấy ngày nay vợ gì? Nghĩ nghĩ, lý đại tỉ vẫn là hỏi. Nô Yên đôi mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn hạ Trương Tú Liên. Thấy nàng không chú ý tới bên này, liền nhỏ giọng đối lý đại tỷ nói, phía trước ngươi không phải cùng ta nói làm ta làm bán sỉ sao. Ta hiện tại chuẩn bị thỉnh vài người tới giúp ta làm, ta cũng đem bán sỉ làm lên. Bất quá ta còn không có cùng ta ba mẹ giảng, ngươi giúp ta gạt. Nàng chấp chấp mắt, thực nịch ngậm đáng yêu bộ dáng. Lý đại tỷ thấy nàng như vậy liền muốn cười, bất quá vẫn là ho khan hạ không cười ra tới, nói như thế nào làm liền làm a Ngươi chuẩn bị ở đâu làm đâu? Nhận ngươi làm không? Có phải hay không còn mặt khác thuê địa phương? Nàng khó nén lo lắng hỏi, cứ việc trong lòng bởi vì chính mình nhi tử sự không lớn thống khoái, nhưng nàng vẫn là rất thích ngô yên, cũng vô pháp đối ngô yên tức giận cái gì. Rốt cuộc nàng nhìn như vậy mấy ngày, cũng nhìn ra tới đứa nhỏ này đối nàng nhi tử nhưng không có gì ý tứ. Ngược lại là nàng nhi tử, trước hai ngày gọi điện thoại lại quanh co lòng vòng hỏi tiểu yên, nghe được nàng trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Nghĩ lại quá mấy ngày, bọn họ trường học nên nghỉ, đến lúc đó hài tử một hồi tới. Lại mỗi ngày ở chung, nàng nhi tử chẳng phải là tâm đều đến dính ở tiểu hiên trên người. Dù sao tưởng tượng việc này, lý đại tỷ liền phát sầu. Thấy lý đại tỷ giống như trước như vậy sẽ quan tâm chính mình, nội yên cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì không có việc gì, này đó lòng ta đều hiểu rõ. Người hiểu rõ là được, nếu là có gì muốn hỗ trợ liền cùng ta nói. Lý đại tỷ ngạnh hạ cổ, có điểm cứng đờ nói. Ơn, nếu là có muốn hỗ trợ, khẳng định tìm ngài, ngài đây cũng là A. Có gì sự ta không ở nói liền cùng ta mẹ nói, ta nếu có thể giúp ngài giải quyết nói, khẳng định cũng hỗ trợ. Nô Yên cười tủm tìm nói. Đi đi đi, ta nào có muốn hỗ trợ. Được rồi được rồi, ngươi mau qua đi đi, mẹ ngươi không phải còn phải làm cơm cho ngươi ba đưa qua đi. Cái này điểm cũng nên đi trở về. Lý đại tỉ thấy trương tú liên hướng này nhìn vài mắt, hướng Nô Yên xua xua tay. Được rồi. Nô Yên vui sướng xoay người đến chính mình quay hàng thượng. Nhìn nàng bám vào người cùng Trương Tú Liên nói chuyện lý đại tỷ trên mặt tươi cười thu liễm, tiếp tục phát sầu, là cái hảo hài tử a, nếu không phải trong nhà không thành bộ dáng, cùng nhà nàng Triệu Kỳ kỳ thật thật đúng là có thể. Chương 38. Ngày hôm sau Ngô Yên đến thuê nhà chỗ kia, nàng mấy ngày trước mới vừa đem phòng ở thuê hạ thời điểm, liền đi tiểu thương phẩm thị trường mua một đám tài liệu, lúc này đều bị đưa lại đây chất đống ở trong phòng. Nàng Ngô viết một ít nhận người thông tri dán ở quanh thân tiểu khu cửa, viết thượng nhà máy địa chỉ. Thông chi mấy ngày nay đều là muốn nhận người. Kỳ thật phía trước nàng cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng là nàng ngẫu nhiên sẽ ở trong tiểu khu mặt nhìn đến một ít chiêu công thông chi, mới biết được nguyên lai còn có thể như vậy nhận người. Cho nên nàng liền học theo cũng biết chiêu công, sau đó đi rồi mấy cái tiểu khu toàn rắn lên, hôm nay liền tại đây từ từ xem có hay không người lại đây. Nàng cho rằng chính mình tới đã đủ sớm, không nghĩ tới diễm tỷ còn muốn sớm một chút, ở cửa nhìn thấy diễm tỷ thời điểm ngô yên trong tay còn cầm nàng ra cửa khi. Nàng mẹ đưa cho nàng bánh trứng. Diễm tỷ ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Nội Yên chạy nhanh lấy chìa khóa mở cửa. Diễm tỷ ngượng ngùng loát loát tóc, không có việc gì, liền tới sớm. Kỳ thật là kích động, nàng trước nay chưa làm qua loại này sống, tương đối mới mẻ. Tối hôm qua cả đêm lăn qua lộn lại cũng chưa như thế nào ngủ, đầu hóc đều là nghĩ nên làm như thế nào. Nội Yên dùng chìa khóa một gian một gian mở cửa, tài liệu trong phòng đôi rất nhiều đại cái dương, còn có cái đơn sơ cái bàn Mặt trên đôi một ít bản vẽ, là nàng đem chính mình trước kia họa đa dạng lấy lại đây. Bởi vì không gian hữu hạn, cái này địa phương về sau còn sẽ kiêm làm văn phòng tới dùng, hiện tại không tiếp điện thoại tuyến, nàng chuẩn bị buổi chiều liền đem điện thoại tuyến tiếp thượng, sau đó liền có thể liên hệ những cái đó tưởng bán sỉ khách hàng. Ta buổi chiều đi tiếp cái điện thoại tuyến, đến lúc đó liền yêu cầu diễm tỷ ngươi gọi điện thoại liên hệ những cái đó muốn bán sỉ khách hàng, thuận tiện còn cần ngươi hỗ trợ nhìn bên này tài liệu ra vào. Phòng ngừa đưa tới người có đem tài liệu mang đi ra ngoài tình huống xuất hiện. Ta đâu phụ trách vẽ bản vẽ, còn có tiếp theo ở bên kia bài quán. Bên kia thường thường sẽ có người tới hỏi bán sỉ vấn đề. Ta nhận được người lúc sau liền đưa tới bên này nhìn xem chúng ta quy mô. Người xem thế nào. Nô Yên chỉ vào này đó tài liệu, nghiêm túc đối Diễm Tỷ nói. Diễm Tỷ trong lòng một trận kích động, còn có điểm lơ mơ. Nàng Hoàng Hốt nói, ta, ta thật sự có thể làm này đó sao? Có thể. Nô Yên khẳng định gật đầu. Chính là hỏi một chút nhân ra muốn hay không hóa, sau đó kiểm kê tài liệu cùng hàng hóa, thuận tiện lại cấp đưa tới làm việc người nhớ kiện. Kia đưa tới người, ngươi chuẩn bị như thế nào cho bọn hắn tính tiền công? Diễm tỷ hỏi, nội yên đem chính mình viết tốt đơn tử lấy lại đây, đưa cho nàng nơi này đều viết, cơ bản tiền công nói, là 50 đồng tiền. Sau đó mỗi ngày làm nhiều ít ra tới ấn cái tới tính, giống kẹp tóc này một loại, bởi vì chỉ cần đơn giản dính mấy cái hạt trâu, không cần phí công phu. 20 cái tính 2 mau tiền, nhưng là chất lượng thế nào cũng đến xem. Sau đó chính là lược, lược tương đối phức tạp một chút, đó chính là 10 cái tính 5 mau tiền, lại chính là dây cột tóc này một loại, mặt trên đều viết đến rõ ràng. Người có thể nhìn xem có hay không cái gì muốn bổ sung, cùng ta thương lượng lúc sau, nếu có thể nói liền bổ sung đi lên. Diễm Thị nhìn vợ thượng viết điều lệ rõ ràng tính theo sản phẩm phương thức, nhìn về phía ngô yên thời điểm ánh mắt rất là phức tạp, nàng còn cảm thấy ngô yên người tiểu đâu. Kết quả đọc thư chính là không giống nhau, làm việc đều làm được dành mạch. Kỹ thuật này đã có thể xem trọng Nô Yên, nàng đời trước đại môn không ra nhị môn không ngại, sao có thể hiểu này đó à vẫn là nguyên chủ mấy năm nay ở trong trường học học không ít đồ vật, nguyên chủ cũng là cái ái đọc sách, loại này tính theo sản phẩm phương thức, vẫn là nguyên chủ xem qua một quyển sách viết. Nô Yên kế thừa nhân ra ký ức, ở rồi giắm như thế nào phát tiền lương thời điểm, liền nghĩ tới cái này tính theo sản phẩm. Nàng còn cố ý đi hiệu sách tra xét tư liệu Trong sách cũng nói có chút nhà xưởng đều là chính là ấn tính theo sản phẩm tính tiền công. Nô Yên bất quá căn cứ nàng chính mình xưởng quy mô, học theo thôi. Liên hiện tại nàng viết này đó điều lệ tới nói, kỳ thật còn có rất nhiều không hoàn mỹ địa phương. Nhưng đây cũng là lô Yên cân nhắc đến đau đầu mới cân nhắc ra tới. Nàng trong tay đầu có tiền, muốn thử, nàng cảm thấy chính mình dứt khoát liền thử xem làm như vậy. Nhân ra trong sách cũng nói, tính theo sản phẩm phương thức tương đối có thể điều động công nhân tính tích cực, tưởng nhiều kiếm tiền. Vậy nhiều làm việc, nội yên cảm thấy còn khá tốt. Nơi này không hoàn mỹ địa phương, lại chậm dãi sửa chữa sao. Nàng lại thông minh, kỳ thật cũng không có thông minh đến lịch thiên trình độ, có thể làm được cái dạng này, đã xem như rất tuyệt. Nàng còn nghĩ chính mình đến lúc đó đi người khác nhà xưởng đi dạo, tỉ như mất Vương nàng hơi chút đi tìm hiểu điểm tin tức, hẳn là không quá phận đi. Tới nơi này sau, nàng nhớ rõ nhất rõ ràng một câu chính là thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Việc này ngươi nếu là không làm. Ai cũng không biết ngươi có thể làm thành gì dạng không phải. Nàng tâm không hoảng hốt sao? Hoảng. Tổng cộng cũng liền mười mấy tuổi tuổi tác, muốn làm một cái đại sạc, không hoảng hốt là không có khả năng. Nhưng nàng lá gan còn tính đại, có lẽ là đời trước gáp lực đến quá mức lợi hại, nàng cảm thấy chính mình tới bên này lúc sau, lá gan có thể so trước kia đại quá nhiều. Thuê nhà trệt mua tài liệu này đó linh tinh vụn vặt thêm lên, một hơi đều nện xuống đi một vạn nhiều khối. Nàng trong tay liền tính lại có tiền hoa lên thời điểm cũng là hoảng. Nhưng không có biện pháp, nàng tưởng ở cái này thành thị có chính mình phòng ở, tưởng có một vị trí nhỏ, đó chính là đến đi sớm sớm. Nàng còn nhớ rõ trong sách có ghi quá, nói cái này niên đại khắp nơi là Hoàng Kim, chỉ cần ngươi có lá gan, này Hoàng Kim chính là của ngươi. Nô Yên từ bày quán lúc sau, liền thâm chấp nhận, nói được xác thật không sai. Rất nhiều người cảm thấy bày quán không tốt, là phe tư sản. Nhưng chính sách đã thay đổi A, đều ở cổ vũ làm kinh tế cá thể. Ngay từ đầu Nô Yên nhưng không rõ kinh tế cá thể là cái gì, cha tư liệu đọc sách mới biết được, chính là làm buôn bán sao. kia nếu quốc gia đều cổ vũ, ngươi còn hoàn gì, không gì hảo hoảng Nô Yên tuổi trẻ cũng có chỗ lợi, có như vậy một cổ kính, có thể khoát phải đi ra ngoài kính. Đương nhiên người đều chết quá một lần, kỳ thật cũng không gì đáng sợ. Cho nên nàng liền bất cứ giá nào muốn khai cái xưởng, muốn thật khai không nổi nữa, vậy một lần nữa đi bày quần bái, hoặc nhiều hoặc ít có thể tránh. Lại không được. Nàng đi cho người ta mặc quần áo đương người mẫu, không cũng có thể kiếm tiền. Kiếm tiền chiêu số quá nhiều, nàng hoàn toàn không giả chính mình không có đường lui. Không có gì muốn bổ sung, ta hai ngày này hảo hảo cân nhắc này đó, đỡ phải cho ngươi vướng bận. Diễm tỷ rơ rơ lên trong tay vở Hành, đúng rồi, Diễm tỷ ngươi ở đại thế giới tiền công là nhiều ít một tháng. Nô Yên nhớ tới chính mình bánh trứng còn không có ăn, lấy lại đây cắn một ngụm. Nói không chừng, chúng ta cũng rửa khách nhân uống rượu sao. Hảo một chút thời điểm năm 600 thiếu chút nữa thời điểm 1-200 cũng có khả năng. Diễm tỉ một bên nhìn vợ một bên nói. Nô Yên nghĩ nghĩ, ta đây cho ngươi khai 500 thế nào? Không cần không cần, gì cũng chưa làm đâu, liền đề cái này làm gì, ta trong tay đầu có tiền tiết kiệm, còn có thể đỉnh mấy tháng. chờ xưởng có tiền lời, lại nói chuyện này cũng thành A. Diễm tỉ cảm thấy này tiền lấy đến trột dạng, mỗi ngày liền ngồi tại đây đánh gọi điện thoại, cho người ta tính theo sản phẩm mà thôi, nhiều nhẹ nhàng A. Không được, chúng ta hiện tại ta là lão bản, ngươi là công nhân, ngươi giúp ta làm việc, ta đây khẳng định đến phát tiền công. Nội yên trong tay cầm bánh trứng, nghiêm túc nói. Diễm tỉ giờ khóc dở cười, nội yên nhìn vóc dáng nho nhỏ, so nàng muốn thấp bé nửa cái đầu. Nàng nhìn liền cùng hài tử dường như, kết quả nói đến sự tỉnh tới đứng đắn đến lợi hại. Kêu hành đi, bất quá 500 quá cao, ta ở đại thế giới một năm nhiều lắm cũng liền một hai tháng có thể lấy 500 đồng tiền, ngươi cho ta khai 200 đi. Tính tương đối bình thường tiền công. Hảo, cho ngươi khai 300. Nô Yên gật đầu, thành hảo không cho phép nàng cự tuyệt bộ dáng. Liền 300, chúng ta cái gì cũng không nói. Ta cho ngươi khai cao một chút, cũng là hy vọng ngươi hảo hảo cho ta làm việc. Ngươi làm tốt lắm, ta này tiền công khai đến cũng đáng. Diễm Thị Lăng là bị ngô Yên cấp chế trụ, đành phải đáp, kêu hành, 300 liền 300 đi. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, nếu muốn bắt tiền, kia đã có thể đến hảo hảo cho người ta làm việc. Không thể lại tưởng chính mình được chưa có thể hay không làm. Tiểu Yên một cái như vậy tiểu nhân cô nương, đều dám làm lớn như vậy sạc. Nàng dài quá nhiều như vậy tuổi, không đạo lý còn so ra kém cái tiểu cô nương. Nàng nhìn chúng chính mình, kia chính mình nhất định phải đến làm nàng vừa lòng mới được. Nô Yên đem bánh trứng ăn cơm, nhìn Diễm Tỷ kiên định thần sắc, trong lòng cũng cao hứng. Nàng liên sợ Diễm Tỷ hoảng, đến lúc đó nàng chính là muốn ở bên này chân bãi. Nàng bản nhân mặt nộn điểm. Sợ những cái đó lao bánh quẩy không nghe nàng. Có diễm tỉ ở, đem bãi trấn trụ, cũng làm làm việc nghe lời. Hơn nữa làm bán xỉ nói, cũng lo lắng những cái đó khách hàng xem nàng tuổi còn nhỏ, liền cảm thấy nàng dễ khi dễ. Có cái diễm tỉ, xảo lưỡi như hoàng nói, nhân ra cũng sẽ không quá nhẹ nhìn. Trong phòng có điểm nhiệt, đơn giản hiện tại còn sớm, bên ngoài còn mát mẻ điểm. Hai người liền dứt khoát dọn ghế đến bên ngoài ngồi, một bên thương lượng xưởng làm sao bây giờ thuận tiện chờ những cái đó tưởng tiến xưởng người tới báo danh. Không chờ một hồi, cửa liền có hai cái thượng tuổi nữ nhân tham đầu tham náo nhịn. Đây là phô thủy trang sức nhà xưởng sao? Trong đó một cái ăn mặc hơi chút chú ý điểm nữ nhân nhìn dưới mái hiên Ngô Yên cùng Diễm tỷ, thấy này hai người bộ dạng đều không tầm thường, trong lòng có chút kinh ngạc cảm thán. Diễm tỷ đứng lên, cười gật đầu, đúng đúng đúng, là chúng ta này, tới tìm việc làm sao? Tiên tiến đến xem đi. Kia hai người đi đến, nghi hoặc nói, các ngươi là Diễm Tỷ đang muốn giới thiệu Ngô Yên là lão bản thời điểm, Nô Yên liền nhanh chóng nói, đây là chúng ta chuyên môn phụ trách quản lý nhà xưởng Diễm Tỷ, đợi lát nữa nàng sẽ xem các ngươi thủ công sống thế nào. Này hai người cũng không quá để ý, các nàng đều là phụ cận nhà xưởng nghỉ việc, ở nhà không có chuyện gì, tuy rằng không thấy được với loại này tư nhân công sường nhỏ, nhưng bọn hắn cũng biết hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm, cả nước nhiều như vậy nghỉ việc công nhân, mọi người đều không sống làm. Còn quản cái gì đại nhà xưởng công sường nhỏ? Có thể tránh đến tiền là được. Đặc biệt là bọn họ ở Hải Thành những người này, đi đâu đều đến tiêu tiền, mắt thấy đồ vật càng ngày càng cao, người muốn vẫn là không kiếm tiền, liền cơm đều ăn không được. Các nàng cố ý tới sớm, liền sợ đã tới chẩm sống bị người đoạt đi rồi. Nghỉ việc người nhiều, chỉ cần có sống mọi người đều vừa lên. Giống các nàng loại này tuổi thiên đại, kỳ thật rất nhiều nhà xưởng đều không cần người. Hiện tại tới nơi này, cũng chính là thử thời vận. Diễm Thị hôm nay trang điểm thật sự ổn trọng. Trăng cũng họa đến không đùng. Chính là hơi chút hiện khí sắc một chút. Hai người kia cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Nữ nhân thủ công xưởng lãnh đạo cũng không hiếm thấy. Hướng chi vẫn là cái công xưởng nhỏ đâu. Các ngươi này tiền lương khai nhiều ít. Bên cạnh một cái quần áo hơi chút cũ một chút nữ nhân hỏi. Diễm tỷ nhìn ngô yên liếc mắt một cái. Đối với các nàng cười một cái. Nói ra vừa mới ở trên vợ nhìn đến nội dung. Chúng ta này lương tạm là 50 đồng tiền. Sau đó làm gì đó ấn kiện tới tính. Chúng ta đây là trang sức xưởng ra công sao, chủ yếu chính là làm trang sức, giống loại này kẹp tóc. Nàng chỉ chỉ ngô yên trên đầu mang chân châu kẹp tóc. Chính là dính mấy cái hạt châu, 20 cái kẹp tóc 2 mau tiền, nếu là làm được mau nói, 1 giờ là 6 mao tiền, 1 ngày làm 8 đến 10 cái giờ, hơn nữa lương tạm nói, 1 tháng có thể tránh đến 200 nhiều đồng tiền, tốc độ càng mau một chút nói, 300 cũng là có. Vừa mới cùng ngô yên nói chuyện phiếm thời điểm, nghe nàng nói nàng 1 giờ có thể làm 60 cái kẹp tóc. Diễm tỉ đổi một chút, liền tính ra đại khái tiền lương. Nội yên nghe nàng nói như vậy thời điểm, ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới diễm tỷ nhanh như vậy liền thăm dò rõ ràng, nàng không tìm lầm người. Diễm tỷ làm bồi rượu nhiều năm, nàng chính mình tiền lương chính là ấn trích phần trăm tính, cho nên này đó đối nàng tới nói xác thật rất đơn giản. Nghe được tiền lương thời điểm, cái kia quần áo hơi chút cũ một chút nữ nhân có chút kích động hỏi, thực sự có nhiều như vậy, các ngươi không gặp người. Sẽ không không phát tiền lương đi. Kêu đến xem các ngươi làm được mau không mau Diễm tỉ không hạ định ngữ Làm việc sắc thật xem người Đến nỗi tiền lương Chúng ta nhà máy tại đây đâu Thật không phát tiền lương các ngươi tìm công an tới bắt chúng ta đều thành Kêu quần áo cũ nữ nhân xấu hổ cười cười Ta không phải ý tứ này Nàng cũng là sợ Phía trước ở đại nhà máy làm việc Không cần lo lắng này đó Tuy rằng cũng có kéo tiền lương tình huống Nhưng nên phát vẫn là sẽ phát Nhưng công xưởng nhỏ liền không giống nhau Không bảo đảm phía trước nàng bằng hữu đi công xưởng nhỏ liền đụng tới quá kéo mấy tháng tiền lương không phát tình huống. Các ngươi yên tâm, tiền lương khẳng định là ấn Nguy phát, chúng ta còn phải ký hợp đồng đâu. Nô Yên ở bên cạnh cười khen khách nói. Này hai người nhẹ nhàng thở ra, nhưng khí còn không có tùng xong đâu. Nô Yên lại hỏi, chúng ta này đó sống tương đối tinh tế một ít, có hàng mẫu cho các ngươi xem. Chúng ta yêu cầu chính là không cần làm ẩu, đồ vật nhất định đến làm tốt tới, không thể vì đổi thời gian vì nhiều tính kiện liền tùy tiện lừa gạt. Làm được không tốt lời nói đến khấu tiền công, cho nên nhất định phải làm tốt tới mới được. Này chúng ta đều hiểu, các ngươi muốn chính mình bán sao, làm được không hảo vậy không hảo bán. An mặc hơi chút chú ý điểm nữ nhân lý giải nói. Hiện tại này đó nhà xưởng nhưng cùng trước kia không giống nhau, liền những cái đó quốc doanh nhà xưởng đều đến tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tự tìm đường ra, không hề từ quốc gia thống nhất dưỡng. Này đó công xưởng nhỏ liền càng không cần phải nói, chỉ có thể nói đem chất lượng làm tốt, mới có thể có đường ra. Nô Yên vừa lòng gật gật đầu, lấy người đến làm việc trong phòng, bên trong thả 8 cái bàn, các xứng ghế, còn có keo nước, giả đa quý trợt đều đặt ở một đám cái hộp nhỏ. Nô Yên lấy hai cái kẹp tóc hàng mẫu ra tới, đưa cho các nàng, các người hai cái chiếu hình dáng này phẩm làm hai cái ra tới ra tới, ta nhìn xem hiệu quả. Phần 31 Này hai người cũng không hàm hồ, thật là muốn công tác này, hàng mẫu bắt được trong tay nhìn nhìn, cái kia quần áo hơi cũ một ít nữ nhân liền ngồi ở một cái trên ghế mặt. Từ trên bàn cái hộp nhỏ lấy ra đế tài còn có giả trâu báo tài liệu, cái này đơn giản. Hai người động tác đều lưu loát, thủ hạ đến ổn, dính trâu báo vốn dĩ cũng không khó. Một cái tiểu kẹp tóc thượng có thể có mấy cái trâu báo A, dựa theo trình tự sắp hàng dính hảo là được. Cái kia ăn mặc cũ một chút động tác muốn mau một ít, ăn mặc chú ý chậm một chút. Nô Yên cùng Diễm Tỷ liền ở hai người bên cạnh nhìn, Diễm Tỷ tạm thời còn xem không lớn ra tới cái gì, nàng cảm thấy hai người đều là phòng hàng mẫu làm ra tới làm được còn khá tốt Nô Yên tắc đã nhìn ra, cái kia động tác mau một chút, tuy rằng mau nhưng hạt Châu sắp hàng không phải quá hảo, không như vậy cẩn thận. An mặc chú ý một chút nhưng thật ra còn có thể, tương đối tinh tế, chính là hơi chậm một ít. Diễm Thị nhìn Nô Yên liếc mắt một cái, thấy nàng ninh lông mày, nàng cũng lấy không chuẩn chú ý. Đều còn có thể, bất quá ngươi sắp hàng đến không có quá hảo, quá chú ý tốc độ. Nô Yên trong tay cầm này hai cái kép tóc, thấy nữ nhân này bởi vì nàng lời nói mặt lộ vẻ bất an thời điểm, phóng mềm nữ điệu Ta vừa mới cũng nói qua, yêu cầu là làm được tinh tế, hơi chút chú ý điểm là được. Đến nỗi ăn mặc hơi chút chú ý điểm, nội yên chưa nói cái gì, chỉ khen câu cũng không tệ lắm. Này hai người trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì này nói chuyện đều là cái hài tử dường như tiểu cô nương, bên cạnh nhìn là chủ sự ngược lại không thế nào nói chuyện. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng này tiểu cô nương là trong sửa người nào. Nội yên thái độ, diễm tỷ cũng xem đến minh bạch, chờ nàng không nói lúc sau, liền cười hô. Hai người các ngươi lưu cái liên hệ phương thức, nếu là muốn các ngươi nói, sẽ thông chi của các ngươi Không phải hiện tại liền phải a Cái kia ăn mặc hơi cũ một chút nữ nhân như như mày, có điểm đoán giận nói. Nàng sáng tinh mơ lại đây, còn tưởng rằng có thể cướp được sống đâu, kết quả nhân ra không phải lập tức liền phải. Diễm tỉ đưa cho các nàng một chương giấy, mai kia nếu là không nhận được thông chi nói, đó chính là từ bỏ, trước cho các ngươi nhắc nhở một chút. An mặc chú ý nữ nhân kia nhưng thật ra rất nhanh nhẹn đem chính mình liên hệ phương thức viết đi lên. Đánh cái này điện thoại là được, ta chủ đến không xa, cùng người ta nói tên của ta liền sẽ kêu ta. Nô Yên hơi chút chú ý hạ, têu giản chi hương. Chương 39 Này hai người đi rồi, một buổi sáng lục tục lại tới nữa 5-6 cá nhân, có làm tốt lắm cũng có hấp tấp bụng trộm, còn có cùng Ngô Yên cùng Diễm Tỷ khóc lóc nói trong nhà điều kiện không tốt, nhất định phải công tác này. Nhưng Nô Yên này không phải thiện đường, liền xem ngươi có thể hay không làm việc. Hùng chi làm này đó thủ công sống cũng không khó. Liền cái này đều làm không tốt lời nói, Ngô Yên tự nhiên là không có khả năng muốn người. Đều là để lại liên hệ phương thức, muốn người liền ngày mai thông chi lại đây làm việc. Giữa chương Nô Yên cùng Diễm Tỷ ở phụ cận nhà hàng nhỏ ăn bữa cơm, nàng hôm nay cùng nàng mẹ nói, buổi tối lại bày quán, nàng muốn đi ra cửa hỏi một chút có hay không nhà xưởng muốn nàng đa dạng. Trương Tú Liên cũng không có hoài nghi, nàng là nói nàng chính mình bày quán là được. Nhưng Ngô Yên suy xét đến nàng cũng mệt mỏi hảo chút thiên, ba ngày hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ăn ăn thời điểm, Diễm Tỷ đột nhiên nở nụ cười, pha lê hạt trâu dường như đôi mắt cười đến lấp lánh vô số ánh sao, đẹp cực kỳ, nguyên lai like làm chủ chẳng nhận người là cái dạng này cảm giác ca. Hôm nay xem như thể nghiệm tới rồi. Nội yên cho chính mình thịnh chén chứng canh, về sau còn có thể thể nghiệm đến càng nhiều sự đâu. Nàng kỳ thật cũng rất kích động, chỉ là nàng biết chính mình là lão bản, không thể hư. Tiểu yên, người gần nhất có cùng thẩm ca thường xuyên gặp mặt sao? Diễm Tỷ đột nhiên hỏi. Không có ai. Đã có ngô yên tính tính, mau nửa tháng không thấy được hắn. Nàng nói xong, nâng lên đôi mắt xem diễm tỉ, làm sao vậy? Diễm tỉ khẽ lắt đầu, nhấp môi cười cười, không có gì, các người nửa tháng trước như thế nào còn thấy đâu. Nô yên đem nàng ba mẹ tới sự, còn có thẩm ca đi theo cùng đi tiếp người sự vừa nói, cuối cùng nàng còn cường điệu tính cảm khái một câu, thẩm ca người thật tốt. Diễm tỉ một ngụm canh hàm ở trong miệng thiếu chút nữa không phun ra tới, nàng ngẹn cười. Ngươi có phải hay không cũng ở thẩm ca trước mặt nói qua người khác hảo. Đúng vậy, thẩm ca người vốn dĩ liền hảo. Nô Yên thanh triệt đôi mắt đại đại, rất là vô tội nhìn Diễm Tỷ. Hành hành hành, người người tốt hảo, sắc thật người hảo, bằng không lúc trước cũng sẽ không cứu chúng ta. Bất quá ta vẫn luôn không thỉnh thẩm ca trịnh ca ăn cơm đâu, ngươi có liên hệ phương thức sao. Ta lần sau thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, ngươi cũng một khối tới a Diễm Tỷ cầm chén buông, đối Nô Yên nói. Nô Yên gật gật đầu. Ta đợi lát nữa đem chỉnh ca điện thoại viết cho ngươi. Buổi chiều Diễm Tỷ tiếp tục đi tiếp đại những cái đó nghĩ đến làm sống người, trải qua buổi sáng nàng hiện tại cũng có kinh nghiệm, nội yên tắc đi xem trang điện thoại sự, nàng không hiểu lắm như thế nào trang điện thoại, cũng may là biết đường Giang Bắc bên cạnh có cái buôn bán thính. Còn chưa tới buôn bán thính đâu, rất xa liền nhìn đến không ít người bài đội. Nàng đi qua đi, xếp hạng mặt sau cùng chính là một người tuổi trẻ tiểu tử, nàng rối tay vô vô nhân ra bả vai, ngươi hảo, ta muốn hỏi hạ Làm điện thoại là tại đây đi. kia tiểu tử vốn dĩ ở phía sau xếp hàng bài đến nóng lòng. Cũng may hiện tại Thái Dương không tính đại. Nếu là Thái Dương đại nói, hắn phơi đều đến phơi chết ở này. Liền tính là như vậy, trên người hắn vẫn là hãn ròng ròng. Nghe được thanh thời điểm, hắn không kiên nhẫn xoay đầu. Vừa lúc nhìn đến một trường diễm như phụ dung, cười đến còn ngoại sán lạn khuôn mặt. Lúc ấy đôi mắt đều xem thẳng. Đúng đúng đúng, là nơi này, ngươi tới trang điện thoại A. Nay tiểu tử xem xét Nô Yên liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, thái độ có điểm ân cần nói, ngươi liền tại đây bài, ta có chút việc vừa lúc phải đi. Liên như vậy biết công phu, mặt sau lại tới nữa mấy cái xếp hàng người. Nô Yên có chút sợ không được đầu bóc, như thế nào đột nhiên muốn đi đâu. Bất quá nếu là này xếp hàng là được. Nay tiểu tử lại nhìn nàng vài mắt, ở nàng đều nhịn không được tưởng móc ra chính mình khẩu trang mang lên thời điểm. Cái này tiểu tử trên mặt treo thần bí cười, cất bước liền chạy. Nô Yên mờ mịt đến không được Này tiểu tử chỉ định là có điểm tật xấu đi. Sở Tân Học nhìn đến Ngô Yên ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền nhận ra tới, đây là bọn họ lao bản người trong team A đúng vậy, Sở Tân Học là thẩm thanh Việt trợ lý, đã từng bị thẩm thanh Việt phân phó qua đến Lý Đại Tỷ quầy hàng thượng mua kem cây chim cút vị kia. Lý Đại Tỷ đối Ngô Yên nói có cái tiểu tử nhìn nàng vài mắt, chính là người này. Bọn họ lão bản trong khoảng thời gian này tính tình đều không được tốt, vốn dĩ bắt lấy kia vài khối địa công ty đang ở cấp tốc thời điểm Phóng bất luận cái gì một lão bản trên người, kia đều hẳn là vui vẻ mới đúng. Nhưng bọn họ lão bản chính là không thể hiểu được không cao hứng. Sở tân học nghe trong văn phòng nữ đồng sự nói chuyện thiếm, đều ở suy đoán lao bản có phải hay không đối tượng cùng hắn cao kỉnh. Tổng không có khả năng cùng nữ nhân tới trên người dường như, không thể hiểu được không cao hứng đi. Nếu thế nào cũng phải phải có nguyên nhân, vậy chỉ có có thể là cùng đối tượng cao kỉnh. Bất quá sở tân học làm trợ lý, kia so những người khác là muốn nhiều hiểu biết một chút tình huống. Chỉ như hắn biết, bọn họ lao bản không có đối tượng. Duy nhất coi như tương đối chịu hắn chú ý, cũng cũng chỉ có đường Giang Bắc Thượng bày quán bán trang sức vị kia tuổi trẻ cô nương. Vì thế sở tân học tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới ngô yên trên người, lý đại tỉ bên kia chim cút sắc thật ăn ngon, cho nên hắn sau lại còn đi qua rất nhiều lần, mỗi lần đều âm thầm quan sát ngô yên. Càng xem càng cảm thấy này tuổi trẻ cô nương không chuẩn thật đúng là hắn lao bản thích người. Trước kia bọn họ công ty người còn suy đoan quá, Bọn họ lao bản đều đẹp đến cái kia trình độ, này tìm đối tượng, cần thiết đến tìm cái càng đẹp mắt mới được, bằng không ai vào được hắn mắt. Sở tân học thâm chấp nhận, này bán trang sức tiểu cô nương tuy rằng nhìn khả năng trong nhà điều kiện không phải thực hảo, nhưng lớn lên kêu kêu một cái không lời gì để nói. Điều kiện không hảo không quan hệ, hắn lao bản điều kiện hảo, vừa lúc bổ sung cho nhau, mấu chốt là này diện mạo thượng đến xứng đôi. Hơn nữa xem tính, này tiểu cô nương đối đãi sở hữu khách nhân đều cười tùng tịm, miệng nhỏ ngọn. Miễn bản nhiều làm cho người ta thích Nếu không phải hắn có lý trí nói cho hắn không thể đoạt lao bản đối tượng Hắn đều muốn đuổi theo cái này tiểu cô nương Cưới về nhà nhiều sinh đẹp à Làm trợ lý Vẫn là bên người trợ lý kia một loại Hắn chính là rõ ràng thật sự Phía trước lao bản mỗi lần rất nhiều lần trên đường ra công ty Nhưng đều là tới tìm cái này tiểu cô Nương Lại là cho người ta chuẩn bị tiền lại là chuẩn bị xe lăn còn có liên hệ bệnh viện gì Khi nào thấy hắn lao bản như vậy nhiệt tâm quá Nếu là lão bản đối cái này tiểu cô nương không thú vị, hắn đem chính mình tay băng Hôm nay cũng là vừa vặn, hắn vừa lúc đụng vào lão bản nổi nóng, làm sai rồi điểm sự, vì thế đã bị tống cổ tới giao điện thoại phí dụ. Rõ ràng bọn họ có thông đạo có thể không cần tới xếp hàng giao, nay sống giao cho kế toán chuyển cái chướng là được. Kết quả bài đội liền đụng phải cái này tiểu cô nương, sở tân học nhìn đến nàng thời điểm, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, được cứu rồi A nếu là thật giống những cái đó nữ đồng sự nói như vậy. Lão bản là bởi vì đối tượng cáo kỉnh mới tâm tình không tốt. Cái này làm cho lão bản tâm tình người tốt không phải ở trước mặt sao? Nếu là làm lão bản biết hắn thích tiểu cô nương ở bên ngoài phơi thái dương, khổ hề hề trang điện thoại, kia đến nhiều đau lòng. Đây chính là lão bản son xoe cơ hội tốt, vì thế hắn liên đội đều không bài, trực tiếp chạy về công ty. Tới rồi văn phòng cửa, sửa sang lại hạ hô hấp, mới gõ gõ cửa. Thẩm Thanh Việt gần nhất bởi vì tháp truyền hình thiết kế thượng hỏa, này không chỉ có làm muốn hắn bên này vừa lòng. Còn phải tivi cục bên kia vừa lòng, mời đến thiết kế sư vẫn là nước ngoài, kết quả ra tới bộ dáng căn bản là không phải hắn muốn. Mấu chốt là này thiết kế sư tính tình còn rất đại, nếu không phải thẩm thanh Việt mấy năm nay thu liễm một ít, đã sớm làm hắn lăn. Nghe được tiếng đập cửa thời điểm, hắn chính xoa phát khẩn chán, chỉ cảm thấy đau đầu. Tiến bảo, thẩm thanh Việt buông tay, đem bút máy trộm trong tay thưởng thức. Nhìn thấy sở tân học thời điểm, hắn mặt mang không ngờ, điện thoại phí đều giao xong rồi. Hắn nhớ rõ mỗi lần đi ngang qua buôn bán tính thời điểm, đều có không ít người xếp hàng, nào có nhanh như vậy liền giao xong. Sở Tân Học cười hắc hắc, trà sắt tay, lão bản, người đoán ta ở buôn bán tính thấy được ai. Thẩm thanh Việt sau này dựa vào, nhìn Sở Tân Học lúc này cười đến hơi mang đáng khinh tươi cười, không nói một lời. Sở Tân Học run là cập, cũng không dám cô ý đậu chính mình lão bản, chạy nhanh nói, ta thấy được cái kia bán trang sức tiểu cô nương, nàng vừa mới xếp hạng ta mà sau, muốn làm điện thoại đâu Lão bản chúng ta không phải cùng bên kia có hợp tác sao? Chúng ta trang cơ nhưng đều là miễn phí, hiện tại trang cơ đầu trang phí đều đến muốn 4000 khối đầu, đây chính là bút đồng tiền lớn, cũng không biết nàng có rõ ràng hay không phải tốn này số tiền. Mắt thấy chính mình lão bản khuôn mặt càng ngày càng nghiêm túc, thân thể cũng dần dần ngồi thẳng, Sở Tân Học nói được càng hăng hái, "Lão bản trước kia ngươi chính là lộng như vậy nhiều tổng đài điện thoại trở về, lộng đài điện thoại không phải một giây sự sao?" "Ai, hiện tại bên ngoài Thái Dương còn ra tới." Nhiều như ta, buôn bán tính cửa xếp hàng đều hảo hơn 10 mét, vừa mới ta còn nhìn đến có người phơi ngất đi rồi. Thẩm Thanh Việt đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói đủ rồi sao? Nói đủ rồi nói đủ rồi, lão bản ngươi muốn ra cửa a. Sở Tân Học nhìn Thẩm Thanh Việt đi ra, ân cần hỏi. Thẩm Thanh Việt bước nhanh đi qua hắn, nghe vậy nhàn nhạt từ một tiếng. Sở Tân Học đi mau hai bước, cho hắn giữ cửa kéo ra, lão bản, ngươi xem ta chạy về tới, đều đã quên giao tiền điện thoại, tìm kế toán đi giao. Thẩm Thanh Việt hướng bên ngoài đi đến, đi ngang qua một cái nữ đồng sự cái bàn khi, duỗi tay đem nàng dù cầm ở trong tay. "Này đem dù cho ta, ngươi đi tìm kế toán kia chi trả 100 đồng tiền." Kia nữ đồng sự chính nhìn báo biểu đâu, lấy lại tinh thần thời điểm chỉ nhìn đến chính mình đi xa toái hoa dù bị thân hình cao lớn lao bản chộp trong tay. "Không phải, ta vừa mới nghe lầm sao? Lão bản lấy ta dù, làm ta đi kế toán kia chi trả 100 đồng tiền?" Nữ đồng sự không thể tin được hỏi bên cạnh đồng sự. Nàng kia đem rủ mua tới mới mấy đồng tiền A. Bên cạnh đồng sự đối nàng đầu lại đây một đạo hâm mộ ánh mắt, khẳng định gật gật đầu, người không nghe lầm, xác thật có thể đi chi trả 100 đồng tiền. Hắn vì cái gì không phải ngồi ở bên cạnh A, hắn cũng mang theo rủ A. Nữ đồng sự khó nén kích động, quay đầu liền nhìn đến sở tân học dựa vào nàng cái bàn bên cạnh. lão bản đây là làm sao vậy? Nữ đồng sự hỏi, bên cạnh người đều nhìn lại đây. Sở tân học cười thân bí, có thể là bởi vì, tình yêu đi. Nô Yên sắc thật không lớn rõ ràng trang điện thoại là như thế nào trang, nếu đội đều bài thượng vậy thành thành thật thật xếp hàng bái. vừa lúc phía trước hai vị Aji cũng là tới trang điện thoại, Nô Yên liền ở phía sau nghe các nàng nói chuyện phiếm nội dung, chính là khoe ra chính mình nhi tử tránh tiền, khai cái công ty lớn. Nữ nhi gả đến hảo, lão công đối nàng đặc biệt hảo này đó. Nô Yên nghe được mùi ngon, chính là vừa mới còn âm thiên lại trong, nóng rắt thái dương chiếu vào trên người nàng đâm vào đau, phía trước Aji đã mở ra một phên rủ cùng nàng bằng hữu cộng càng một phen. Mặt sau người cũng muốn sao đeo mũ hoặc là chính là cầm ô, phóng nhãn xem qua đi, ở bên ngoài xếp hàng những người này, cũng cũng chỉ có nàng khô cần cái gì cũng không mang. Này thái dương còn càng ngày càng nhiệt, thực mau Ngô Yên liền phơi đến đầu có chút choáng váng, sắc mặt trắng bệnh. Bất quá đều bài một hồi lâu, nàng nhưng không nghĩ từ bỏ, chỉ có thể khẽ cắn môi kiên trì. Đội ngũ một chút hướng phía trước dịch, Ngô Yên đầu cũng càng ngày càng trầm, xem phía trước đội ngũ đều xuất hiện bóng trống. Thầm thanh Việt trong tay bắt lấy rủ thật xa liền nhìn đến tiểu nha đầu cùng ngốc tử dường như đứng ở Đại Thái Dương phía dưới, nàng cũng không mang rủ liền rũ đầu đứng ở kia, trước sau có rủ cũng không biết đi cọ một cọ. Này Thái Dương hắn đi một đoạn đường đều nướng đến hoảng, hiện tại xem tiểu nha đầu đều phơi thành cá mặn khô dường như đau lòng đến không được. Hắn chạy nhanh đem rủ cấp mở ra, nhanh hơn bước chân qua đi chống ở nàng trên đỉnh đầu. Ngươi ngốc không ngốc ra. Đại trời nóng ra cửa không biết mang rù chủ mũ Thẩm Thanh Việt ngữ hàm thương tiếc thấp giọng nói, "Nô Yên đầu thấp, người có chút hoảng hốt, nghe được thanh âm ngẩn đầu xem qua đi, liền nhìn đến Thẩm Thanh Việt tràn ngập thương tiếc mắt đen." Nàng ngây mớ người, thanh âm suy yếu hô thành, "Thẩm ca." Thẩm Thanh Việt mày nhăn thật sự khẩn, thấy Nô Yên khuôn mặt nhỏ bá bạch, mất đi ngày xưa hồng luận, đào hoa cánh dường như môi cũng cởi sắc thái, đôi mắt đều không có thần thái. Hắn đưa tay đỡ có chút không đứng được Nô Yên, người làm sao vậy?" Xếp hạng đứng trước hai vị a quay đầu lại nhìn thoáng qua. Kinh Thanh Hồ, tiểu cô nương đây là bị cảm nắng lạc. Vừa dứt lời, nội yên đôi mắt một bế, cả người mềm tháp tháp bổ nhào vào thẩm thanh Việt trong lòng ngực. Này trong nháy mắt, thẩm thanh Việt tim đập đều đình chỉ, ruôi tay đem người gắt ga ôm. Trước sau người đều thấu lại đây, kia hai a trong đó một cái trong tay cầm cây quạt, chạy nhanh cho người ta quạt gió. Một cái khác rơ trong tay rủ, gắn vào bọn họ trên đỉnh đầu. Phần 32 Ai ra, bị cảm nắng bị cảm nắng, mau ôm đến râm mát địa phương đi. Vừa mới ta còn nói này tiểu cô nương như thế nào dù cũng không mang một phen, ngây ngốc đứng ở này phơi. Hôm nay thái dương bao lớn a Người đều phơi tròn váng. Thẩm thanh Việt tay run rẩy chỉ nghe được câu kia mò ôm đến dâm mát địa phương đi. Hắn một tay đem người bế lên tới, lướt qua đám người, xông thẳng vườn bán tính đại sảnh, chú ý tới bên trong làm việc công nhân thổi quạt điện thời điểm, la lớn, đem quạt điện dọn lại đây, mò. Hắn cả người khí thế lạnh tấu xương, tóc tán loạn. Xinh đẹp tinh xảo trên mặt tràn đầy nôn nóng, trong tay ôm một cái gầy yếu nữ hài tử, lộ ra tới non nửa trương sườn mặt cũng có thể nhìn ra được tới, này nữ Hải cũng phi thường xinh đẹp. Hắn ôm thật chặt, phẳng phất chân bảo giống nhau. Cũng may hiện tại người đều thực nhiệt tâm, bên trong công nhân thấy có người hôn mê, chạy nhanh dọn cái quạt điện ra tới, canh chừng chạy đến lớn nhất đối với thổi, còn có một người khác tiếp đón thẩm thanh Việt đem người bình đặt ở bên trong một loạt trên ghế. Thẩm thanh Việt đem ngô yên cẩn thận đặt ở trên ghế mặt Trái tim bang bang nhảy đến độ mau nhảy ra tới, nhìn nàng vô chi vô giác tái nhuận khuôn mặt không biết làm sao. Đến buôn ban thính tới làm việc người đều trận tròn mắt hướng bên này xem, trong đó một cái xếp hạng ngô yên phía trước gà gì cũng đi theo vào được, là cái nhiệt tâm người. Nàng trong tay cầm cây quạt còn đối với ngô yên quạt, cũng đẩy một phen thẩm thanh Việt, hô đi tìm người giấy vay nợ khăn lông, dùng thủy ướt nhẹp cho người đối tượng sát một lao mặt lao lau cánh tay. Thẩm thanh Việt tạch một chút đứng lên chạy đến bên trong cửa sổ hỏi người mượn khăn lông đi Cũng may nơi này có thủy, còn hữu dụng đảm đương tặng phẩm khan lông, Thẩm Thanh Việt bưng thủy trở về, ở vị kia Aji chỉ đạt hạ, ngồi xổm bên cạnh nôn nóng tinh tế cấp Ngô Yên xoa lộ ở bên ngoài làn ra. Người chung quanh cũng mồm năm miệng mười nói như thế nào lộn, còn có Aji chuẩn bị thượng thủ hỗ trợ chuẩn bị cấp Ngô Yên tạo gió. Nô Yên choáng váng mở to mắt, liền nhìn đến bên cạnh có không ít đầu, Thẩm Thanh Việt xinh đẹp một khuôn mặt ở bên trong đặc biệt thấy được. "Ta, ta làm sao vậy?" Ngô Yên đối thượng hắn lo lắng ánh mắt, thanh âm nào hỏi. Thanh âm này vừa ra đem nàng chính mình giật nảy mình, nàng chỉ nhớ rõ vừa mới quay đầu liền thấy được thẩm ca, sau đó liền cái gì cũng không biết. Hiện tại trong óc trướng trướng đau, khó chịu đến không được. Nàng chống tưởng ngồi dậy, chỉ là còn không có đi lên, đầu liền kim đâm dường như đau, hô hấp đều trọng không ít. Bên cạnh một cái mang chân trâu vòng cổ A-di hòa khí ấn nàng bả vai, người bị cảm nắng lạc, đều ngất đi rồi, không bội lên, lại nằm một hồi. Tiểu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt, hiện tại suy yếu vô lực nằm tại đây thời điểm chọc người chịu mến vô cùng. Nàng xem xét liếc mắt một cái bên cạnh đôi mắt liền không rời đi quá tiểu tử, trong lòng thầm than một tiếng, này một đôi đều lớn lên đều đẹp, đẹp mắt. Vây xem người dần dần tan đi, bọn họ còn phải tiếp theo xếp hàng làm việc đâu? Nô Yên trợn tròn mắt, thấy Thẩm ca đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chính mình, trong lòng lướt qua một đạo dị dạng cảm giác. Thẩm Kha, cảm ơn ngươi a. Nô Yên nhỏ giọng nói, thanh âm vẫn là ách. Thẩm Thanh Việt thấy nàng một sợi mướt mồ hôi đầu tóc dính ở trên má. Dối tay đem kia lũ tóc cấp vô xuống dưới, hắn chấp hạ đôi mắt, bạo liệt trái tim này sẽ mới rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Không có việc gì, ngươi hảo hảo là được. Hắn thấp giọng nói. Nô Yên trong lòng kia cổ khác thường càng sâu trọng, nàng mị nhi mắt trốn tránh, ân ta không có việc gì làm. Nàng cảm thấy chính mình hào điểm, chống chính mình lại tưởng ngồi dậy, thẩm thanh Việt dối tay đỡ nàng, lại nằm một hồi đi. Không được, ta còn phải xếp hàng đâu. Nô Yên kiên trì muốn lên. Chẳng qua dây tiếp theo lại tròn váng, cả người mềm tháp tháp mà đi xuống. Thẩm Thanh Việt dối tay ôm nàng, cường ảnh mà ôm đến trước ngực, mặt này sẽ cũng trầm hạ tới, còn bài cái gì đội. Còn không phải là trang điện thoại sao. Ta làm người cho người trang đi. Chương 40. Nội yên đều trước mắt đều là bóng trồng, trên người là một chút sức lực đều không có, chỉ có thể mềm mại dựa vào Thẩm Thanh Việt trước ngực. Nghe được hắn nói như vậy thời điểm hai mắt mở mịt, à. Thẩm Thanh Việt hiện tại là lại đau lòng lại sinh khí. Xem nàng cái dạng này lại thực sự khí không đứng dậy, chỉ có thể ngự khí mềm nhẹ hỏi, hảo hảo nghỉ ngơi sẽ, muốn vẫn là khó chịu, ta đi bệnh viện nhìn xem. Không cần, khu, nô yên lại khu một chút, đầu càng hôn mê, ta nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Hiện tại trong óc kim đâm giường như đau nhưng thật ra không có, chính là người tròn váng, không sức lực. Ngươi ngủ một hồi, lại nghỉ ngơi hạ, ta đợi lát nữa kêu ngươi. thẩm thanh Việt liền này ôm nàng, tay vứt vàng, không nhúc nhích một chút. Cả người không sai biệt lắm quỳ một gối trên mặt đất, nàng mềm mộp dựa vào chính mình trong lòng lực, khuôn mặt nhỏ tái nhật, đáng thương lại đáng yêu thật sự. Hắn có thể cảm nhận được buôn bán đại sảnh có không ít người nhìn bên này, nhưng hắn không để bụng, dùng khuyệu tay cùng ngực vì nàng khởi động một cái còn tính thoải mái không gian. Nội yên thật sự là chóng váng, đôi mắt một bế, lại đã ngủ. thẩm thanh Việt thấy nàng hô hấp dần dần bằng phẳng xuống dưới, liền cẩn thận dối tay lấy thượng buôn bán đại sảnh công nhân đưa lại đây cây quạt cho nàng quạt phong. Tư thế này với hắn mà nói không quá dễ chịu, nhưng Ngô Yên nằm lại rất thoải mái, cho nên hắn vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này, trong tay nửa ôm nàng, thực mau hắn sau lưng liền mướt mồ hôi một hối, vài sợi tóc cũng ướt nhẹp rũ xuống dưới. Sau lưng lại ồn ào buôn bán đại sảnh, trong lòng ngực là hắn thích nữ hài tử. Mắt thấy Ngô Yên sắc mặt dần dần khôi phục một chút hồng nhuận, môi cũng dần dần nhiễm điểm sắc, Thẩm Thanh Việt mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nô Yên không có ngủ thật lâu, nàng trong lòng còn nghĩ muốn đem điện thoại cấp Sự, mở mắt thời điểm Nhìn đến Thẩm Thanh Việt, mặt nàng đỏ lên, hơn nữa chính mình cả người nửa người trên đều dựa vào ở trong lòng ngực hắn, càng là hồng đến lợi hại. "Ta, ta hảo, Thẩm ca." Trên tay nàng có điểm sức lực, dãy rủ muốn lên. Thẩm Thanh Việt sú mặt, đem nàng đỡ ngồi xong, "Có sức lực sao?" Nô Yên gật đầu, nương hắn tay đứng lên, lại bẹp ngồi xuống đi, chân mềm, nàng đáng thương hề hề ngẩn đầu xem Thẩm Thanh Việt, xinh đẹp mắt to tràn đầy vô thố, "Ta, ta đứng dậy không nổi." Thẩm Thanh Việt khỏe miệng một câu Túi người đem nàng chặn ngang bế lên tới, phản phất nàng khinh phiêu phiêu một chút trọng lượng cũng không có dường như, nên, lớn như vậy Thái Dương cũng không biết trụ mũ măng dù. Nội yên mặt đỏ đến giống thiêu dường như, bị bế lên tới lúc sau lại hoảng loạn nhìn mắt bên cạnh đám kia xếp hàng người, sợ bị người chê cười, kết quả chỉ có thấy một đám người thiện ý tươi cười, nàng đem túi đầu, không dám lại xem, vươn tay nhỏ kéo kéo thẩm thanh việt trước ngực quần áo vải dệt, đem, vẫn là đem ta buông xuống đi, thẩm ca ngươi đỡ ta liền thành. Thẩm Thanh Việt cũng đi theo nàng nhìn thoáng qua, bất quá hắn không thẹn thùng, ngược lại đường đường chính chính đối đại gia gật gật đầu, túi đầu liền nhìn đến Ngô Yên giống chim cút dường như xúc đầu, nói ra nói cũng ồ ồ, cũng không dám nói lớn tiếng chút. Hắn cười một cái, thôi bỏ đi, chân đều mềm thành như vậy, vẫn là đường dính mà hảo. Liên ngươi điểm này trọng lượng, cũng mệt mỏi không ngươi thầm ca. Hắn còn cố ý ước lượng hạ, sợ tới mức Ngô Yên chạy nhanh kéo lấy hắn quần áo. Thẩm Thanh Việt cười lên tiếng, lồng ngực chấn động truyền tới Ngô Yên bên này. Nhận thấy được thẩm thanh Việt là cố ý đậu chính mình lô yên ngẩn đầu chừng hắn một cái mặt phông lên tiêu cảm ơn người Nga thẩm thanh Việt môi một liệt lộ ra trắng tinh hàm răng khách khí hắn trực tiếp ôm Lô yên cùng trên quầy hàng mặt buôn bán tính công nhân nói lời cảm tạ đi ngang qua đã muốn chạy tới bên trong hai vị A Di khi cũng cười nói lời cảm tạ toàn bộ hành trình thoải mái hào phóng vốn dĩ đại gia hỏa liền cảm thấy này đối người trẻ tuổi lớn lên đẹp hiện tại xem thẩm thanh Việt như vậy đau chính mình đối tượng liền cùng xem tình yêu phim truyền hình giống nhau Tiêu hai vị Aji còn đem Thẩm Thanh Việt rơi xuống dù nhét vào Nô Yên trong tay, dặn do nói: "Lần sau cẩn thận một chút ta, xem đem ngươi đối tượng cấp, tạm thời đừng xuống đất, khiến cho ngươi đối tượng ôm đi thôi, ta xem ngươi đối tượng này thân thể chắc nịch thật sự. Đi ra ngoài thời điểm đem dù chống, nhưng đừng lại phơi chứ, chạy nhanh về nhà hảo hảo nghỉ ngơi." Nô Yên tưởng nói này không phải chính mình đối tượng, mấy cái Aji một năm miệng 10 nàng lăng là nói không nên lời, chỉ có thể mặt đỏ hồng hoa ở Thẩm Thanh Việt trong lòng ngực. Trong tay ôm kia đem rủ, ngoan hề hề. Thẳng đến ra cửa lúc sau, Nô Yên mới nhỏ giọng nói nói, không phải đối tượng A. thẩm Thanh Việt túi đầu xem nàng, Thiện sắc trong mắt lướt qua một đạo nguy hiểm quang, lông mày nàng ớn, cái gì? Nô Yên nuốt một ngụm nước miếng, khô cằn nói, không, không có gì. ân đem rủ mở ra. thẩm Thanh Việt vừa lòng ngư một tiếng, nâng nâng cảm ý bảo nàng đem rủ cấp mở ra. Nô Yên tay cầm rủ, trống ở hai người trên đỉnh đầu. Bị ôm lấy đi rồi một đường mới phản ứng lại đây, chúng ta đi đâu? Đi ta công ty, chờ ngươi có thể đi thời điểm, lại đưa ngươi trở về. Ngươi cũng không nghĩ chính mình cái dạng này trở về làm mẹ ngươi lo lắng đi. Thẩm thanh Việt nhìn phía trước lộ, nện bước vững vàng nói, hô hấp đều không mang theo thô một chút. Nội yên hôm nay xuyên chính là một cái váy dài, mặt trên là ngăn tay, như vậy ôm nàng thời điểm không gặp được làng da, nhưng nàng không xứng tiểu, trên người thịt mềm mụn, ôm vào trong ngực giống ôm đoàn đông dường như, mềm mại kéo dài. Thẩm Thanh Việt lúc này ôm người, thấy nàng ngoan ngoãn ngoan ngoãn, đôi tay cầm tán rủ, nỗ lực đem rủ càng cao, ngăn trở hai người bọn họ. Bên ngoài cực nóng thái dương phơi, ồn nào ve Minh Thanh đều thấu bất quá này không lớn hoa rủ. Này phương thiên địa phản phất chỉ có bọn họ hai người giống nhau, thân cận, yên tĩnh, cái muội. Cũng may hiện tại thiên nhiệt, mặt đường thượng không ai, bằng không nô yên mặt đều có thể hồng đến chui vào phía dưới đi. Nô yên hiện tại trên cơ bản là trợn tròn mắt đều phạm mơ hồ, đầu chóng chóng lại có chút nôn khan tưởng phun. Trong lòng rõ ràng như vậy bị Thẩm Thanh Việt ôm không ổn, nam nữ thụ thụ bất thân đâu. Nhưng không có biện pháp, nàng nếu là có điểm sức lực, kia khẳng định là kiên trì chính mình đi rồi, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật oa ở Thẩm Thanh Việt trong lòng ngực. Nàng có thể cảm nhận được Thẩm ca rắn chắc nóng bỏng cánh tay nâng nàng, cũng có thể cảm nhận được hắn nhiệt nhiệt ngực, còn có thể ngửi được bởi vì ra mồ hôi, trên người cái loại này hỗn tạp cỏ xanh hương hắn vị. Nhưng khắp nơi như vậy khô nóng thời tiết, Nàng một chút đều không phản cảm chỉ cảm thấy an tâm, giống bị người bao vây lấy, lại giống ở trên thuyền ngủ rồi dường như, lắc lư. thẩm thanh Việt là trực tiếp đem người ôm đến chính mình công ty cửa, tới rồi cửa ngô yên nói cái gì cũng không cho ôm, kiên trì xuống dưới đi đường, tình nguyện bị đỡ đi cũng muốn xuống dưới. thẩm thanh Việt ngoan cố bất quá nàng, thấy nàng gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, thật sự là không có biện pháp, đành phải đem người buông xuống. Sau đó rôi tay ôm lấy nàng bả vai, ngươi sợ cái gì A Công ty người lại không quen biết ngươi, còn có thể nói ngươi cái gì? Nô Yên cười cười, không được, đây là ngươi công ty, sẽ cho ngươi mang đến không tốt ảnh hưởng. Nàng cảm thấy thẩm ca là một nhà công ty lão bản, vẫn là cái công ty lớn, kia đối phía dưới công nhân khẳng định là tương đối có uy nghiêm, này nếu là ôm nàng đi vào, bị người thấy được có tổn hại uy nghiêm không nói, còn sẽ cho hắn mang đi một ít không tốt ảnh hưởng. Phía trước ôm nàng còn chưa tính, nàng thật sự là không sức lực, Những cái đó ở buôn bán đại sảnh nhân tài là thật sự không quen biết. Nhưng đây là thẩm ca công ty, không giống nhau. Nô Yên dựa vào hắn nghỉ ngơi sẽ, làm thẩm thanh Việt ở phía trước đi, chính mình đỡ tưởng theo ở phía sau. Thẩm thanh Việt lắc đầu, thường thường quay đầu lại xem nàng, liền ngươi nghĩ đến nhiều, kết quả còn đem chính mình phơi đến bị cảm nắng. Nô Yên nếu máu, ngươi có thể đừng nói nữa sao. Nàng hiện tại chân đạp lên trên mặt đất đều giống phiêu ở giữa không trung dường như, mềm như bông, dấm không đến thật chỗ. Thật vất vả đi theo thẩm thanh Việt vào văn phòng, nội yên chân mềm đến độ mau quỷ trên mặt đất. Thẩm thanh Việt giữ cửa một quan thượng, xoay người liền nhìn đến nàng cái dạng này, thở dài một hơi, lại đem người ôm tới rồi trên sofa phóng hảo, ta cho người đảo chén nước tiến vào. Cảm ơn thẩm ca. Nội yên đôi mắt cong cong, phía trước còn nhiễm huyết sắc môi này sẽ lại trở nên trắng, làm người đáng thương vô cùng. Trong văn phòng liền có nước trà, thẩm thanh Việt lấy cái ly cho nàng trang một chén nước, đưa cho nàng, sau đó ngồi sổm nàng trước mặt Nếu không vẫn là đi bệnh viện nhìn xem, nội yên kỳ thật không cảm thấy nhiều khó chịu, chính là chóng váng, không thể đứng lên, ngồi bất động hoặc là nằm đều được. Nàng cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống thủy, khí thuận không ít, không cần, chính là có điểm vượng, mặt khác cũng khỏe. thẩm thanh Việt như mày, đứng dậy mở cửa đến bên ngoài, đem bên ngoài sở tân học kêu lên tới, trên người áp lực hàng khí, làm người đi mua một ít bị cảm nắng người ăn dược, lại mua một lọ dầu cù là, có túi trường nước đã nói lộng điểm túi trường nước đã tới. Sở Tân Học mới vừa liền nhìn đến nhà mình lao bản đem người mang về tới, trong lòng cấp lao bản kêu Hảo đâu, đã bị phân phó đi mua này đó, hắn đánh giá hẳn là bên trong cái kia tiểu cô nương bị cảm nắng, xem bọn họ lao bản cái dạng này, là thật sự lo lắng đến trong sương cốt. Hảo, lập tức liền mua trở về. Sở Tân Học liên tục gật đầu. Lộng một đài tổng đài điện thoại, đợi lát nữa ta đem địa chỉ cho ngươi, ngươi dẫn người đi trang điện thoại. Thẩm Thanh Việt lại phân phó một câu. Nói xong này đó. Hắn lại vào cửa, thấy Nô Yên dựa vào trên sofa, mắt to nhìn chính mình, hắn mềm lòng đến không được, ta làm người đi mua điểm dược trở về, đợi lát nữa đem dược ăn. Nô Yên trong tay phùng ly nước, ánh mắt có điểm lăng, ta phát hiện ta giống như thường xuyên phiền thoái ngươi, thẩm ca. Thẩm thanh Việt không lưng vô vô nàng đầu nhỏ, nay tính cái gì phiền thoái, ngươi điện thoại chuẩn bị trăng nào. Ta làm người cho người trăng đi. Hắn tưởng trang ở nhà, bất quá ổn thỏa một chút, vẫn là tiến vào một lần nữa hỏi ta gần nhất ở chuẩn bị khai một nhà trang sức nhà máy, điện thoại muốn trang ở bên kia, đường Vĩnh Hưng 89 hảo. Ngô Yên nhỏ giọng nói, Khan Khan thanh nhãm hơi chút hảo điểm, nhưng vẫn là có điểm va va. Trang sức nhà máy. Thẩm Thanh Việt nhướng mày, đều đã chuẩn bị cho tốt. Nói lên này Ngô Yên hơi chút tới điểm tinh thần, đều chuẩn bị cho tốt, tài liệu cũng đều đưa đến bên kia, hôm nay ở nhận người, mai kia là có thể bắt đầu làm lên. Thẩm Thanh Việt cảm thấy Ngô Yên quả thực là một lần lại một lần ở điên đảo hắn đối nàng ấn tượng. Ngắn ngủn mấy ngày không gặp, nàng cũng đã muốn khai lên một gian trang sức nhà máy. Nay thật sự là quá có hành động lực, đương nhiên, hắn thực thưởng thức như vậy hành động lực. Ta bên này có rất nhiều người hỏi ta có làm hay không bán sỉ, cho nên ta đã sớm suy nghĩ muốn lộng một cái tiểu nhà máy, tuy rằng cũng không thể xưng là nhà máy, chỉ có thể nói là xưởng Bày quán tuy rằng cũng khá tốt, nhưng ta cảm thấy bại không chứng cửu nhiều người như vậy tụ tập ở một khối bày quán, mặt trên khẳng định sẽ chú ý tới. Cho nên ta để lại những người đó liên hệ phương thức, chính là chuẩn bị chính mình nếu là đem tiểu nhà máy khai lên nói, liên bắt đầu làm bán sỉ. Nàng hứng thú bừng bừng, trên mặt kia ti mệt mỏi đều biến mất. Nàng nói chuyện thời điểm đôi mắt sáng lấp lánh, nhất tần nhất tiếu ngoại linh động. thẩm thanh Việt vẫn luôn nhìn nàng, trên mặt mang theo ôn nhu cười. Đối với ngô yên mẹ bén, hắn cũng là giật mình. Thủ tiêu lưu động quầy hàng, tiến hành thống nhất quản lý, đó là tất nhiên, hiện tại mặt trên chỉ sợ đã ở thương thảo chuyện này. Nguyên bản thẩm Thanh Việt liền tính toán đối Ngô Yên đề nghị, làm nàng suy xét thuê cái cửa hàng hoặc là mua cái cửa hàng làm buôn bán. Lại không nghĩ rằng, Nô Yên dám đem sạp phô lớn như vậy, trực tiếp làm cái tiểu nhà máy. Bất quá hiện tại cái gì cũng chưa lộn, điện thoại cũng không có trang, công nhân còn không có tìm được, ta còn bị cảm nắng nằm xoài trên này. Nô Yên thực bất đắc dĩ buông tay, như thế nào hôm nay cố tình liền bị cảm nắng. Bất quá, thẩm ca ngươi có thể hay không cảm thấy ta ở hồ nháo A. Rõ ràng ta chính là bảy mấy tháng quán mà thôi, liền trực tiếp tới khai xưởng ta hiện tại ngấm lại kỳ thật cũng cảm thấy chính mình là gan giống như có điểm quá lớn. Bất an khẳng định sẽ bất an, lại đối chính mình có tin tưởng cũng vẫn là bất an, nàng đối làm buồn bán hiểu biết, cũng chỉ là bảy quán mà thôi. Mặt khác có thể nói là rốt đặc cắn mai, kết quả liền tàn nhẫn tâm khai đi lên. Ngấm lại trước đó vài ngày chính mình thuê nhà, mua tài liệu, bó lớn bó lớn tiền giải đi ra ngoài, này sẽ thật là có điểm hư. không Ta cảm thấy phi thương hảo. Thẩm thanh Việt nói được khẳng định, ta mấy năm trước ở thâm thị làm buôn bán, khi đó sao cổ, bao nhiêu người một đêm phát nhanh, cơ hồ mọi người đều chen chúc đến bên kia mua cổ phiếu, có chút người cùng chính mình trong thôn người mượn, cùng bên người vay tiền, dùng mấy chút chương, mấy trăm chương thân phận chứng đi mua. Cổ phiếu là không có vật thật đồ vật, bọn họ đều dám cầm bó lớn tiền mặt đi mua, người nói bọn họ là gan đại sao. Người điểm này là gan, thật đúng là so ra kém những cái đó phát dầu người. Phần 33. Rất sớm trước kia, chúng ta quốc gia liền ở duy trì kinh tế cá thể, nhưng không có người có như vậy nhiều lá gan buông tay một bác. Nhưng buông tay một bác người, ở ta bên người, chỉ cần không phải cái loại này cuồng nhiệt tính, cơ hội đều thành công. Liên Lấy Thành thị tới nói, ta tận mắt nhìn thấy thâm thị từ một cái làng trai nhỏ dường như bộ dáng, đi bước một phát triển lên, hắn có một đống mấy chục tầng cao lầu, sau đó lại có đệ nhị đóng, lại có đệ tam đống. Ta nhìn những cái đó người làm ăn. Từ lúc bắt đầu quần áo tả tơi đến mặt sau mặc vàng đeo bạc mua phòng mua xe, từ vạn nguyên hộ, đến 10 vạn nguyên lại đến trăm vạn nguyên. Mấy năm trước, một phân tiền ngươi có thể mua được một cây nước muối kem tây hiện tại là một mao tiền một cây. Thanh thị ở biến hóa, người ở biến hóa, giá hàng cũng ở biến hóa. Cơ hội là cho nguyện ý đi làm người, mà không phải cấp không tưởng người. Ngươi nguyện ý đi làm, dám bông ra là gan đi làm, cũng đã đi ở rất nhiều người phía trước. Rất nhiều người đều nói, Hải thanh bên này. Khắp nơi là Hoàng Kim, nhưng cái này Hoàng Kim, cũng đến xem ngươi có thể hay không đạt được. Ngươi có thể nghĩ đến bảy quán không trường cửu, tiến tới chuẩn bị chính mình làm nhà máy. Hắn tạm dừng hạ, đôi mắt nhìn chăm chú Nô Yên, có thể nói, ta thực giật mình, nhưng ta cũng thực vui vẻ, đồng thời ta cũng vì ngươi kiêu ngạo. Hắn thanh âm lại thấp lại trầm, giống như đánh phiêu giống nhau thật mạnh đấm đánh tiếng Ngô Yên trong đầu, nàng cả người nóng lên, ở hắn tầm mắt hạ không chô nhưng trốn, liền ở nàng ngừng thở, đều muốn chạy trốn thời điểm. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nô Yên nhìn hắn đứng lên, đưa lưng về phía chính mình thời điểm, chột thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Việt nghe được mặt sau thư khí thanh, đôi mắt thượng tròn, mang theo một màn không rõ thần sắc tới. Đem dược lấy tiến vào sau, vừa mới quanh quẩn ở bọn họ chi gian cái loại này không khí đã tiêu tán, Thẩm Thanh Việt đem dược đưa cho nàng, "Ta vừa mới cùng trợ lý nói, lộng hai đài tổng đài điện thoại, nhà ngươi trang một cái, trong xưởng cũng trang một cái, ngươi xem thế nào?" "Trang một cái cũng là trang." Trang hai cái cũng là trang, nội yên gật đầu, hành A, trang cái này bao nhiêu tiền A. Ta trực tiếp cấp thẩm ca người đi. Không cần tiền, ta phía trước cấp hải thành bên này lộng không ít tổng đài điện thoại tới, có được một chút tiểu đặc quyền, ta trang này đó điện thoại đều không thu phí dụng, người bên kia chỉ cần giao tiền điện thoại là được. Thẩm thanh Việt lại cho nàng đổ chén nước. Còn có thể như vậy A. kia tổng đài điện thoại luôn là nếu là tiền đi. Nội yên nhưng không cảm thấy thẩm ca ở bên trong đều không có phí tổn. Ta đây thu hoạch buồn. Một đài tổng đài điện thoại 100. Thẩm Thanh Việt có điểm thấp hỏng, hắn cũng không nhớ rõ này một đài máy là nhiều ít tới. Nô Yên vừa lòng, ta đây đợi lát nữa trở về thời điểm nhìn xem, còn có trang điện thoại nhất định cũng là đòi tiền đi. Hành đi, ngươi xem cấp là được, không thu ngươi tiền ngươi khẳng định liền trang đều không muốn trang. Thẩm Thanh Việt bất đắc dĩ. Được rồi. Nô Yên cười hắc hắc, chuyển mắt lại nhìn về phía Thẩm Thanh Việt, bất quá Thẩm ca ngươi thật là lợi hại a Này đó đều là ngươi sinh ý sao?" Thẩm Thanh Việt gật đầu, tính một bộ phận đi. Bởi vì Hải Thành bên này muốn đem điện thoại dung lượng đề cao, bất hạnh không có tài nguyên. Mà Thẩm Thanh Việt trước kia ở Thâm Thị làm mậu dịch, cùng gia quốc bên kia có mậu dịch lui tới. Biết tin tức này sau, hắn liền cùng Hải Thành bưu cục hợp tác, từ hắn ra mặt lộng một bộ phận gia quốc bên kia đào thải xuống dưới tổng đài điện thoại, tuy rằng là đào thải, nhưng không phải cũ cái loại này, bắt được quốc nội còn đều là thực tiến tiến. Đối với Hải Thành tới nói, Xem như giải quyết thông tin chảy không hoàn toàn lửa xém lông mày, hơn nữa đối gia đình trang bị cũng mở ra. Vì cái gì buôn bán tính bên kia sẽ có như vậy nhiều người xếp hàng, bên trong trừ bỏ giao tiền điện thoại, cũng có rất nhiều là biết tin tức tới xin trang điện thoại. Bất quá hiện tại trang điện thoại không tiện nghi, sơ trang phí phải 4.000, mỗi tháng điện thoại phí dụng cũng không ít. Đương nhiên, thẩm thanh Việt Hoa sức lực từ gia quốc đem tổng đài điện thoại lộng lại đây, hắn khẳng định là có thể từ bên trong chịu thành. hắn là người làm ăn cũng không phải là làm từ thiện. Hơn nữa bởi vì hắn ở bên trong nổi lên rằng buộc tính tác dụng, muốn tư nhân trang mấy đại kia tự nhiên là lấy tiền không thu tiền đều không sao cả, hắn công ty bây giờ còn có chuyên môn nối tiếp phương diện này nghiệp vụ bộ môn. Thẩm thanh Việt ngồi vào bên cạnh trên sofa, nhìn mô yên đem dược cấp ăn, sau đó khổ đến cái mùi nhất chịu nhất chịu, đôi mắt đều đỏ dược, còn vươn đầu lưỡi nhỏ, dùng tay quạt, ý đồ đem kia cổ cay đắng cấp phiến đi. Hắn quay đầu đi, nhịn không được dùng nắm tay chống miệng, buồn cười Chương 41. Thẩm Thanh Việt văn phòng thật sự là quá thoải mái điểm, bên trong điều hòa, tiểu gió lạnh tuổi, lạnh căm căm đánh vào nhân thân thượng, thực mau khiến cho nàng mê mê hoặc hoặc muốn ngủ. Bất quá nhìn thời gian, đều buổi chiều 3 giờ, nàng lại nói cho chính mình không thể ngủ, còn có việc không có làm xong đâu, tổng phải đi về nhìn xem Diễm tỷ bên kia nhận người chiêu đến thế nào đi. Còn có điện thoại sự sợ Diễm tỷ làm không rõ, nàng cũng đến đi xem. Nang Dung dầu cụ là điểm ở Huệ Thái Dương, cả người nháy mắt thanh minh thẩm ca, hôm nay lại phiền thoái ngươi, ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, liền đi về trước lạc. Nội yên hiện tại dấm lên mà vẫn là có thật cảm, không có lại mơ hồ. thẩm thanh Việt thấy nàng hiện tại trên mặt trong trắng lộ hồng, đôi mắt cũng có thần thái, gật gật đầu, xoay người đi bàn làm việc trong ngăn kéo đem chìa khóa lấy ra tới, ta đưa ngươi trở về đi. Trên đường còn nhiệt thật sự, ngồi xe thoải mái điểm, vạn nhất nếu là vựng ở trên đường liền không hảo. Vì thế, nội yên lại bị sách thượng thẩm thanh Việt xe. Lúc này nàng lên xe liền nhanh tay lẽ mắt cho chính mình đem đài an toàn hệ hảo, chú ý bên này Thẩm Thanh Việt thở dài. Hai từ lớn, không hảo lừa gạt. Xe khai ra bãi đỗ xe thời điểm, Thẩm Thanh Việt hỏi, đi ngươi cái kia trong xưởng, vẫn là. Đến trong xưởng đi, biết lộ đi như thế nào sao? Ta tới cấp ngươi chỉ đi. Ở Ngô Yên chỉ đạo hạ, Thẩm Thanh Việt đem xe ngừng ở phô Thúy Trang sức xưởng ra công cửa, kỳ thật này sẽ liền biển số nhà đều còn không có làm. Bên trong ra ra vào vào có không ít người, sở tân học mang theo người đang ở mai mối đâu quay đầu thấy đến thẩm thanh Việt thời điểm hô một tiếng, lão bảng. Nô Yên nhìn chầm chầm sở tân học mặt, hỏi thẩm thanh Việt, đây là ngươi trợ lý A Khó trách ta ngất xỉu đi thời điểm, ngươi vừa lúc đuổi tới đâu? Nàng con nói như thế nào người bài đội đột nhiên liền phải chạy, nguyên lai like là thẩm ca trợ lý. Không đúng à, thẩm ca trợ lý như thế nào biết chính mình? Còn cô ý chạy về đi nói cho thẩm ca ta tới trang điện thoại tin tức. Không nghĩ tới này cha Thẩm Thanh Việt đối thượng Ngô Yên vô tội ánh mắt, không được tự nhiên sờ sờ cho mũi, giải thích nói, hắn phía trước đi lý đại tỷ kia mua quá chim cút, hẳn là gặp qua ngươi, cảm thấy quen mắt, liền cùng ta lại nói tiếp. Ngô Yên vẫn là nghi hoặc, liền tính là như vậy, kia vì cái gì nhìn thấy chính mình liền chạy a, còn cố ý cùng Thẩm ca nói. Kia cái gì? Mang ta nhìn xem ngươi cái này ở nhà máy đi. Ta trước kia cũng khai quá xưởng, có lẽ có thể cho ngươi một chút đề xuất nhỏ. Thẩm Thanh Việt ý đồ tách ra đề tài. Đôi mắt hướng nhà máy bên trong xem. Vừa nghe có thể cho chính mình để một chút đề xuất nhỏ. Nội yên nháy mắt dứt bỏ rồi nghi hoặc, lấy người hướng bên trong đi đến. Đi ngang qua sở tân học thời điểm, hắn nàng còn vui vẻ cười nói, phiền toái ngươi Nga. Sở tân học đi theo trang điện thoại sư phó cùng nhau, mệt ra một thân hãn. Nhưng này có thể là cấp tương lai lão bản nương làm việc. Không có khả năng mệt, không có việc gì, không có việc gì, đều là tiểu sống. Đi ở bên cạnh thẩm thanh Việt nhìn thoáng qua cười đến ngây ngốc sở tân học Hứa nhẹ một tiếng. Này ngốc tử cư nhiên chính mình mang theo người lại đây trang điện thoại, thiếu chút nữa làm tiểu yên hoài nghi cái gì. Hắn hiện tại hoàn toàn đã quên, phía trước rõ ràng là hắn nói làm sở tân học tự mình lánh người lại đây trang điện thoại. Diễm Thị đang ở dùng để làm việc trong phòng xem người làm được thành phẩm, nô yên liền lánh thẩm thanh Việt tới rồi tài liệu thất, nơi này phóng đều là tài liệu. Phía trước đến tiểu thương phẩm thị trường nhờ người định trở về, bất quá bọn họ kiếm lời ta một tay trên lệnh giá, cho nên ta nghỉ quá đoạn thời gian chính mình đi những cái đó trong sửa mặt tìm tài liệu. Sau đó ta là chính mình họa đa dạng sao, có chút đa dạng họa ra tới không nhất định có tài liệu có thể làm, ta liền còn muốn đi xem có thể hay không chuyên môn đặt làm ta muốn tài liệu. Tài liệu trong phòng có một tiểu giác phóng tất cả đều là một dương dương tài liệu, nơi này liền hoa nàng không ít tiền. Nhưng nàng hiện tại chủ yếu là chịu không ra không đi tìm tài liệu, chỉ có thể thông qua phía trước mua tài liệu cửa hàng tới đặt hàng. Nàng trong đầu có vô số đa dạng, Nhưng là có không ít đa dạng là trước mắt trước thị trường nàng đều tìm không thấy tài liệu có thể làm. Cho nên nàng liền nghĩ dứt khoát đến lúc đó chính mình đi tìm những cái đó nhà xưởng tìm tài liệu. Nàng muốn tài liệu tốt nhất là có thể làm ra tới. Nói như vậy lại phương tiện lại tương đối tình tiền, tổng so để cho người khác tránh một tay tiền hảo. Nàng tính toán đánh thật sự tinh, từ chính mình quyết định khởi công xưởng lúc sau. Trong thời gian ngắn sờ soạn chung, nàng đi học tới rồi không ít đồ vật. Thẩm thanh Việt nghe xong nàng nói, thâm chấp nhận gật gật đầu. Ngươi này muốn lượng đại, rất nhiều nhà máy là nguyện ý tiếp xinh ý, cái này không cần lo lắng, trực tiếp cùng nhà máy nối tiếp còn muốn tiện nghi một ít. Hắn nhanh chóng tìm tỏi chính mình bằng hưu chung có hay không làm này một hàng, bất quá thực đáng tiếc, hắn bằng hưu bên trong cũng không có làm loại này ra công trang sức. Ơn, ta chính là như vậy tưởng, bất quá này đó hóa định cũng liền định rồi, trước dùng một đoạn thời gian. Nô Yên nhìn những cái đó tài liệu nói, người bên này những cái đó bán xỉ thương. Mỗi lần đều sẽ chính mình lại đây lấy hóa sao? thẩm Thanh Việt hỏi. Ta để lại không ít bán sỉ thương liên hệ phương thức, chuẩn bị làm lên lúc sau, liên hệ bọn họ đến ta bên này lấy hóa, hiện tại cái gì cũng chưa làm, cho nên ta cũng không biết tình huống. Nô Yên có chút nản lòng. thẩm Thanh Việt ho nhẹ một tiếng, Trấn ăn nói, không có việc gì, nếu những cái đó bán sỉ thương cho ngươi liên hệ phương thức, đó chính là có lấy hóa ý nguyện, người đến lúc đó liên hệ nhân ra có thể gửi một ít hàng mẫu qua đi hỏi một chút bọn họ có cần hay không. Ai, cái này chủ ý hảo, có thể gửi hàng mẫu A. Thẩm thanh Việt thuận miệng lời nói, bị ngô yên nhớ kỹ, nàng phía trước cũng chưa nghĩ đến này đâu. Xem xong rồi tài liệu thất, hai người hướng bên ngoài đi, đến dùng để làm việc phòng lớn cửa, nhìn đến bên trong diễm tỷ khi, thẩm thanh Việt còn có điểm giật mình, là diễm tỷ Nàng hôm nay trang điểm cùng dĩ vãng không giống nhau, thẩm thanh Việt thiếu chút nữa không nhận ra tới bên trong nữ nhân là trước đây phong tình vạn trùng vậy Ta đem Diễm Tỷ kêu lên tới giúp ta làm việc, ta cảm thấy Diễm Tỷ còn man thích hợp cùng bán sỉ thương nối tiếp, ta nhìn quá tiểu lạp, thực dễ dàng bị người khi dễ, có Diễm Tỷ ở bên cạnh, cũng dễ tiếp xúc một ít. Nô Yên rảo hoặc cười, nàng cảm thấy chính mình đem Diễm Tỷ đi tìm tới là tuyệt đối sáng suốt cử chỉ. Ngươi sẽ không khinh thường Diễm Tỷ đi. Ta nói cho ngươi, Diễm Tỷ chính là ta bằng hữu, trước kia kiếm tiền cũng đều là thanh thanh bạch bạch tránh, nhưng không có làm cái gì không tốt sự. Nô Yên nói khẽ Trong ánh mắt ngầm có ý uy hiếp, phản phất thẩm thanh Việt nếu là nói hắn khinh thường nói, liền lập tức không để ý tới hắn dường như. Nàng ánh mắt giống tiểu dã miêu dường như, thẩm thanh Việt vừa muốn cười, nhưng nàng nhìn chầm chầm chính mình đâu, chỉ có thể nghiêm túc nghiêm túc cho thấy thái độ, như thế nào sẽ khinh thường đâu. Tựa như ngươi nói, diễm tỉ là thanh thanh bạch bạch kiếm tiền, dựa vào chính mình kiếm tiền người là nhất đáng giá tôn trọng. Nô Yên vừa lòng, ném cho hắn một cái tính ngươi thức thời đôi mắt nhỏ. Diễm Thị ở bên trong lưu lại mấy cái tới tìm sống người liên hệ phương thức sau, ra tới lúc sau liền thấy được đứng ở dưới mái hiên Thẩm Thanh Việt cùng Nô Yên, Thẩm Thanh Việt túi đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Ngô Yên, Ngô Yên cái miệng nhỏ ba ba ba, thanh âm tiểu giòn, nghe được Thẩm Thanh Việt trên mặt mang theo một mặt ôn nu tươi cười tới. Hai người nam tuấn nữ tiếu, đứng chung một chỗ thời điểm miễn bàn nhiều đẹp mắt, đi ngang qua bọn họ người đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Mắt thấy Thẩm Thanh Việt ánh mắt hận không thể dính ở Ngô Yên trên người Diễm tỷ che miệng cười một cái Có nhân tình căn đâm sâu vào Đáng tiếc một cái khác tiểu ngốc tử còn không có thông suốt đâu Thầm ca tới Diễm tỷ đi lên trước Trong tay cầm một chương giấy một con bút Mặt trên viết hảo chút tên cùng điện thoại Thầm thanh Việt ngầm đầu Thanh đạm đạm nhìn nàng một cái Hơi hơi gật đầu Đến xem Những cái đó trang điện thoại sao lại thế này Lênh mấy nam nhân lại đây Ta lại không gặp người Thiếu chút nữa cho rằng bọn họ là đi nhầm địa phương Diễm tỷ chuyển hướng ngô yên hỏi Mấy người này gì cũng chưa nói, hỏi nàng tưởng đem điện thoại trang nào lúc sau, vui đầu liền bắt đầu làm việc, nàng vốn dĩ cho rằng Ngô Yên theo ở phía sau, kết quả căn bản liền không gặp người, hỏi dẫn đầu kia đầu liền nói có việc đi. Ta ở kia xếp hàng ra điểm sự, vừa lúc đụng tới thẩm ca, sau đó thẩm ca nói hắn bên kia có hợp tác, có thể ra phí tổn phí dụng trang điện thoại. Ngo Yên đôi mắt cong cong, một bộ thẩm ca siêu cấp lợi hại bộ dáng, rất là có chung vinh dự. Diễm tỷ hoài nghi nhìn về phía thẩm Thanh Việt phải không Nay chẳng lẽ không phải vì theo đuổi nhà bọn họ tiểu yên, cố ý sung xoe. Ấn, chúng ta hải thành hiện tại trang đến gia đình tổng đài điện thoại, đều là ta từ gia quốc làm ra, tổng có thể có điểm tiểu đặc quyền đi. Trang mấy cái điện thoại mà thôi, còn không đến mức thu các ngươi bao nhiêu tiền. Thẩm thanh Việt đầy mặt thành khẩn, hắn một chút cũng chưa nói sai à. Diễm Thị cũng biết hiện tại xã hội thượng năng lực người nhiều, đối bọn họ tới nói trang điện thoại không dễ dàng, đối thẩm thanh Việt tới nói khả năng liền rất đơn giản, này thực bình thường. Hùng chi, này đối bọn họ tới nói không chỗ hỏng, trang cái điện thoại như vậy quý, có tiện nghi điểm không cần bạch không cần. Thấy Nô Yên còn nhỏ ngốc tử dương như cười, diễm tỉ trong lòng lắp đầu, đem trong tay giấy đưa cho nàng, đây là buổi chiều lưu liên hệ phương thức, ta tiêu ra tới người, đều là làm việc còn có thể. Nô Yên nhìn lúc qua, hôm nay tới thêm lên đều đến có 20 nhiều, nhiều người như vậy a Quốc doanh nhà xưởng tại như vậy nhiều một nhóm người, Hải Thành nghỉ việc dân cư đều có mười mấy vạn Nhiều người như vậy không có sống làm, mỗi ngày ở trên phố tìm sống làm. Người bên này một tìm người, khẳng định là có rất nhiều người tới. thẩm thanh Việt đúng trọng tâm đánh giá một câu. Ta phỏng chừng ngày mai còn có không ít người tới, hôm nay còn có vài cái hỏi nếu muốn người nhiều, bọn họ lại đem những cái đó bằng hưu kêu lên tới. Tới người người trẻ tuổi thiếu, đại đa số là 4-50 tuổi. Ai, bọn họ cũng là ở nhà xưởng làm hơn phân nửa đời, kết quả nói nghỉ việc liền nghỉ việc. Diễm tỉ thở dài. Này đó ngăn nắp lượng lệ công nhân, đúng phải loại sự tình này, không cũng không hề biện pháp. Thẩm thanh Việt gật đầu, tình hình trong nước cho phép, quốc doanh nhà xưởng xác thật yêu cầu thay đổi, nói cách khác phát triển lên thực khó khăn. Nô Yên không phải quá hiểu này đó, nàng cẩn thận nhìn này đó tên, ngón tay điểm điểm, buổi sáng cái kia giản chi hương để lại đi, còn có cái kia phó Xuân Vân, buổi chiều ngươi xem tương đối thích hợp lưu hai cái. Hai vị này là thuộc về làm việc tương đối tinh tế, làm nàng rất vừa lòng. Nàng đem giấy đưa trả cho Diễm Thị. Hành, ra đây lại chọn hai cái, ngày mai nhìn nhìn lại. Diễm Thị đem giấy được điệp, điệp, phóng hảo. Bên này cho chuyện thiên đô, tiêu đầu sở tân học đã đem điện thoại cấp trang hảo. Hứng thú bừng bừng lại đây tranh công, lao bản. Bên này điện thoại trang hảo, vị tiểu thư này trong nhà hiện tại liền đi trang sao. Thẩm thanh Việt hỏi Ngô Yên, hiện tại liền đi thôi. Cũng không sai biệt lắm đến bốn điểm, Nô Yên gật gật đầu. Hành, hiện tại liền đi thôi, Diễm tỷ Thẩm ca các ngươi đến nhà ta ăn một bữa cơm, hôm nay phiền thoái các ngươi, vừa lúc đại gia cũng tụ tụ. Ngươi lại không phải không cho ta trả tiền lương, nay tính cái gì phiền thoái. Diễm Thị cười nói, cả người sang sẵn lại tươi đẹp, xem đến bên cạnh sở tân học đều xem thẳng đôi mắt. Nô Yên kéo nàng tay, cười tủng tìm ở nàng cánh tay thượng cọ cọ, cả người đều ngọt hề hề. Ngươi chính là nhà máy đệ nhất vị công nhân, ta làm lao bản còn không thể thỉnh ngươi thượng nhà ta ăn một bữa cơm. Ta mẹ cũng ở nhà đâu vừa lúc giới thiệu các người nhận thức nhận thức, Diễm tỷ nhất không chịu nổi này đó, nô yên cái dạng này nàng vui vẻ đến không được, rũi tay nhéo một phen nô yên dài quá chút mềm thị khuôn mặt nhỏ, hành hành hành, Lao bản lên tiếng, ta như thế nào có thể nghe đâu. Nàng buông ra khẩu, ngược mắt liền thấy được Thẩm Thanh Việt mãn hàm ghen ghét ánh mắt, nàng đắc ý nhướng mày. Thẩm Thanh Việt tay nhéo, chuyển hướng nô yên thời điểm cười đến không có bất luận cái gì khác thường, hảo, ta đây cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Tân học ở bên cạnh tả nhìn xem lại nhìn xem. Ẩn sâu công cùng danh. Nô Yên cùng Diễm tỷ còn có Sở Tân Học ngồi thẩm Thanh Việt xe trở về, trang điện thoại sư phó cũng đi theo cùng nhau. Sở Tân Học tùy tiện làm sư phó thượng ghế phụ, chính hắn tắc ngồi xuống mặt sau, còn không có ngồi ổn, liền nhìn đến nhà mình lão bản lạnh như băng ánh mắt, sợ tới mức hắn chạy nhanh hướng bên cạnh dịch hạ vị trí, sau đó lấy lòng cười. Thẩm Thanh Việt thu hồi ánh mắt, xem bên trong xe kinh chiếu hậu Nô Yên cùng Diễm tỷ hai người đầu dựa gần đầu, nói nhỏ đâu. Nô Yên cười đến đặc biệt vui vẻ. Một chút cũng đã không có buổi chiều bị cảm nắng sau suy yếu bộ dáng, cười cười còn tiến đến diễm tỉ đầu vai cọ cọ, giống miêu làm nũng dường như. Hắn thu hồi tầm mắt, nhấp nhấp môi mỏng. Xe chạy đến nhà máy bên này, trở về thời điểm đến chuyển xe, Thẩm Thanh Việt nhìn kinh chiếu hậu chuyển xe, mắt sắc nhìn đến nhà xưởng tường vây bên kia có mấy cái lưu manh dường như nam nhân lén lút ở kia đứng, đôi mắt thường thường hướng bên này liếc. Thẩm Thanh Việt mày rậm một linh, trực giác có chút không đúng. Lại xem qua đi thời điểm kia một đám người cũng đã biến mất ở tường vây mà sau. Bởi vì Ly đến không xa, lái xe một lát liền đến. Nô Yên lánh đại gia lên lầu, mở cửa lúc sau, Trương tú liên từ ghế trên đứng lên, thấy chính mình nữ nhi lánh nhiều người như vậy trở về có trong nháy mắt giật mình. Phần 34 Mẹ, này đó đều là ta bằng hữu giúp quá ta không ít vội, hôm nay đã kêu bọn họ về đến nhà tới ăn cơm. Nô Yên giới thiệu nói, đây là Diễm tỷ phía trước cùng ngươi đã nói, chủ ta phía trước phòng ở dưới lầu. Hà Di Hảo. thẩm Thanh Việt còn có diễm tỷ cung cung kính kính kêu người. Trương Tú Liên chỉ nhận thức thẩm Thanh Việt, nghe nữ nhi nói xong, cũng chạy nhanh nhiệt tình tiếp đón, tiểu thẩm tiểu diễm, hoang nên hoang nên, phía trước tiểu thẩm giúp chúng ta không ít, ta và người ba liền nói thỉnh hắn về đến nhà ăn cơm. thẩm Thanh Việt quen cửa quen nẻo thay đổi giày, còn tiếp đón diễm tỷ cùng sở tân học còn có trang điện thoại sư phó đổi giày, còn Hảo Ngô Yên sau lại xem dép lê tiện nghi lại mua vài song, bằng không giày đều không đủ xuyên. Nghe được trương tú liên lời nói khi, thẩm thanh Việt cười đến hòa khí, không có việc gì không có việc gì, đều nói cũng coi như không thượng hỗ trợ. Ai nha, đều đừng khách khí. Mẹ, mặt sau vị này chính là tới cấp chúng ta trang điện thoại, về sau chúng ta liền có thể thường xuyên gọi điện thoại trở về hỏi một chút trong nhà tình huống. Nội yên cho hắn mẹ nói. Trang điện thoại. Quý không quý A. Nàng nhớ do các nàng cửa thôn tiệm tạp hóa điện thoại là chấn trên an bài người tới trang, nghe người ta nói nếu không thiếu tiền đâu. Nội yên chỉ chỉ thẩm thanh Việt, hải thành bên này có rất nhiều điện thoại đều là thẩm ca từ gia quốc lòng ra, cho nên thẩm ca nói, hắn bên này giúp chúng ta trang bị chỉ là thu cái phí tổn phí, nếu không nhiều ít. Sở tân học ở bên cạnh thiếu chút nữa không khụ ra tiếng tới, mà trang bị sư phó đều kinh ngạc nhìn về phía thẩm thanh Việt. Nay một đài máy ấn bình thường giới tính, sơ trang phí đều đến 4.000 khối đầu, còn có trang bị phí dụng cũng đến vài trăm, thẩm lão bản đây là chỉ thu hoạch buồn vì A. Sở Tân học xem như biết chính mình lão bản địa vị, tầng dưới chốt nhân dân vô tư phụng hiến a đương nhiên, hán dám cam đoan, bọn họ lão bản khẳng định là một phân tiền đều không nghĩ thu, nhưng này đồ trang sức quán tiểu lão bản chỉ định không muốn. Vì thế, liên biến thành chỉ thu cái phí tổn phí dụ. Như vậy a? Kia thật là cảm ơn tiểu thẩm. Trương Tú Liên ngoài miệng nói như vậy, thấy nhà mình nữ nhi hứng thú bừng bừng bộ dáng, nàng cũng không dám nói cái gì. Xem nàng bộ này, Trương Tú Liên cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Trường 42. Nô Yên tiếp đón đại gia ngồi xem tivi, chính mình tắt cùng Trương Tú Liên một khối tiến phòng bếp cho đại gia hỏa pha trả. Pha trả không đương, Trương Tú Liên thấp giọng hỏi nói, tiểu thẩm bên kia trang điện thoại chúng ta ra nhiều ít. Nô Yên bắt một phen lá trả, ta đến lúc đó hỏi một chút, hắn nói một đài tổng đài điện thoại 100 khối, trang điện thoại sư phó tiền công ra nhiều ít ta cũng không lớn rõ ràng, ta hỏi thăm một chút, lại trực tiếp đem tiền cấp thẩm ca. Như vậy tiện nghi sao? Trình Tú liên nhớ rõ bọn họ cửa thôn tiệm tạp hóa cái kia điện thoại, nghe người ta nói trang vài ngàn đồng tiền đều không ngừng, này vẫn là chấn trên ra tiền, làm cho bọn họ thôn ra nói, kia tình nguyện không trang. Ẵn nột, thẩm ca rất lợi hại, trước kia ở Thâm thị bên kia làm buôn bán, là làm mậu dịch. Cùng gia quốc bên kia có nghiệp vụ, này đó điện thoại là hắn nghe nói Hải Thành bên này tưởng mở rộng điện thoại dung lượng, hắn liền tìm quan hệ lộng một nhóm người ra đào thải xuống dưới tổng đài điện thoại, hắn nói đều là đào thải, vậy không, có gì tiền? Hơn nữa, hắn cấp bưu cục làm chuyện lớn như vậy, trang cái điện thoại vẫn là rất đơn giản. Nô Yên đem thẩm Thanh Việt nói cho nàng lời nói, đơn giản giải thích cấp Trương Tú Liên nghe. Trương Tú Liên ban tín bán nghi, nhìn chính mình nữ nhi, hôm nay như thế nào cùng tiểu thẩm đụng phải. Nô Yên cắn cắn môi, ta ở buôn bán thính kia tưởng xin làm điện thoại, liền ở thẩm ca công ty bên cạnh, vừa lúc đụng phải. Nàng chưa nói chính mình bị cảm năng sự, đỡ phải Trương Tú Liên lo lắng. Kêu nhưng thật ra xảo. Trương Tú Liên đem lá trà đảo tiến cái ly, nhỏ giọng lầm bẩm một câu. Hành đi, ngươi đem trà mang sang đi, bồi đại gia ngồi sẽ tâm sự, ta buổi chiều làm điểm đầu đỏ bánh, mới vừa bỏ vào tủ lạnh, ngươi nợi lát nữa lấy ra tới cho đại gia nếm thử, ta đi mua cái đồ ăn. Được rồi. Nô Yên cười nói, từ trong túi móc ra mấy chục đồng tiền cấp Trương Tú Liên, mua đồ ăn dùng. Trương Tú Liên chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem tiền cho nàng thả lại đi, vô vô chính mình túi, phía trước cấp cũng chưa xài như thế nào đâu. Ta có tiền. Nô Yên lại chưa nói cái gì, bưng trà liền đi ra ngoài. Lá trà là trương tú liên cùng Nô Kiến Quốc từ Tô Thành mang đến, Nô Yên thực thích uống. Nàng trước kia còn học quá như thế nào pha trà, bất quá tới bên này lúc sau liền không pha qua, chiếu nàng tới xem, này lá trà phao ra tới không đều một cái vị, lấy thủy một hướng còn phương tiện. Thẩm thanh Việt thấy nàng bưng khay, từ trên sofa đứng lên đi mau hai bước đến Ngô Yên trước mặt, đem khay tiếp nhận đi, ta đến đây đi. Nô Yên đành phải đem khay giao cho hắn, Hào, ta đi lấy cái đầu đỏ bánh, ta mẹ buổi chiều làm. Trương Tú Liên mới từ phòng bếp bước ra tới liền nhìn đến như vậy một màn, trong ánh mắt hiện lên một đạo phức tạp quang, đơn giản túi đầu lau lau tay, lười đến nhìn. Nô Yên đem đậu đỏ bánh mang sang tới, chính mình trong miệng còn cắn một ngụm, đem mâm đặt ở trên bàn trà, tiếp đón Diễm tỷ ăn, trước lót lót bụng, ta mẹ chính là địa đạo tô thành người, làm ra tới này đó điểm tâm tuyệt. Tiểu Cam Dương, khả đắc ý. Diễm tỷ rũi tay cầm một ngụm, cười nói: Ta đây nhưng đến hảo hảo nếm thử A-Z tay nghề. Một ngụm cắn đi xuống, da mặt mềm mại, bên trong đậu đỏ nhân lại hương lại ngọt, diễm tỷ đôi mắt đều sáng. thẩm thanh Việt ở bên cạnh bưng trà hỏi Ngô Yên, thúc thúc bên kia thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Hắn nguyên bản là tính toán quá hai ngày đi xem. Nói đến cái này Ngô Yên tâm tình liền hảo, bác sĩ nói có thể trị, chính là đến hao chút thời gian, mấy ngày nay đã ở an bài phải làm giải phẫu. Làm xong giải phẫu ta ba liền không cần lao ở tại bệnh viện. Có thể về nhà nghỉ ngơi, quá một đoạn thời gian lại đi bệnh viện phục kiến thêm kiểm tra liền có thể. Bác sĩ nói toàn tốt lời nói, đến hoa nửa năm thời gian. Chỉ cần chân có thể hảo, hoa nửa năm thời gian cũng không tính cái gì. Người ba chân có thể chỉ A. Diễm Thị ăn xong một viên đậu đỏ bánh hỏi, nàng phía trước chỉ là biết Ngô Yên ba ba chân tê liệt, không thể động, còn tưởng rằng không thể chỉ đâu. Ngô Yên gật đầu, đúng vậy, có thể chỉ, còn phải cảm tạ thẩm ca hỗ trợ tìm bác sĩ đâu. Bằng không ta khả năng liền tệ bác sĩ hào đều phải không thượng nói xong nô Yên lại hướng thẩm thanh Việt cảm kích cười ở bên cạnh bồi trang điện thoại sư phó giật dây sở Tân học hướng thiên mắt chợ trắng rõ ràng này đó bác sĩ đều là hắn đi tìm tuy rằng là báo thượng bọn họ lao bản đại danh lạc Diễm thì y vị thâm trường nhìn thẩm thanh việt thẩm ca giúp vội A bất quá mọi người đều là bằng hữu loại này vội cũng xác thật hẳn là bang lời nói là nói như vậy nhưng Ngô Yên chính là cảm thấy chính mình thiếu thẩm ca không ít Từ nhận thức thẩm ca tới nay, hắn liền luôn cho chính mình hỗ trợ. Tuy rằng hắn vẫn luôn nói đúng hắn tới nói đều chỉ là việc nhỏ, nhưng này đó đối bọn họ một nhà tới nói, đã có thể không phải việc nhỏ. Nhưng người muốn nói báo đáp, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác thẩm ca cái gì cũng không thiếu, cũng không gì nhưng báo đáp. Nhưng người nếu không báo đáp, trong lòng lại băn khoăn. Nô Yên nghĩ tới nghĩ lui, cả người bỗng nhiên ngẩn ra, không đúng, trong sách có một cái cốt truyện chính là thẩm ca ngồi máy bay đã xảy ra chuyện, sau đó cơ hủy nhân vong. Tuy rằng trong sách cốt truyện không thể toàn tin đi, nhưng bạn nhất cái này chính là thật sự đâu. Nô Yến nước mắt, nhìn chăm chú bưng chén trà, quay đầu đi cùng diễm tỷ nói chuyện thẩm thanh Việt. Hắn ăn mặc một kiện sọc ngắn tay, vai rộng tay lớn lên, lúc này tán tán ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng lại thích ý bộ dáng. Nghiêng mặt thực tinh xảo, tóc của hắn vẫn là trung phân cái loại này, toái phát che khuất một bộ phận cái chán, có vẻ rất có thiếu niên hơi thở. mũi cao thẳng, lông mi nhỏ dài, này có thể nói khi, khỏe miệng là câu lấy là một cái rất đẹp, cười độ cung. Đơn từ này sườn mặt là có thể biết, chính mặt đến thật đẹp. Nô Yên nhìn đến xuất thần, biết Thẩm Thanh Việt nhận thấy được ánh mắt, quay đầu đi đối nàng hơi hơi mỉm cười, trong mắt lập loè nhỏ vụn tinh quang giống nhau, làm sao vậy? Không có gì. Nô Yên lắc lắc đầu. Tốt như vậy Thẩm ca, nàng là sẽ không làm hắn rơi xuống cái loại này kết cục, liều mạng cũng đến đem người cứu trở về tới. Trương Tú Liên đem đồ ăn mua trở về thời điểm, trang điện thoại sư phó cũng đem điện thoại trang hào Nô Yên hứng thú bừng bừng thử một chút, có thể đạt thông. Vốn dĩ tưởng Lưu Trang điện thoại sư phó ở nhà ăn cơm, nhưng nhân ra vẫn là rất có ánh mắt, Liên Thanh nói chính mình có việc liền đi rồi. Trang cơ phí dụng là 200, thừa dịp Trương Tú Liên không chú ý, Nô Yên cấp 200 đồng tiền cấp sư phó, lại tác 200 đồng tiền cấp sở tân học. Sở tân học cầm tiền, trộm liếc hắn lão bản, vẻ mặt chút tiền ấy ngươi cũng không biết xấu hổ thu biểu tình. Bị Thẩm Thanh Việt nhìn đến sau, mặt vô biểu tình lạnh như băng nhìn lướt qua. Mới thu liếm xuống dưới. Nô Yên kiên trì làm Sở Tân Học lưu lại, hắn là Thẩm Thanh Việt trợ lý, hôm nay lại bận trước bận sau, nếu không phải hắn, Thẩm Thanh Việt cũng sẽ không ở Nô Yên vừa vặn muốn ngất xỉu đi thời điểm đổi tới. Thịnh tinh ở dưới, Sở Tân Học liền ở chính mình lao bản thâm trầm trong ánh mắt ngồi xuống, hắn nhún nhún vai, đệ cái ta muốn chạy chính là đi không được ánh mắt. Nô Yên cùng Trương Tú liên một khối ở phòng bếp bận việc thời điểm, bên ngoài không khí đột nhiên gian lâm vào trời mặc. Sau một lúc lâu, Diễm tỷ đột nhiên cười ra tiếng. Thẩm ca ngươi còn rất nhiệt tâm A. Vị này tiểu đồng chí, các ngươi lão bản ngày thường có phải hay không chính là cái loại này thường xuyên nguyện ý trợ giúp người khác người A. Sở tân học ngơ ngác nhìn diễm tỷ diễm lệ khuôn mặt, lại nhìn mắt rửa vào ghế trên, ráng ngồi lười nhác láo bản, lựa chọn trận tròn mắt nói dối. Đúng vậy, chúng ta lão bản sắc thật thực thiện lương, thường xuyên trợ giúp người khác. Hắn đi theo thẩm thanh Việt từ thâm thị đến hải thành, đi theo hắn bên người đều đã vượt qua 3 năm, muốn nói bọn họ lao bản thiện lương. Hắn tỏ vẻ kia thật là đụng phải quỷ đã từng hắn chính là tận mắt nhìn thấy đã có đối thủ cạnh tranh bị hắn lao bản dùng rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn chèn ép ra thị trường sau đó quỷ gối hắn lao bản trước mặt cầu vông tha một tay kết quả hắn lao bản lăng là từ nhân ra trước mặt đi qua đều không mang theo túi đầu xem một chút nhưng sinh ý trong sân chính là như vậy lúc ấy cũng là đối phương bãi trận đối phó bọn họ lao bản, nếu không phải bọn họ lao bản nhận thấy được không đúng phản thắng một nướcờ hắn lao bản hiện tại chỉ sợ đều bồi cái lô sẽ vốn nào còn có thể mang theo như vậy nhiều tiền đến Hải Thành nên khai pha A. Nguyên nhân chính là vì còn tính hiểu biết hắn lao bản tính, cho nên hắn mới có thể nhạy bén nhận thấy được, nhà mình lao bản đối cái này bán trang sức tiểu cô nương không đúng, hiện tại sao, hắn càng là cảm thấy chính mình vị trí chạm đến đặc biệt đúng rồi. Diễm Thị nhưng thật ra nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy thẩm ca thời điểm, có thể lạnh mặt đem kia một đám người tấu đến đầy mặt huyết, biểu tình đều không mang theo biến một chút, cả người tràn ngập lãnh túc hơi thở nam nhân sẽ là người tốt sao Chưa chắc nhưng nhân ra xác thật là cứu nàng cùng lô yên ít nhất đối với các nàng tới nói thẩm ca xác thật là người tốt nàng phong nguyệt giữa sân đi quán một người nam nhân đối nữ nhân có hay không hứng thú có thể nói liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ngày đó buổi tối thẩm ca thấy tiểu yên không ăn cái gì liền một cây nướng bờ bờ cờ một cây nướng bờ bờ của Huy cũng cũng chỉ có tiểu yên như vậy cái ngốc cô nương ngoan h hệ hề toàn ăn khi đó kỳ thuật nàng liền đã nhận ra không đúng nhưng lúc ấy tiểu yên vẻ mặt như vậy chẳng dùng Nếu nói thẩm ca như vậy công tử ca coi trong nàng, diễm tỷ cảm thấy kia thẩm ca khả năng đến đi bệnh viện nhìn xem đôi mắt. Ngay lúc đó nàng là sợ tiểu yên đối thẩm ca sinh ra hảo cảm, rốt cuộc anh hùng cứu Mỹ nhân sao. Tiểu yên một cái 20 tuổi không đến tiểu cô nương, đúng là tâm tư nảy mầm thời điểm. Nếu là bởi vậy liền thích thượng một cái không nên thích người, kia đối tiểu cô nương tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cho nên khi đó nàng liền đối tiểu yên nói chút lời nói, cũng may này tiểu nha đầu nhìn ốc. Còn xem như thông thấu, người căn bản liền không nhúc nhích kia tâm tư, là nàng suy nghĩ nhiều. Sau lại thẩm ca ở dưới lầu chờ tiểu yên, kia sẽ nàng mới biết được, nguyên lai thật động tâm tư người, là thẩm ca A. Kia sự tình đã có thể thú vị, một người nam nhân ở hoàn toàn không biết chính mình tâm ý dưới tình huống, ở dưới lầu chờ một nữ nhân mấy cái giờ, có thể là cái gì. Còn không phải là thích sao. Nàng ở cảm thấy thú vị đồng thời, lại cân nhắc một lần. Tiểu yên như vậy mạo, nếu là cùng thực bình thường người ở một khối, kia sắc thật là đáng tiếc. Nhưng thẩm ca muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn ra thế có ra thế, mấu chốt là còn có năng lực, như vậy nam nhân nhưng một chút đều không kém á nếu hắn động tâm, tiểu yên cũng không thiệt tòi được sao, như thế càng tốt. Nàng nhìn ra được nam nhân, thẩm ca như vậy ở cảm tình chung ngược lại phi thường trung thực, nếu thích một người nói, thật có thể đem người đau đến trong xương cốt đi. Hơn nữa nàng khi đó còn đột nhiên nhảy ra cái không thể hiểu được ý tưởng, ngay đó là thẩm ca ra tay trước, hắn hỗ trợ Không phải là bởi vì tiểu yên đi. Đương nhiên, cái này ý tưởng chỉ là suy đoán mà thôi. Đơn giản, nàng lúc ấy liền cố ý chỉ điểm một chút thẩm thanh Việt, này nam nhân chỉ sợ còn không có nói qua cảm tình, chính mình cái gì tâm tư đều hiểu không lại đây. Xem tình huống hiện tại, thẩm ca là đã hiểu được, xem hắn cùng nhân gia mụ mụ đều quen thuộc, vào nhà giống chủ nhân dường như còn tiếp đón những người khác, thượng vội vàng hỗ trợ còn vui vẻ đến muốn mệnh. Liền biết thẩm ca đây là quyết định chủ ý, tưởng đem người đổi tới tay a Chẳng qua, hiện tại đáng thương thật đúng là thẩm ca, nàng quan sát rất nhiều lần, tiểu yên còn rất che chở thẩm ca, cũng ủy lại nàng. Nhưng nàng phòng trừng chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình, thích không thích thẩm ca, này tiểu nha đầu còn mơ hồ đâu. Ở nàng tới xem, này tiểu nha đầu khả năng theo bản năng cảm thấy hai người không có khả năng, cho nên liền một cái kính lấy thẩm ca đương người tốt. Nói ngắn lại, chính là còn không có quá thông suốt. Diễm tỷ hiện tại đều thế thẩm ca khó giải quyết, này không thông suốt tiểu nha đầu. Thẩm ca là tưởng chờ nhân ra thông suốt, vẫn là chuẩn bị tìm một cơ hội cấp chỉ điểm thông suốt. Thẩm thanh Việt biếng nhắc ngồi, nhìn diễm tỉ ánh mắt một phút biến hóa rất nhiều lần, xem chính mình ánh mắt cũng càng thêm quỷ dị. hắn rốt cuộc chịu đựng không được, đứng lên hướng phòng bếp đi, ta đi xem có cái gì muốn hỗ trợ. Biên hướng kia đi còn biên cuốn tay háo, kia tư thế, cùng nhân ra thân con rể dường như. Nô Yên cùng Trương Tú Liên vừa nói lời nói, một bên hợp tác nấu ăn, Trương Tú Liên trưởng ngưỡng, Nô Yên liền phụ trách rửa rau Kỳ thật Trương Tú Liên làm Ngô Yên đi ra ngoài buổi khách nhân, nhưng Nô Yên cảm thấy phong chính mình mụ mụ một người ở bên trong nấu ăn không tốt, liền kiên trì hỗ trợ. Thẩm Thanh Việt tới cửa thời điểm, liền nhìn đến bên trong hai mẹ con hòa thuận vui vẻ hợp tác nấu ăn bộ ráng, đặc biệt là Nô Yên, cười đến trên mặt treo mật dường như. A Di có hay không yêu cầu ta hỗ trợ? Thẩm Thanh Việt trời quang trăng sáng đứng ở cửa, phong bếp cùng hắn hoàn toàn đắp không đến biên. Trương Tú Liên cùng Nô Yên một khối xoay đầu xem hắn. không cần Không cần Tiểu thầm ngươi cùng tiểu diễm bọn họ tâm sự, uống uống trà là được. Trương Tú Liên sao có thể làm hắn hỗ trợ a Nhiều tự phụ người, đi đến này trong phòng đều không vào đâu, nàng cũng vô pháp tiểu thẩm kéo tay áo ở phòng bếp hỗ trợ bộ ráng. Không có việc gì, ta cũng là nhàm chán, tùy tiện cho ta tìm điểm sống làm đi. thẩm Thanh Việt đối trương Tú Liên chấp trước mắt, ý đồ làm nàng đồng ý. Không chờ trương Tú Liên nói cái gì, Nô Yên trực tiếp cầm một rổ đầu tương đưa cho hắn, lại bắt cái mâm cho hắn đem cây đậu lột ra tới có thể đi. Trương Tú Liên giỗi tay liền phải đi đoạt lấy, làm tiểu thẩm làm này đó làm gì, đậu tương ta chính mình một hồi là có thể lột ra tới. Thẩm Thanh Việt một tay cầm mâm một tay cầm rổ sau này một chốn, như vậy điểm sống, ta lập tức liền lột ra tới, ta ở nhà cũng thường xuyên giúp ta bà ngoại làm việc, không như vậy quý giá. Dứt lời, như là sợ Trương Tú Liên đoạt dường như, cầm liền đến bàn năn bên cạnh ngồi xuống, thành thành thật thật lột đậu tương. Trương Tú Liên xoay người chụp nô yên một chút. Hoan Trách nói, làm khách nhân người cấp chúng ta lột cây đầu, ngươi cũng làm đến ra tới. Ai nha, thẩm ca người tương đối nhiệt tâm, không cho hắn làm việc có thể xử tại cửa không đi, vẫn là làm hắn lột điểm cây đầu bái. Ai ra, mẹ, ngươi cái này viên còn không mau xào xào, đều phải dính nổi. Nô Yên xúc đầu, cười hì hì nói, còn nhân tiện nhắc nhở nàng mẹ nói sang chuyện khác. Bên ngoài diễm tỷ cùng sở tân học trơ mắt nhìn thẩm thanh Việt chạy phòng bếp thảo cái sống. Sau đó Mỹ tư tư giống hải tử dường như ngồi ở bàn ăn bên cạnh lột cây đậu, một chút một chút còn nghiêm túc vô cùng, lột ra tới cây đậu còn phải cẩn thận đem bên ngoài niêm mạc cũng cấp lộng, rớt. Hai người bọn họ lướt nhau, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đặc biệt chơi bời lêu lỏng, chỉ biết ăn cơm trắng, một chút sống cũng không biết làm. Đột nhiên nghiệp chướng nặng nghề. Nếu trong nhà tới khách nhân, kia cấp ngô yên nàng ba đưa cơm sống liền giao cho ngô yên trên người, buổi tối đơn giản cũng không đi bài quán. Chờ trương Tú Liên làm tốt lưỡng đạo đồ ăn cùng còn có hầm một cái canh lúc sau nô Yên liền dùng hộp cơm trang chút cơm cùng đồ ăn còn trang một chén canh chuẩn bị đi cho nàng ba đứa cơm cũng không cần đi ngồi giao thông công cộng làm thẩm ca đưa nàng một chút liền thành phần 35 đối việc này thẩm thanh việt tự nhiên là sẽ không cự tuyệt đem lột tốt cây đậu dao cho Trương Tú Liên lúc sau liền lấy lên xe chìa khóa cùng lô Yên một khối ra cửa Diễm tỷ cái này cũng không lý được chạy đến phòng bếp đi hỗ trợ Nàng hiện tại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, thẩm thanh Việt này ra mặt dày, đây là trước đánh tiến bên trong A, bận rộn trong ngoài tư thế, đều cùng người một nhà không sai biệt lắm. Trương Tú Liên thấy nàng tiến vào hỗ trợ, lại là một phen thoái thác, cuối cùng đơn giản từ bỏ, này đó hài tử còn đều rất cẩn mẫn. Tiểu Diệm A. Người trước kia cùng yên yên là trụ trên dưới lâu. Đúng tới cái nhà mình nữ nhi bằng hưu, Trương Tú Liên liền muốn hiểu biết hạ nữ nhi phía trước sinh hoạt. Diệm tỉ tìm cái sắt giao sống. Nghe Trương Tú Liên hỏi như vậy thời điểm nói, ân yên yên phía trước chủ gắt mái. Các ngươi hẳn là không đi gặp quá đi. Nàng khẳng định cũng sẽ không theo các ngươi nói tỉ mỉ. Chúng ta chủ kia phía địa phương, phòng ở đều rất nhỏ, hoàn cảnh không tốt như vậy, chính là một chút, giới tiện nghi. Khi đó nàng chủ gắt mái, nào có lớn như vậy à liền này phòng bếp lớn như vậy, phóng một chiếc giường, một cái ngăn tủ. Cũng không có V đúc cờ, đến đi công cộng V đúc cờ. Không có tắm rửa địa phương còn phải tiêu tiền đi ra bên ngoài tắm rửa. Trương Tú Liên là thật không nghe Ngô Yên nói qua, phía trước hỏi thời điểm, nàng cũng là tách ra đề tài. Này sẽ nghe Diễm tỷ nói như vậy, nàng tay một đốn, thiếu chút nữa không cầm chắc nổi sạ. Nàng phía trước chỉ là đoán được nữ nhi trụ hoàn cảnh không co thực hảo, nhưng nghe cái này miêu tả, liền biết kia hoàn cảnh khả năng liền bọn họ ở nông thôn phòng ở đều không bằng. Ở nông thôn phòng ở tuy rằng phá điểm, nhưng tốt xấu có vê đúc cờ, có tắm rửa mà, có phòng bếp. Kỳ thật Tiểu Yên không cùng các ngươi nói, ta cũng không nên cùng các ngươi nói. Bất quá ta cũng biết ngươi khẳng định muốn biết, hiện tại Tiểu Yên đã chậm rãi làm đi lên, bày quán không phải cũng bán đến khá tốt sao. Chờ thúc thúc chân trị hết, các ngươi này toàn ra, lớn nhất cửa ải khó khăn liền tính là chịu đựng đi. Diễm tỷ thở dài. Nàng là rất đau lòng nội yên, ở tại nơi đó, sợ chính mình sẽ ra chuyện, liền mỗi ngày đem mặt hóa thành như vậy. Đô tiện nghi, lại thuê ở gác mái, chim nhỏ lung dường như, mùa đông lánh mùa hè nhiệt So với bọn hắn phía dưới phòng hoàn cảnh muốn kém rất nhiều. Thế cho nên sau lại gặp qua tiểu yên diện mạo sau, nàng đều tưởng tượng không ra như vậy xinh đẹp tiểu cô nương là như thế nào ở cái kia tiểu gác mái ở 4-5 cái nhiều tháng. Ở trong lòng nàng, như vậy kiểu kiểu mềm mại tiểu cô nương, nên là người trong nhà phùng ở lòng bàn tay dưỡng, sao có thể thả ra ăn loại này đau khổ a Nhưng cố tình từ tiểu yên trong miệng, liền hiểu biết đến trong nhà nàng điều kiện không tốt. Tiểu yên từ nơi đó ra tới, kỳ thật nàng là cao hứng. Nơi đó qua rối loạn, không thích hợp loại này tiểu cô nương, ra tới chính mình bày quán tìm cái hảo điểm phòng ở ở, thoải mái một ít, cũng trụ đến an tâm một ít. Nàng cùng tiểu yên mụ mụ nói cái này, cũng là biết nàng còn có cái đệ đệ. Nàng không lớn rõ ràng, tiểu yên ở nhà quá đến được không, nhưng trong nhà có cái đệ đệ gia đình, khó tránh khỏi sẽ bất công một ít. Nàng như vậy cùng tiểu yên mụ mụ nói, cũng không phải thế tiểu yên bán thảm, chính là hy vọng bọn họ có thể niệm tiểu yên hảo, đối nàng càng tốt một ít. đương nhiên Nàng cũng rõ ràng chính mình chính là cái người ngoài, đây là tiểu yên gia sự, còn không tới phiên nàng quảng. Nhưng lắm miệng nói một câu, đối nàng không tổn thất, về sau nàng ba mẹ đối tiểu yên hảo, kêu mới là quan trọng nhất. Chương 43 Nô Yên cùng Thẩm Thanh Việt thực mau liền đến bệnh viện, đến cửa phòng bệnh thời điểm, Nô Kiến Quốc còn ở cùng cùng trong phòng bệnh người nói chuyện thiếm. Trong phòng bệnh người đã thay đổi vài cái, có chút người là bệnh chị hết về nhà đi, cũng có người là chị không hết. Nô Kiến Quốc ở chỗ này ở nhiều thế này Nhật tử. Cùng chung quanh phòng bệnh người, cũng đều quen thuộc lên Ai đều biết Ngô Kiến Quốc có cái xinh đẹp đến kỳ cục khuê nữ Còn rất có bản lĩnh, ra tới làm công nửa năm Lăng là tránh tới rồi tiền, đem Ngô Kiến Quốc từ trong nhà tiếp ra tới trị chân Đương nhiên, Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên là không yêu nói này đó Nhưng nói chuyện phiếm thời điểm sẽ mang một chút tin tức ra tới Đại gia Hỏa cũng đều biết Ngô Yên là ở đường Giang Bắc Bên Kêu bày quán làm buôn bán Ngô Yên bộ dạng sắc thật là rất người chú ý Này bệnh viện có cái loại này tương đối tuổi trẻ bác sĩ, ở Ngô Yên tới thời điểm, đều sẽ mắt trông mong ở ngoài cửa nhìn một nhìn. Mà nàng tới kia một hồi, nô kiến quốc trong phòng bệnh, tuyệt đối sẽ có không ít tuổi trẻ bác sĩ còn có hộ sĩ nương cỡ tiến vào nhìn xem. Liên ngô kiến quốc bản thân đều tương đối chịu ưu đãi một ít, có một lần tệ bác sĩ tới kiểm tra phòng, cười nói Ngô kiến quốc nữ nhi bệnh viện hảo chút bác sĩ đều nhìn chầm chằm đâu. Lúc ấy đem nô kiến quốc nói được cũng không biết nên sao nói chuyện, cao hứng là cao hứng. Một nhà có nữ bách ra cầu Nhưng sầu lo cũng là sầu lo Hai tử con nhỏ đâu Liền như vậy bị người mắt trông mong nhìn chằm chằm Hắn làm phụ thân Trong lòng xác thật không thoải mái Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên liền thương lượng Tận lực làm hài tử thiêu tới Đỡ phải cấp hài tử mang đến một ít bối rối Kỳ thật lại nói tiếp nói Bác sĩ đảo thật là cái hảo chức nghiệp Thấy Nô Yên cùng Thẩm Thanh Việt một khối vào cửa Nô Kiến Quốc xứng suốt Mới phản ứng lại đây nhiệt tình kêu lên Tiểu thẩm, sao ngươi lại tới đây Thẩm Thanh Việt trong tay cầm canh chén, hôm nay lại về đến nhà đi quá dày, có một bữa cơm ăn. Nô Yên cầm chén đặt ở bên cạnh, đem trên giường bệnh bàn nhỏ mở ra, cái gì có một bữa cơm ăn, cho chúng ta trang một chiếc điện thoại, kia chính là chúng ta chiếm tiện nghi. Thẩm Thanh Việt đỡ Nô Kiến Quốc ngồi dậy, đầy mặt ý cười, đừng nghe Tiểu Yên, ta phía trước cùng bưu cục có hợp tác, trang điện thoại không cần bao nhiêu tiền. Chờ ngài đi trở về, liền có thể cùng trong nhà gọi điện thoại. Nô Yên thuận tay đem Nô Kiến Quốc mặt sau gối đầu cấp tác hảo. Hai người phối hợp thật sự thuận lợi, đem nô kiến quốc cấp tiếp đón đến hảo hảo. Ta đi tẩy cái muỗng cùng chiếc đũa, ba, ngươi cùng thẩm ca tâm sự. Nô Yên cầm cái muông chiếc đũa quay đầu liền đi ra ngoài. Trong phòng bệnh người đã sớm tò mò nhìn chầm chằm Thẩm Thanh Việt, trước kia cũng chỉ biết Ngô Kiến Quốc nữ như đẹp, kết quả này đầu một hồi thấy tiểu tử, cũng nửa điểm không kém. Đừng nói, này hai người chạm một khối thời điểm, bọn họ cảm thấy toàn bộ phòng bệnh đều sáng sủa, đại gia hỏa nhìn đều cảm thấy đẹp mắt. Lão Ngô Đây là người thân thích. Cái kia cưa nửa chân đại ca tò mò hỏi, trong lòng cân nhắc này, Lão ngô cùng hắn tức phụ nhi nhìn cũng không có nói thực thu hút, cũng chính là người bình thường diện bạo, như thế nào đời sau hải tử cái đỉnh cái xinh đẹp. Nô kiến quốc nhìn nhìn thẩm thanh Việt, cười nói, đúng vậy, thân thích là thân thích Nhưng cũng chưa nói là cái gì thân thích. Nhà các ngươi hải tử thật sự cái đỉnh cái đẹp, này đều như thế nào lớn lên đâu. Ta như thế nào liền sinh không ra như vậy đẹp hải tử. Trong đó một nữ nhân lệnh qua trên giường bệnh, mắt thèm nhìn thẩm thanh Việt. Tiểu tử này lớn lên, cùng cảng thành bên trong diễn viên dường như, không, này khí chất có thể so những cái đó diễn viên còn xinh đẹp. Lời này nói được nô kiến quốc đều trọt dạng, hắn cùng Trương Tú Liên, năm đó ở trong thôn, cũng chính là bình thường đẹp, bộ dáng là tương đối đoan chính, nhưng người muốn nói rất đẹp, kia cũng không có. Kết quả sinh ra cái nữ nhi, xinh đẹp đến giống tranh tết thượng hoa hoa dường như. Trước kia có người chua lòng nói, hai tử khi còn nhỏ đẹp trưởng thành liền khó coi. Ai biết này càng dài còn càng xinh đẹp, ai thấy đều phải khen một câu, hâm mộ vô cùng. Bất quá hắn mẹ vợ nói, nhà mình quê nữ giống nàng thái mộ mộ, trước kia nàng thái mộ mộ chính là xa gần nổi tiếng mỹ nhân. Cách đại di chuyển sao, này cũng nói được qua đi. Thẩm thanh Việt này diện mạo, bị người ta nói quán, giống loại này thiện ý, hắn đều là báo lấy cười. Chú ý tới ngô kiến quốc có chút không được tự nhiên, cũng chưa nói cái gì, liền nói chuyện phiếm dường như đối hắn hỏi. Ta nghe tiểu yên nói, ngày này chân quá 2 ngày liền có thể làm phẫu thuật. Nói lên cái này ngô kiến quốc liền kích động, đúng vậy, tế bác sĩ nói ta trạng thái có thể, liền đem giải phẫu cấp làm, chờ làm xong giải phẫu, lại quá 2 tháng, phòng chừng là có thể xuống đất đi đường. Bất quá ta thật dài thời gian không đi qua, bác sĩ nói được luyện gần tháng. Nay còn phải cảm ơn ngươi, nay bác sĩ đều là ngươi hỗ trợ tìm, nếu không phải ngươi, chúng ta phòng chừng còn quải không thượng tế bác sĩ hào. thẩm thanh Việt khẽ cười hạ. Không như vậy lợi hại, liền tính các ngươi chính mình tới tìm tệ bác sĩ, hắn cũng sẽ không đem người bệnh đẩy ra đi. Nô Kiến Quốc biết là đạo lý này, nhưng cũng vô pháp phủ nhận tiểu thẩm sát thật rút vội sự thật. Nói chuyện thời điểm, Nô Yên tẩy xong cái muông chiếc đũa đã trở lại, chẳng qua mặt sau còn theo cái mặc áo khoác trắng, tướng mạo đoan chính người trẻ tuổi, tựa hồ ở cùng Ngô Yên nói cái gì lời nói, mặt đỏ hồng. Bên trong có xem náo nhiệt không chê sự đại người bệnh thét to, tiểu vương bác sĩ, đây là tới kiểm tra phòng đâu Đi theo người mặt sau tới cha Tiểu vương bác sĩ Người đây là tới xem người A vẫn là tới kiểm tra phòng A Thẩm thanh Việt hiếp mắt nhìn cửa Trên mặt ý cười dần dần phai nhạt đi xuống Kia tiểu vương bác sĩ tựa hồn là kêu Ngô Yên một câu Ngô Yên xoay đầu thời điểm Hắn nhanh chóng nói câu lời nói Sau đó mặt đỏ nhìn trong phòng bệnh mặt liếc mắt một cái Các người đều hảo hảo dưỡng bệnh Ta đi trước Ai ra, tiểu vương bác sĩ ngươi gì cũng chưa xem đâu Sao liền đi rồi A Chính là A Tiểu vương bác sĩ không phải tới kiểm tra phòng. Nô Yên tới nhiều như vậy thứ, biết nơi này người bệnh người đều khá tốt, nàng cười nói, thúc thúc a di nhóm, cũng đừng nói, ta cùng tiểu vương bác sĩ liền tùy tiện nói hai câu lời nói mà thôi, các ngươi xem đem tiểu vương bác sĩ sợ tới mức. Những người này cũng chính là đánh cái thú, quá quá miệng nghiện, đem người chọc cho nóng này đã có thể không hào chơi. Nghe Ngô Yên như vậy vừa nói, sôi nổi tỏ vẻ không trêu chọc. Nàng lắc lắc đầu, trong tay cầm chiếc đua đi đến nàng ba bên cạnh. Đem chức đua đưa cho hắn. Cơ hồ là theo bản năng, nàng nhìn mắt Thẩm Thanh Việt, thấy hắn chính cười cùng nàng ba nói chuyện, cũng không có xem chính mình. Nàng ngược lại rời đi tầm mắt, không biết vì cái gì, chính là có điểm trột dạ Nô Kiến Quốc biết trong nhà còn có khách nhân, liền đuổi Thẩm Thanh Việt cùng lô Yên mau chút trở về ăn cơm, cũng không cần chờ hắn ăn xong. Chén đua gì đó, chờ ngày mai Nô Yên nàng mẹ tới bắt trở về là được. Chờ Nô Yên cùng Thẩm Thanh Việt tới rồi ra lúc sau, đồ ăn đều đã làm tốt. Diễm thị bưng một phần canh ra tới, nhìn thấy bọn họ nói, "Vừa lúc, kịp khi." Nô Yên cười tủm tỉm tiến lên, nhìn mắt bàn ăn, không hổ là nàng mẹ, trong thời gian ngắn công phu, liền làm như vậy một bàn lớn, sắc hương vị đều đầy đủ. "A di thật lợi hại, này nấu ăn công phu, thật sự tuyệt, ta nếm mấy khẩu, vốn dĩ tưởng lót lót bụng, kết quả càng đói bụng." Diễm thị một bộ hận không thể lập tức ăn cơm bộ dáng, ánh mắt lưu luyến ở trên bàn cơm, nhìn dáng vẻ thật là thèm cực kỳ. "Lập tức ăn cơm, lập tức ăn cơm." Trương Tú Liên ý cười đầy mặt từ phòng bếp ra tới, trong tay cầm mấy phó chén đũa Diễm tỉ hoan hô một tiếng, tiến đến Trương Tú Liên bên người, khen ra hoa tới. A gì, người cái này tay nghề cũng thật hảo, khi nào ta tới cùng ngài học nấu ăn, ta à, chính là tay buồn, đã sớm muốn học nấu ăn, nề hà không ai có thể dạy ta. Còn học cái gì à? Muốn ăn liền đến A gì này tới ăn là được. Trương Tú Liên bị hống đến vui vẻ, mặt mày rắn ra. Nàng thấy thẩm thanh Việt đứng ở cách đó không xa như là phát ngốc bộ dáng dương giọng hô tiểu thẩm A, mau tới đây ăn cơm. Còn có cái kia tiểu sở, cũng chạy nhanh lại đây. Ta tử tô thành lại đây, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy trong nhà như vậy náo nhiệt. Một đám người ngồi xuống sau, Trương tú liên lại hỏi đại gia uống không uống rượu, thẩm thanh Việt đang muốn nói không uống. Diễm tỷ đem tay háo một quyển, uống, tới một chút. Ta đi lấy bia. Nô Yên nhớ rõ chính mình phía trước mua bia đặt ở tủ lạnh. Trương Tú Liên không cảm thấy có gì, mời khách ăn cơm uống chút rượu đều là bình thường. Diễm Tỷ là cái có thể nói lời nói, trung gian khen một khoa Trương Tú Liên lại đậu một đậu sở tân học, đem đối phương đậu đến mặt đỏ thai hồng, cũng không phải có phải hay không uống rượu uống đến đỏ mặt. Nô Yên ở bên cạnh ngây ngô cười, hoặc là chính là theo Diễm Tỷ nói một chút tử. Chỉ có thẩm thanh Việt, có chút trầm mặc. Diễm Tỷ tuy rằng ở đậu thú, còn là quan sát đến bên này tình huống, nàng chú ý tới ngô Yên tuy rằng cười đến ngây ngô. Nhưng tầm mắt lại thường thường chuyển tới Thẩm Thanh Việt trên người. Thẩm Thanh Việt tuy rằng là bình thường bộ dáng, nói chuyện uống rượu, kia tầm mắt cũng là thường thường liếc hướng Lộ Yên. "Này có điểm ý tư a." Diễm tỷ nhìn này hai người, cười ha hả nghĩ. Ăn cơm xong sau, đoàn người cũng không hảo quá quấy rầy, liền đưa ra cáo từ rời đi. Đại gia uống đến độ không nhiều lắm, cũng cũng chỉ có Diễm tỷ uống đến hơi chút nhiều điểm. Thẩm Thanh Việt gọi điện thoại, kêu một cái tài xế tới lái xe. Chính hắn cũng uống điểm, lái xe không an toàn. Ngồi trên xe lúc sau, Thẩm Thanh Việt nửa hít mắt, nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Sở Tân Học ngồi ở ghế phụ, Diễm Tỉ lung lay lên xe, ngồi ở mặt sau. Thấy Thẩm Thanh Việt vẻ mặt thâm trầm bộ dáng, nàng cười hắc hắc. Thẩm ca, ngươi hôm nay cùng Tiểu Hiên đã xảy ra cái gì? Như thế nào không cao hứng bộ dáng? Thẩm Thanh Việt liếc nàng liếc mắt một cái, ly ta xa một chút, một thân mùi rượu. Diễm Tỉ không thú vị biểu môi, ai, gì cũng hỏi không ra tới còn tưởng rằng có thể nhìn xem thẩm ca chê cười đâu. Thẩm ca, nếu không ngươi cùng ta nói nói, ngươi suy nghĩ cái gì, ta cho ngươi giả cái chiêu." Diễm tỷ vẫn là kìm nén không được, loại này người trẻ tuổi chi gian ngươi truy ta đuổi siếp, thật sự là quá hảo chơi. Thẩm Thanh Việt uống xong rượu, đầu góc còn tính thanh minh, thấy Diễm tỉ vẻ mặt hưng thú bừng bừng bộ dáng, lại không muốn nhiều lời cái gì, đây là hắn cùng Ngô Yên Chi gian sự. Tài xế đem xe xoay cái vòng, sau đó vòng đường ra khẩu, hắn mắt sắc nhìn đến. Giao lộ có một đám quen mắt dù thủ du thực, đang ở tụ ở vừa kéo yên. Hắn nữ may mau, tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nội yên cũng không biết chính mình như thế nào, cái kêu bác sĩ kỳ thật là mời nàng xem địa ảnh, nàng cấp cự tuyệt. Vốn dĩ không có việc gì, nhìn đến thẩm ca sau, mặc danh liền có chút trộn dạng, giống như làm gì thực xin lỗi người sự. Chẳng lẽ, nàng đối thẩm ca? Bởi vì chính mình này một cái ý tưởng, nội yên đêm đó thiếu chút nữa cũng chưa ngủ. Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng sau Nàng hôn hôn chầm chầm cũng không đi bài quán, mà là đi chính mình kia ra tiểu nhà máy. Ra tiểu khu không bao lâu, liền thấy được Triệu Kỳ. Triệu Kỳ là cố ý tại đây chờ Ngô Yên, nghỉ hắn liền hướng trong nhà đuổi, chưa từng có kêu một khắc lại như vậy tưởng về nhà. Ngô Yên, sớm A Triệu Kỳ ăn mặc một thân đơn giản vận động trang, trang điểm đến sạch sẽ thoải mái thanh tân, nhìn thấy Ngô Yên lúc sau, trên mặt mang theo thẹn thùng tới cười. Nô Yên hôm nay xuyên chính là một cái màu lam váy dài, loại này váy còn rất chọn người. Nhưng nàng da thịt trắng nón, mặc ở trên người nàng đặc biệt thủy nộn tới mát. Ngươi nghỉ lạc. Nô Yên đối hắn gật gật đầu, mở to một đôi mỏi mệt đôi mắt hỏi. Đêm qua nàng cùng Trương Tú Liên cũng gọi điện thoại đi trở về, nàng đệ đệ kia cũng đã nghỉ. Nô Yên chuẩn bị chờ hắn ba giải phẫu làm xong sau, liền đi đem đệ đệ nhận được Hải Thành tới. Nhìn đến Ngô Yên tái nhật chung lộ ra suy yếu tươi cười, triệu kỳ lại không nín được mặt đỏ. Hắn quan tâm hỏi là, đúng vậy, ta nghỉ, ở nhà có thể ngốc hai tháng đâu Ngươi có phải hay không không thoải mái A Nô Yên đánh cái tú khí ngáp, không có việc gì, tối hôm qua suy nghĩ điểm sự, không có ngủ hảo. Ai, đọc sách thật tốt, còn phóng 2 tháng giả. Không phải hâm mộ, chính là cảm thấy hiện tại người đọc sách thực hảo, cùng nàng đời trước quá không giống nhau. Nơi này người, đều có thể tiến học đường, vô luận nam nữ, đều có thể thi đại học, cũng đều có thể ra tới công tác, không có giới hạn, không có nam nữ chi biệt. Phần 36 Nàng còn nghe Lý Đại Tỷ nói qua. Hiện tại đọc đại học ra tới người, quốc gia còn an bài công tác đâu. Nguyên thân nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, nay sẽ cũng đều khảo xong thi đại học. Lấy nàng thành tích tới xem, nhất định có thể thi đậu một cái thực tốt đại học, đáng tiếc. Triệu kỳ cho rằng nàng hâm mộ, nghĩ đến nàng tao nộ, hắn trong lòng đau xót, vội vàng giải thích nói, kỳ thật cũng không có thật tốt lạc, trước kia đọc sách còn không cần tiền đâu, hiện tại đọc sách phải tốn không ít tiền. Hơn nữa nghe nói hiện tại có chút trường học đều chẳng phân biệt xứng công tác. Đến chính chúng ta đi tìm công tác. Ở trong trường học, cùng đồng học cũng không hảo ở chung, cho nên đọc đại học cũng không tốt. Nô Yên cúi đầu cười cười, cảm thấy hắn như vậy lung tung giải thích có chút hảo chơi. Nàng nhưng không tin Triệu Kỳ nói, người khác đều nói đọc đại học hảo đâu, như thế nào đến trong miệng hắn liền không hảo. Triệu Kỳ liền không thể gặp ngô Yên cười, vừa thấy nàng cười, cả người đều bắt đầu đỏ lên. Ngươi, ngươi đi đâu à? Muốn đi bảy quán sao? Hắn không gặp trên tay nàng lấy bảy quán túi tử. không phải Ta đi đường Vĩnh Hương bên kia xử lý chút việc. Nô Yên chỉ một phương hướng, là nàng nhà máy địa phương. Triệu Kỳ nhìn thoáng qua, Nga, ta cũng đi kia, chúng ta vừa lúc tiện đường. Nô Yên cũng không nghĩ nhiều, kia cùng nhau đi thôi, người đi kia làm gì A Ta đi kia, bên kia có một nhà bánh quẩy đặc biệt ăn ngon, ta mẹ thích ăn, ta đi mua một chút trở về mang cho nàng ăn. Triệu Kỳ cẩn thận đi ở nàng bên cạnh người, người được nàng trên tóc chuyển ra tới sâu kín phát hương, tim đập bang bang nhanh hơn. Nơi đó có bánh quậy ăn rất ngon sao. Đợi lát nữa ngươi nói cho ta ở đâu, ta lần sau cũng đi nếm thử. Nô Yên ngoài đầu nhỏ cẩn thận nghĩ nghĩ, bên kia thượng bữa sáng cửa hàng nàng còn không có ăn qua đâu, không thể so Triệu Kỳ, nhà hắn liền ở bên cạnh, nếu hắn nói lý đại tỷ thích ăn, kia khẳng định là ăn rất ngon. Triệu Kỳ cũng không tính nói dối, tuy rằng là vì tìm cái lý do cùng lô Yên cùng đi một đoạn đường, nhưng ngày hôm qua hắn sau khi trở về, con mẹ nó sắc mặt liền không thế nào hảo cũng không biết như thế nào đắc tội con mẹ nó Triệu Kỳ, liền nghị hôm nay đi mua điểm ăn, lấy lòng lấy lòng mẹ nó. ân ơn, Hảo, đúng rồi, ta lái xe mang ngươi qua đi đi. Nhà ta có xe đạp Triệu Kỳ đề nghị, trong đầu lại là nghị ở trường học thời điểm, những cái đó xử đối tượng nam nữ, nam ở phía trước lái xe, nữ ngồi ở mặt sau, sau đó nữ tay nhỏ lôi kéo nam vào áo, nếu không chính là ôm đối phương eo. Nếu là, nếu là ngô yên sợ hãi, kia khẳng định cũng sẽ như vậy đi. Hắn như vậy nghĩ, mặt đều mau thiêu cháy. Ngô Yên há miệng thở dốc đang muốn cự tuyệt, bên cạnh vang lên một đoạn ô tô loa thanh. Nàng xoay đầu, thầm ca. Chương 44. thẩm thanh Việt một tay bắt lấy tay lái, một tay đáp ở cửa sổ xe thượng, trong mắt ẩn hàm lệ khí. Chỉ là đối thượng Ngô Yên trong suốt một đôi mắt khi, nay cổ lệ khí lại ẩn tàng rồi đi xuống. Lý đại tỷ nhi tử. Nghỉ sao? Hắn nhìn lướt qua Triệu Kỳ, mặt mày lạnh bước. Triệu Kỳ trên mặt ý cười hạ Xem hắn thời điểm nỗ lực cưỡng ngực, môi có chút trở nên trắng, ngươi hảo." Thẩm Thanh Việt nhàn nhạt gật đầu, xem như chào hỏi, chỉ thái độ hôn loạn một tia khinh mạn, đôi hắn cũng không có quá lớn hứng thú bộ dáng. "Tiên yên." Hắn thấp giọng hô câu, đôi mắt chỉ nhìn Ngô Yên, âm cuối quyền thượng, không duyên, cớ câu ti truyền miên hương vị. Hắn trước kia đều là theo nàng tiểu yên, giống theo tiểu hài tử dường như. Lần này học nàng ba mẹ như vậy theo nàng, nơi này hái muội liền nhiều vài phần. Nô Yên tối hôm qua suy nghĩ cả đêm, vốn dĩ liền có điểm chột dạng, nhưng bị hắn như vậy một đều, hàm dưới giác có điểm phiếm toan, trắng non cánh tay thượng cũng bò lên trên điểm điểm gợn sóng, có điểm muốn tránh. Đi trong sườn sao, ta đưa ngươi qua đi. Hắn khỏe môi hơi cong, cơ hồ là không chịu khống chế sẽ đi nhìn xem nàng bên cạnh đứng, cái đầu so nàng hơi cao một ít, thanh xuân thiếu niên bộ dáng triệu kỳ, thẩm thanh Việt trong lòng nhiều vài phần bực bội. Nhưng vẫn là đè nặng, tận lực Ôn Nhu hỏi Nô Yên. Nô Yên ánh mắt chốn tránh. Không cần, rất gần, ta đi qua đi là được. Thầm ca, ngươi mau đi làm đi. thẩm thanh việt ánh mắt chấm xuống, bắt lấy tay lái ngón tay nhẹ nhàng điểm hạ, lại nhìn thoáng qua đã rũ xuống đôi mắt, không hề xem hắn Ngô Yên. Hảo, ta đây đi trước. Nay một câu khẳng khẳng nói bị Phong đưa đến Ngô Yên lộ thai, ngay sau đó, xe liền cọ qua bọn họ bay vọt qua đi. Nô Yên ngừng đầu, buồn bã nhìn xe rời đi phương hướng, trong lòng có điểm dầu dĩ. Nô Yên, ngươi không sao chứ? Triệu Kỳ lo lắng hỏi, Nô Yên hiện tại thoạt nhìn tâm tình thật không tốt bộ dáng, là bởi vì vừa mới nam nhân kia, nghĩ đến này, Triệu Kỳ liền có chút thế ẩm. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nô Yên khỏe miệng kéo ra một cái trong sáng cười. Chỉ là này một đường qua đi, vô luận Triệu Kỳ lại như thế nào đáp lời, Nô Yên đều không có muốn giao lưu ý tứ. Tới rồi nhà máy cửa, Nô Yên liền cùng Triệu Kỳ tách ra, vào đại môn lúc sau, liền nhìn đến Diễm Tỷ ngồi ở mái hiên hạ, trong tay cầm vở cùng bút ở viết viết vẽ, vẽ. Diễm tỉ, tới sớm như vậy a Diễm tỉ ngừng đầu, nhìn đến nàng thời điểm cười một cái, theo sau lại ruôi thân cái lười eo, tối hôm qua uống xong rượu, trở về ngủ đến đặc biệt hảo, này buổi sáng không phải dậy sớm. Người ăn qua cơm sáng sao? Từ trương tú liên bọn họ tới lúc sau, nội yên một ngày này tam cơm liền không thao quá tâm, bữa sáng tự nhiên là ăn. Ăn qua. Nàng đẩy ra tài liệu thất môn, chuẩn bị hôm nay đem tài liệu làm một cái đơn tử ra tới, ra vào thời điểm cũng hảo nhớ một ít Hôm nay tới tìm sống làm người so ngày hôm qua còn muốn nhiều, nội yên cùng diễm tỷ vội đến liền giữa trưa cơm cũng chưa thời gian ăn. Bất quá Ngô yên giữa trưa vẫn là đi trở về một chuyến, vừa lúc nàng mẹ từ bệnh viện đưa cơm trở về, nói cho nàng nàng ba giải phẫu thời gian định rồi, liền vào ngày mai. Nay tương đối đột nhiên, nhưng cũng may người một nhà cũng sớm có chuẩn bị. Buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm, các nàng liền bắt đầu thông chi người khác, vẫn luôn thông chi đến 5 giờ nhiều, mới xem như xác định có thể tới đi làm vài người. Nô Yên xoay chuyển chính mình cánh tay, đối đồng dạng mệt mỏi lại tinh thần no đủ Diễm Tỷ nói, hôm nay không sai biệt lắm liền đến nơi này, đi nhà ta ăn cơm sao. Diễm Tỷ liếc nhìn nàng một cái, cự tuyệt, không được, nào có 3 ngày hai đầu cọ cơm ăn, ta chính mình về nhà trên đường mua điểm ăn là được. Nô Yên cũng không bắt buộc, đem vợ hợp lại, kia hành đi, tan tầm về nhà. Ta còn là lần đầu tiên như vậy đứng đứng đắn đắn vào buổi chiều 5-6 điểm thời điểm, tan tầm đâu. Diễm Tỷ thu thập trong tay đồ vật, có chút cảm khái nói Không có việc gì, về sau ngươi thành thói quen. Nội Yên thuận miệng đáp. Sắp ra cửa thời điểm, Nội Yên đột nhiên nói, ngày mai buổi sáng ta ba làm phẫu thuật, ngày mai ta liền không tới. a không có việc gì, thúc thúc làm phẫu thuật vậy ngươi là đến đi thủ. Diễm tỷ tỏ vẻ lý giải. Bên này thượng có rất nhiều da giống nàng như vậy tương đối tiểu nhân nhà máy, đều là chung quanh cư dân khu người ở chỗ này đi làm, tan tầm thời gian trên đường cũng có không ít người từ từng người nhà máy ra tới, tốt năm tốt ba đắp hỏa hướng trong nhà đi Nô Yên cùng diễm tỷ không phải một đầu, đem đại môn đóng lúc sau liền tách ra. Trên đường người không ít, có một ít là ăn mặc công tắc trang, cũng có ăn xong rồi cơm ở trên đường tàn bộ. Nô Yên đi theo đám người, dạo tới dạo lui đi tới chính mình trụ tiểu khu cửa, còn cùng trong tiểu khu ra tới vài vị người quen chào hỏi. Tới rồi ra lúc sau, trong phòng bếp cơm còn nhiệt, nàng mẹ đi bệnh viện cho nàng bà đưa cơm đi. Nô Yên mới vừa đem đồ ăn bưng lên trên bàn, chung điện thoại liền văng lên. Thanh âm đột nhiên vang lên tới thời điểm còn đem ngô yên dọa nhảy dựng chén thiếu chút nữa không quăng ngã. Phản ứng một hồi, mới nhớ tới chính mình trong nhà tân trang điện thoại tới, bất quá trừ bỏ ngày hôm qua gọi điện thoại đến nàng bà ngoại kia đi, cũng không ai biết dãy số đi. Người hảo, nô yên đi qua đi đem điện thoại tiếp lên, tay bắt lấy điện thoại tuyến có chút khẩn trương. Yên yên, là ta. Điện thoại kia đầu thẩm thanh việt nói. Nô yên nhẹ nhàng thở ra, là thẩm ca. Thẩm thanh việt nghe thế nhẹ nhàng thở ra động tính thầm giọng cười một cái, thông qua điện thoại xuyên đến Ngô Yên lô Thai, phản phất là hắn bản nhân ở nàng bên Thai cười dường như, Ngô Yên hai má chố lại bắt đầu phiền toan. Nàng không được tự nhiên động hạ, tiểu tiểu thanh hỏi, "Thẩm ca, ngươi có chuyện gì sao?" Thúc thúc giải phẫu là khi nào làm? Ngày hôm qua quên hỏi. Thẩm Thanh Việt ngồi ở ghế trên, đôi mắt thấp, trong giọng nói mang theo thật cẩn thận hương vị. "Ngày mai buổi sáng đâu?" Nàng tùy ý nói, nhìn đến trên đùi ngừng cái muội ơi, chạy nhanh tay chụp một cái tác thanh âm lại giòn lại vang. Cái gì thanh âm? Thẩm Thanh Việt ngồi thẳng hỏi. Không chụp đến muội ơi, nô yên có điểm không cam lòng nếu máu, là muội ơi, vừa mới muốn cắn ta. Thẩm Thanh Việt đang muốn nói cái gì, liền nghe được kia đầu nô yên nói, "Thẩm ca, có người gõ nhà ta môn, ta đi xem là ai." Bất hòa ngươi nói, "Ta trước treo a." Nghe được điện thoại kia đầu đô đô đô thanh âm, Thẩm Thanh Việt siết chặt trong tay điện thoại. Sau một lúc lâu, khẽ cười một tiếng. Gõ cửa chính là Triệu Kỳ, trong tay hắn cầm túi Nhìn thấy Ngô Yên lúc sau, hắn đem túi đưa cho Ngô Yên, đây là ta từ Kinh Thành mang đến đặc sản, buổi sáng quên cho ngươi. Nô Yên muốn dĩ tưởng không cần, nhưng là đây là đặc sản, đưa đến cửa nhà, không cần lại ngượng ngùng. Đành phải dối tay tiếp nhận tới, Hảo, kêu cảm ơn ngươi. Không có việc gì, ta lần trước trở lại Kinh Thành lúc sau, liền đi làm gia giáo, mấy thứ này, đều là ta dùng chính mình kiếm tiền mua, không có hoa ta ba mẹ cấp tiền. Triệu kỳ biết hắn làm gia giáo không tính cái gì. Nhưng chính là tưởng đem chuyện này nói cho Ngô Yên, muốn được đến một ít tán thành. Nô Yên trong tay xách theo túi, nghe hắn nói như vậy lúc sau sừng sốt sau đó khen nói, hoa, vậy ngươi rất lợi hại ai. Triệu kỳ bên tai phiếm hồng, hắn gai gai chính mình đầu, ở Ngô Yên thủy nhuận trong ánh mắt, thật ngượng ngùng nói, không, không có gì. Ngươi từ từ, ta cho ngươi trang điểm đồ vật mang về. Ngô Yên cười cười, nghĩ chính mình cầm nhân ra đặc sản, cũng đến còn điểm trở về mới được. Triệu kỳ đứng ở cửa. Khẩn trương nhìn nàng đem túi đặt ở trên ghế, sau đó chạy tiến phóng bếp, một hồi cầm cái chén ra tới, đây là ta mẹ làm đậu đỏ bánh, ngươi mang về cùng nhau nếm thử đi, hương vị cũng không tệ lắm. Làng Ngô Yên mụ mụ làm A, Triệu Kỳ nhìn trong tay chén, chào đến chắc chẽ, hảo, cảm ơn ngươi. Nô Yên hơi hơi mỉm cười, không khách khí, là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Triệu Kỳ trên mặt lại muốn bốc khói, hắn hoảng luôn nói, ta đây đi trước, tai kiến. Dứt lời, liền cấp vội vàng chạy xuống lâu. Nô Yên liền kêu một tiếng làm hắn chậm một chút nói cũng chưa tới kịp nói ra. Nàng lắc lắc đầu, một lần nữa đóng cửa lại. Nhanh chóng đem chính mình cơm ăn xong rồi về sau, Nô Yên đem chén rửa sạch tẩy, liền lánh bày quán túi tử đi đường Giang Bắc. Thời tiết nhiệt, đại gia buổi tối đều không vui ở nháng ốc, tình nguyện ra tới đi một chút. Nô Yên một đường quá khứ thời điểm, liền đụng phải không ít tản bộ người. Tới rồi địa phương lúc sau, Nô Yên cùng Lý Đại Tỷ chào hỏi, Lý Đại Tỷ, ta tới rồi. Bởi vì phía trước xem như giải khai một chút khúc mắc, Lý đại tỷ này sẽ đối nàng thái độ cùng trước kia không sai biệt lắm, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu, quầy hàng đều mau lưu không được. Nô Yên cười cười, sao có thể a, không phải có đại tỷ ngươi thủ đầu sao? Ai dám đoạt ta quầy hàng? Lý đại tỷ bĩu môi, không phản bác, trong khoảng thời gian này Ngô Yên bọn họ tới thiếu, thường thường liền có một ngày không có tới bài quán, nếu không phải nàng thủ, này quầy hàng sắp thật có thể bị người chiếm. Ai làm đây là công cộng đâu? Ai tới đến sớm về ai là cam chịu quy tắc. Phía trước nơi này không ai là bởi vì vị trí không tốt, bày quán còn không có nhiều như vậy. Nhưng hiện tại tới bày quán càng ngày càng nhiều, có vị trí liền tính không tồi, ai còn có thể chọn cái gì a Lý Đại Tỷ có chút thời điểm tính ngô yên bọn họ không tới bày quán, liền đem chính mình cái dương phong tới bên này, lúc này mới xem như đem vị trí cấp bảo vệ cho. Nàng tuy rằng nói bởi vì nhi tử sự âm thầm ở trong lòng biến yếu, nhưng tưởng tượng đến ngô yên bọn họ một nhà tình huống. Liền vẫn là không đành lòng. Cũng chỉ có thể một bên biệt hữu một bên lại cho người ta đem vị trí lưu trữ. Liền nàng nam nhân đều chê cười nàng, khuyên nàng đơn giản liền nghị thoáng chút, nhi tử có thể đuổi tới nhân ra, nàng có thể được cái xinh đẹp lại có khả năng nàng còn thích con dâu. Nếu là đuổi không kịp, kia cũng cùng nàng tâm tư, dù sao đều không lỗ. Bất quá nàng nam nhân cuối cùng cũng nói, liền tiểu hiên bộ dạng này, nhà mình nhi tử thật đúng là không nhất định có thể đuổi theo. Lý Đại tỷ bị nói được lại là không phục lại, là biệt nhũ lại là phức tạp, cuối cùng không thể không thừa nhận, xác thật, liền tiểu Yên bộ dạng này, chính mình nhi tử thật đúng là không xứng với, đặc biệt là tiểu Yên lại khai nhà máy, xem như đứng đắn lão bảng. Nội Yên cũng không biết bên cạnh Lý Đại tỷ tâm tư bách chuyển thiên hồi, thiếu chút nữa không đem chính mình rối rắm hỏng rồi. Nay sẽ thiên còn không tính ám, chỉ là Thái Dương cũng mau rơi xuống đi, chờ đến chân chính trời tối đều đến 7 giờ nhiều. Nang chút thời gian không nghiêm túc bày quán. Phía trước đều là nàng mẹ giúp nàng nhìn chằm chằm, cho nên trong khoảng thời gian này thu vào cũng ít không ít. Bất quá, chờ ngày mai thì tốt rồi, ngày mai nàng ba làm xong giải phẫu, khôi phục đến nếu còn tốt lời nói, liền có thể về nhà, đến lúc đó mọi người đều có thể tùng một hơi. 7 giờ nhiều thời điểm, nội yên đi kéo điện lại đây, này sẽ người rất nhiều, đến nàng này mặt sau đều rộn ràng nôn nháo ngày hàng thượng cũng có không ít nữ hải đang xem trang sức. Nội yên vội đến trên người hãn ra một tầng lại một tầng. Còn Hảo nàng ra mồ hôi không có gì hương vị, bằng không đều ngượng ngủng tới gần khách nhân. Cũng may trương tú liên thực mau liền đuổi lại đây, hai mẹ con một khối hợp tác, đảo cũng không có vội đến luôn cuống tay chân. Thật vất vả một đợt người đi rồi, Nô Yên nhẹ nhàng thở ra, kéo cái ghê cho nàng mẹ ngồi, chính mình tắt đem quầy hàng thượng đã loạn rất đồ trang sức cấp sửa sang lại Hảo. Phần 37 Mẹ, ba bên kia thế nào? Nô Yên đem chính mình trên đầu một cái lược bắt lấy tới, lại thay đổi một cái khác đêm nay không có bán đến quá tốt lược. Trương Tú Liên bưng nước uống một ngụm, lau một phen trên đầu hãn, còn hành, tế bác sĩ nói ngươi ba trạng thái thực hảo. Vậy là tốt rồi, sáng mai ta và ngươi một khối qua đi. Nô Yên đối với gương sửa sửa chính mình tóc, thực vừa lòng gật gật đầu. Chỉ chốc lát liền tới rồi người, hỏi nàng trên đầu mang lược bán thế nào. Mãi cho đến 8 giờ nhiều, mau 9 giờ bộ ráng, này phố mới chậm dài thu hồi quán, Nô Yên cùng Trương Tú Liên đem đồ vật thu thập hảo, cùng Lý Đại tỷ nói tái kiến, hai mẹ con liền một đạo về nhà. Bởi vì ngày mai muốn dậy sớm, Nô Yên đêm đó không có lại làm đồ trang sức, cùng Trương Tú Liên từng người tắm rồi lúc sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chẳng qua hôm nay buổi tối dưới lầu nghiêm mãi mãi cậu không biết sao lại thế này, têu vài lần, ồn nào đến Ngô Yên cả đêm không ngủ ăn ổn. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Nô Yên cùng liền cùng Trương Tú Liên một khối đi lên, Trương Tú Liên muốn là trước tiên lên làm bữa sáng, muốn cho nữ nhi ngủ nhiều sẽ, kết quả nàng lên không bao lâu Nô Yên liền đi theo đi lên. Thấy nữ nhi trước mắt có chút thanh hắc, Trương Tú liên quan tâm nói, "Không ngủ hảo, ngươi lại đi ngủ một hồi đi." Nô Yến ngáp một cái, lười nhác rũ cài eo, lộ ra một nửa non mịn vàng eo, nàng đuôi mắt ngạng ngớn, bởi vì ngáp một cái lông mi thượng nửa lạc không rơi treo hai giọt nước mắt, nàng chấp trước mắt, này nước mắt liền lắc lư đi xuống lạc. Cả người đều lộ ra một cổ tử lười biếng mỹ thái. Xem đến Trương Tú liên cái này đương mẹ nó đều tâm run lên, nàng rũi tay cấp Nô Yên kéo kéo áo trên, đem bụng nhỏ cấp che che. Muốn vây liền đi ngủ đi, đợi lát nữa ta kêu ngươi. Nô Yên lắc lắc đầu, thấy Trương Tú Liên này trước mắt thanh hắc càng trọng, cười cười nói, không cần, ta đi rửa cái mặt liền thanh tỉnh. Trương Tú Liên cũng không cưỡng cầu, chính mình tiến phòng bếp làm cơm sáng đi. Nô Yên tắc đến phòng vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt, cả người liền thoải mái. Từ phòng vệ sinh ra tới, Nô Yên liền nghe được chung điện thoại lại văng lên. Trương Tú Liên ở trong phòng bếp len ken len ken, không nghe được. Nô Yên đi qua đi đem điện thoại tiếp lên Kêu đầu vang lên thẩm thanh Việt thanh âm. Yên yên, các ngươi xuất phát sao? Nô yên nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, lúc này mới 5 giờ nhiều một chút, bên ngoài thiên cũng chưa lượng, thẩm ca, ngươi như thế nào sớm như vậy? Thẩm thanh Việt trong lòng treo sự, nghĩ nếu ngô yên nàng ba ba là buổi sáng làm phẫu thuật, đôi mẹ con này hai khẳng định đến dậy sớm. Này sáng tinh mơ xe buýt cũng chưa vận hành, các nàng khẳng định không rõ ràng lắm, hai mẹ con đi qua đi không thành. Nô yên xác thật không biết nguyên lai like quá sớm không có xe buýt Các ngươi còn ở nhà đi. Ta hiện tại qua đi. Thẩm Thanh Việt không có trả lời nàng vì cái gì sớm như vậy. Nô Yên cắn môi, "Không cần, Thẩm ca, chính chúng ta đi là được." Thẩm Thanh Việt ngồi ở trên sofa tinh thần sáng láng, nghe vậy thấp giọng hỏi lại, "Xe buýt không sai biệt lắm được đến 7 giờ mới vận hành, các ngươi chuẩn bị như thế nào qua đi?" Hắn trong mắt mang theo cười, chắc chắn Nô Yên vô pháp tự tuyệt. "A." Nô Yên há miệng thở dốc, vô thố cuốn điện thoại tuyến, "Xe buýt còn như vậy a?" "Tiên Yên." yên. Điện thoại kia đầu Thẩm Thanh Việt thanh âm lại nhẹ lại thiện, trầm thấp chấm kích thích Ngô Yên lốt thai. "Đừng cự tuyệt ta." Chờ Ngô Yên nói cho Trương Tú Liên cơm sáng lại nhiều làm một người thời điểm, trên mặt nàng đều mau thiêu cháy nhiệt khí mới xem như biến mất một chút. Nghe được là Thẩm Thanh Việt muốn tới, Trương Tú Liên phức tạp thần sắc dây lát lướt qua, nàng nhìn mắt Nữ Nhi trên người đơn bà cáo ngủ, dặn dò nói, "Về phòng đem quần áo đổi hảo, ta lại nhiều lạc hai cái bánh bột nô." Ngô Yên suy nghĩ một chút, lại giải thích nói, "Quá sớm xe buýt không khai." Thẩm ca lại đây là cố ý đưa chúng ta qua đi. Trương Tú Liên chấp hạ đôi mắt, đối với nữ nhi nghiêm túc giải thích mặt, đột nhiên cười một cái, nàng dối tay nhéo một phen nữ nhi mềm mại khuôn mặt nhỏ. Được rồi được rồi, ta đã biết, ngươi mau thay quần áo đi thôi. Nô Yên đem quần áo đổi hảo không một hồi, môn đã bị gõ văng lên. Nô Yên chạy tới mở cửa, thấy được ngoại tinh thần thẩm thanh việt, ánh mắt mơ hồ, thẩm ca, mau tiến vào đi. Trương Tú Liên bưng mâm từ trong phòng bếp ra tới, hô một tiếng, tiểu thẩm a Hôm nay lại muốn phiền toái ngươi. Thẩm Thanh Việt quen cửa quen mẻo thay đổi giày, không phiền toái, á gì ngươi đừng khách khí. Trương Tú Liên túi đầu, không có nói cái gì nữa, hôm nay xác thật là lại muốn phiền toái người tiểu thẩm. Ăn qua cơm sáng sau, bên ngoài thiên tài sáng lên tới một chút. Trương Tú Liên giữ cửa khóa lúc sau, liền kéo nô yên tay cùng thẩm Thanh Việt một khối đi xuống lầu. Dưới lầu Nghiêm mãi Mãn ra cổng nghe được động tĩnh từ trong ổ chạy ra, chi trước bái ở làn can thượng hướng bên này xem. Nghiêm Mãn Mãn cũng đi lên. Này sẽ chính lấy ở ấm nước cấp trong viện loại hoa hoa thảo thảo tới nước. Nhìn thấy Trương Tú Liên Ngô Yên bọn họ sớm như vậy liền xuống dưới, đẩy hạ nàng mắt kính, "Sớm như vậy à?" nàng trao hỏi. Bởi vì Ngô Yên quan hệ, Trương Tú Liên cùng Nghiêm lão sư cũng quen thuộc lên này sẽ gật gật đầu, miệng cũng cười, "Đúng vậy, Nghiêm lão sư cũng sớm." Nghiêm mãi ngoái tầm mắt ở Thẩm Thanh Việt trên người lại đánh cái chuyển, người một nhà muốn đi ra ngoài. "Đúng vậy, nàng ba hôm nay buổi sáng làm phẫu thuật, chúng ta đều đi thủ." Trương Tú Liên nói, trên mặt có chút khẩn trương. Nga nga nga, làm phẫu thuật a là chuyện tốt ta, thuyết minh, có thể trị. Ngươi cũng đừng khẩn trương, cái kia tề bác sĩ y thuật có thể, ở Hải Thành rất có danh. Nghiêm mãi mãi biết chút nhà bọn họ sự, Trấn An nói. Trương Tú Liên gật gật đầu, kia cổ khẩn trương cảm cũng vẫn là không thể. Nội yên rỗi tay sờ sờ đại cầu đầu, thấp giọng hỏi nói, ngươi ngày hôm qua sao lại thế này. Luôn tê ta nghe xong cả đêm người kêu to. Nàng thanh âm tiểu kiều. kiều lại không phải oán trách, còn mang theo ý cười đâu. Nhưng đại cầu nghe không hiểu à, rồi đầu lưỡi ngây ngốc nhìn ngô yên, lại bị ngô yên ôm xoa nhẹ hạ đầu. thẩm thanh Việt đứng ở một bên rũ mắt nhìn, trong mắt mang theo chút ý cười. Đúng vậy, ngày hôm qua cũng không biết sao lại thế này. Ta đem nó kéo vào phòng vẫn là kêu to, cũng không biết sao lại thế này, đem các ngươi đều xảo tới rồi đi. Nghiêm mãi mãi nhìn đại cầu, oán trách một câu. Không có, không chuẩn tối hôm qua là có cái gì người xấu lại đây. Kết quả bị nó cấp dọa chạy đâu Nội yên thuận miệng nói, tuy rằng là có điểm bị xảo tới rồi, nhưng này đại cầu cũng không phải mỗi ngày kêu to, còn thật có khả năng là có người lại đây, bị nó phát hiện. Người nói vô tâm, dưng ở thẩm thanh Việt lỗ thai, lại làm hắn trong mắt ý cười liêm đi, cẩn thận nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh. Đây là cái khu chung cư cũ, trong tiểu khu loại không ý thụ, mặt đường thượng bị quét tức đến sạch sẽ, cũng nhìn không ra cái gì tới. Thẩm thanh Việt lại nhìn thoáng qua cái kia ngây ngốc đại cẩu mày hơi cho không cùng nghiêm mãi mãi liêu lâu lắm, ba người liền ngồi lên xe thẳng đến bệnh viện. Tới rồi phòng bệnh, Nô Kiến Quốc đã đi lên, bởi vì phải làm giải phẫu không thể ăn cơm, cho nên Trương Tú Liên cùng Ngô Yên cũng chưa cho hắn mang ăn. Trương Tú Liên đem Nô Kiến Quốc nâng dậy quay lại rửa mặt, Nô Yên tắc cùng Thẩm Thanh Việt ngồi ở trong phòng bệnh, mặt khác người bệnh có tỉnh, cũng có còn ngủ, tỉnh nhìn thấy hai người bọn họ còn nhiệt tình trao hỏi. Nô Yên chú ý tới Thẩm Thanh Việt ngồi ở bên cạnh, câu được câu không điểm mép giường Tựa hồ là nghĩ đến chuyện gì bộ dáng, trên mặt biểu tình rất là nghiêm túc, nàng thò lại gần nhỏ giọng nói, thẩm ca, ngươi nếu là có chuyện gì, liền đi làm đi. Ta cùng ta mẹ có thể, hôm nay đã đủ phiền với ngươi. thẩm Thanh Việt lấy lại tinh thần, đối nàng cười một cái, là có chút việc, ta đi trước làm, ngươi lợi bệnh viện đừng chạy loạn, ta quá sẽ lại trở về. Hắn rứt lời, đứng lên liền vội vàng đi rồi. Nội yên mày đẹp nhẹ tần. Chương 45 Nô Kiến Quốc giải phẫu là buổi sáng 8 giờ bắt đầu, nhìn người bị đẩy mạnh đi lúc sau, Nô Yên liền cùng Trương Tú Liên ở cửa đứng, Nôn nóng chờ đợi, ngồi cũng không có tâm tư ngồi. Đến Nô Yên nói đợi lát nữa liền trở về thẩm ca vì cái gì vẫn luôn không trở về, Nô Yên chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, lại bị vứt tới rồi sau đầu, trước mắt vẫn là nàng ba giải phẫu càng quan trọng. Giải phẫu phương án là tề bác sĩ định, dùng Hắn nói, cái này giải phẫu không tính phẫu thuật lớn, chỉ là vì kích thích Nô Kiến Quốc bị hao tổn một ít thần kinh Người vẫn là nguyên vẹn sẽ bị đẩy ra. Bác sĩ nói được nhẹ nhàng, nhưng dừng ở người bệnh người nhà bên này liền không nhất định nhẹ nhàng. Nô Yên là hiểu một ít trung y gì, nhưng đối với hiện tại một ít mổ bụng giải phâu, vẫn là cảm thấy có chút doa người. Hơn nữa, nàng cũng khẩn trương, sợ trận này giải phẫu ra cái gì ngoài ý muốn. Trương Tú Liên liền càng không cần phải nói, nàng không phải cảm thấy giải phẫu doa người, chính là sợ thất vọng. Từ năm trước đến năm nay, nàng cùng Nô Kiến Quốc thất vọng rồi rất nhiều lần. Rất nhiều lần đều là đầy cõi lòng hy vọng, lại đến thất vọng. Loại này hy vọng tích lũy, lại đến thất vọng tích lũy, mỗi một lần đều làm người tuyệt vọng. Có lẽ thể bác sĩ y thuật thực hảo, nhưng này treo ở giữa không trung tâm, chính là hoàng tin tức không đến tận chỗ. Nàng hiện tại liền sợ làm giải phẫu, này hai chân cũng hảo không được, kia đừng nói nàng chịu không nổi, nô kiến quốc bên kia khẳng định cũng chịu không nổi. Rốt cuộc đối với lần này trị liệu, bọn họ ôm đặc biệt đại kỳ vọng. Nô Yên nhìn ra tới nàng Cần Trương, dỗ tay hoàn nàng bả vai thẩm thanh Việt trở về thời điểm liền nhìn đến Ngô Yên nửa ôm nàng mẹ mẹ con hai lẫn nhau rửa sát vào nhau ngẩng đầu gắt gao nhìn trầm chằ phòng giải phẫu cửa hắn nhìn mắt phòng giải phẫu như là bị kia mấy cái chữ to đau đớn giống nhau lại thu hồi tầm mắt A Di Tiên yên, thúc thúc đi vào đã bao lâu thẩm thanh Việt đi qua đi hỏi Ngô Yên khuôn mặt nhỏ tái nhậ hiển nhiên là khẩn trương quá mức nhưng cho dù là như thế này vẫn là nửa ôm trương tu Liên cho nàng ăn ủi 8 giờ đi vào. Thẩm Thanh Việt nhìn mắt chính mình đồng hồ, "Mau 10 giờ, đi vào hai cái giờ." "Các ngươi không cần lo lắng, tệ bác sĩ rất lợi hại, hắn thân thủ làm giải phẫu, kia khẳng định là không có vấn đề." Hắn đối với Ngô Yên trấn an cười, trong mắt là rõ ràng đau lòng. Ngô Yên trong lòng Khẩn Trương, ở hắn trong ánh mắt dần dần biến mất, nàng khẽ gật đầu, môi sắc tái nhận, "Ừm, chúng ta cũng biết, nhưng chính là Khẩn Trương." Trương Tú Liên cũng hoan hoãn, đối với Thẩm Thanh Việt cười một cái. Mấy người không có nói nữa. Thẩm Thanh Việt lặng lặng ngồi ở bên cạnh, chờ đợi giải phẫu làm tốt. 10 giờ rưỡi bộ dáng, phòng giải phẫu môn bị người từ bên trong mở ra. Nô Yên cùng Trương Tú Liên tạch một chút đứng lên, Khẩn Trương nhìn chằm chằm cửa. Tế bác sĩ từ bên trong ra tới, đem trên mặt khẩu trang tháo xuống, đối với Nô Yên cùng Trương Tú Liên trấn an cười, "Khẩn Trương đi. Thực thành công, các ngươi không cần lo lắng." Trương Tú Liên chân mềm nhũn, Nô Yên đều phải đỡ không được nàng, vẫn là Thẩm Thanh Việt giơ tay đỡ Trương Tú Liên mặt khác một bên. "Cảm ơn." Cảm ơn, cảm ơn Tề bác sĩ." Nô Yên liên tục nói lời cảm tạ, đôi mắt đều có chút đỏ. Trương Tú liên nước mắt cũng đi xuống lạc, nàng miễn cương chống thân thể, "Cảm ơn Tề bác sĩ, cảm ơn Tề bác sĩ." Thuộc buồn phân việc, người bệnh tối hôm qua ăn cuối cùng một đốn liền không ăn qua, đợi lát nữa chờ hắn tỉnh, thông qua khí lúc sau, liền cho hắn lỏng điểm thanh đạm cháo hoặc là thang thang thủy thủy là được. Tề Thế Nhân giao phó như vậy một câu, liền đi rồi. Thật mau, Nô Kiến Quốc đã bị người đẩy ra tới. Nô Yên cùng Trường Tú Liên tiến lên. Thấy Nô Kiến Quốc tuy rằng hai trong mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhuận, nhưng chân nơi đó lại bị người bao đến hảo hảo. Có thể hay không đi còn không biết, nhưng người bác sĩ đã sớm nói, giải phẫu thành công sau, này chân chi rắc liền có, kia cũng liền đại biểu chân có thể đi rồi. Đem Nô Kiến Quốc đưa đến phòng bệnh, không nhiều lắm sẽ, hắn liền tỉnh, tỉnh lúc sau, liền bắt đầu kêu chân đau. Nhà người khác kêu đau, kia người trong nhà khẳng định đến đau lòng chết. Nhưng Nô Kiến Quốc kêu chân đau. Lại đem Nô Yên cùng Trương Tú Liên cao hứng hỏng rồi. Vô hắn, phía trước Nô Kiến quốc này hai chân, chính là như thế nào đánh đều sẽ không đau. Cầm đau tử họa thượng một đau cũng chỉ là đổ máu, không có gì đau cảm giác. Hiện tại hắn kêu chân đau, kêu nhất định là vô cùng đau đớn. Nếu vô cùng đau đớn, vậy thuyết minh có cảm giác à, có cảm giác cũng liền ý nghĩa, này chân, là thật sự bị chỉ hết. Nô Yên cùng Trương Tú Liên có thể không cao hứng sao? Cao hứng đến nước mắt lại xét đánh rầm đi xuống rớt. Thầm Thanh Việt đứng ở bên cạnh, thấy mô yên khuôn mặt nhỏ lại khóc lại cười, không nhìn xuống, cũng con môi cười. Ta, ta trở về, cho ngươi ba hầm điểm canh, thuận tiện cho các ngươi làm điểm ăn mang lại đây. Tiểu thầm A, hôm nay thật là phiền với ngươi, A-Z làm điểm ăn ngon mang lại đây, ngươi nhưng đừng đi rồi. Trương Tú Liên này sẽ cũng nói không nên lời đuổi người đi nói, hôm nay như vậy sáng tinh mơ liền qua đi tiếp bọn họ, bọn họ đến đem tình cảm cấp nhớ kỹ. thẩm Thanh Việt đi theo đi rồi hai bước, Aji Ta cùng ngươi một đạo qua đi đi. Nô Yên tắc kéo kéo nàng mẹ, mẹ, ta trở về nấu cơm, ngươi tại đây bồi ba ba. Trương Tú Liên hiện tại cao hứng, vô vô tay nàng, không có việc gì, ngươi cùng tiểu thẩm tại đây bồi ngươi ba. Đợi lát nữa ngươi ba nếu là tỉnh muốn phiên cái thân gì, tiểu thẩm còn có thể giúp đỡ. Thẩm Thanh Việt gật đầu, hảo, không thành vấn đề A-Z. Trương Tú Liên nhìn thẩm Thanh Việt liếc mắt một cái, lại nhìn mắt nằm ở trên giường bệnh Nô Kiến Quốc, chuyển cái thân liền đi rồi. nô kiến quốc tỉnh sẽ nhưng thuốc tê hiệu lực còn không có qua đi, lại nặng nghề đói ngủ đi qua. Nô Yên cùng thẩm thanh việt song song ngồi ở bên cạnh, trong phòng bệnh mà khác người bệnh người nhà lui tới, đôi mắt đều hướng bên này xem, càng xem càng cảm thấy đẹp. Nô kiến quốc cái này nữ nhi liền không cần phải nói, tới tới lui lui nhiều như vậy hồi, mỗi lần xem đều cảm thấy kinh diễm. Nghe nói là mo 19 tuổi, là cái đại cô nương. Tuy rằng vóc dáng không có quá cao, nhưng cũng không lùn, dáng người hiểu điệu, mặt mày phong lưu. Nhất tần nhất tiếu đều chọc người chú ý lớn lên là thật thật đẹp, bằng không cũng sẽ không chọc đến bệnh viện như vậy nhiều tuổi trẻ nam bác sĩ đều chú ý bên này. Mà thẩm thanh Việt, tất cả không cần phải nói, người lớn lên tinh xảo, toàn thân khí thế thực đủ. Mẫu chốt nhất chính là, người này nhìn liền không giống như là người thường, có biết hàng nhận ra tới trên tay hắn mang đồng hồ đều không phải hàng rẻ tiền. Những người này phía trước cho rằng Ngô kiến quốc cùng Trương Tú Liên chính là bình thường dân quê, rốt cuộc này hai người sắc thật không quá xuất chúng. Cùng người ta nói lời nói cũng lộ ra một cổ quê cha đất tổ vị, người cũng tương đối có rúm lại. Không nghĩ tới cư nhiên còn có lợi hại như vậy thân thích. Phần 38 Từ lần trước Thẩm Thanh Việt đã tới lúc sau, những người này đối ngô kiến quốc thái độ liền càng thân thiện vài phần. Nô Yên chỉ lo nhìn lô kiến quốc, không có gì nói chuyện ý tứ, cũng không quá chú ý người khác đánh giá. Thẩm Thanh Việt nhưng thật ra chú ý tới, nhưng chỉ là nhữ nhíu, nhíu lông mày. Qua sẽ lúc sau, Thẩm Thanh Việt máy nhắn tin đột nhiên văng lên. Nô Yên xoay đầu nhìn thoáng qua. Thẩm ca, ngươi nếu là có việc liền đi trước vội đi. Hôm nay thật sự là phiền với ngươi. Không thể không nói chính là, hôm nay thẩm thanh Việt xác thật giúp không ít vội, từ đưa các nàng lại đây, lại đến chờ ngô kiến quốc thời điểm. Hắn xuất hiện kỳ thật cũng ăn, ngô yên tâm. Thẩm thanh Việt nhìn mắt máy nhắn tin, sắc mặt trở nên xanh mét. Tiểu yên, ngươi cùng ta ra tới một chút, có một số việc muốn cùng ngươi nói. Nô Yên ngây thơ đi theo hắn, đi đến hành lang góc thời điểm, nàng khẩn trương hỏi Chuyện gì muốn ra tới nói? Thẩm Thanh Việt đem máy nhắn tin đưa tới Ngô Yên trước mặt, nàng tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, mặt trên đơn giản mấy chữ. Là, người bắt được. Ngô Yên không hiểu được, Thẩm Thanh Việt đã ở cùng nàng giải thích, hôm trước ta đến các ngươi nhà máy đi, phát hiện có một đám người ở ngươi cái kia nhà máy chung quanh bồi hồi, lúc ấy cảm thấy không lớn thích hợp, kết quả hôm trước buổi tối lại đụng tới kia đám người ở nhà các ngươi tiểu khu bên cạnh chuyển động. Sáng nay ngươi nói tối hôm qua nghiêm mãi mãi ra cẩu luôn kêu to. Ta liền để lại cái tâm nhãn. Buổi sáng rời đi, là bởi vì ta đi ta ca kia mượn điểm người tới, ngồi xổm nhà ngươi chúng quanh. Vốn dĩ chỉ là suy đoán, hiện tại xem ra, là thật sự có người đi theo ngươi. Nội yên ánh mắt mờ mịt ở nghe được có người đi theo nàng thời điểm, đột nhiên nhớ tới phía trước từ diễm tỷ kia ra tới, nàng tổng cảm thấy có người đi theo nàng, nhưng quay đầu lại xem thời điểm, lại không có nhìn đến người. Nàng ngôi rút đi huyết sắc, thanh âm có chút phát run, ta... Ta lần trước đi diễm tỉ kia tìm nàng, ra ngõi nhỏ thời điểm, liền cảm giác có người đi theo chính mình. Nhưng là quay đầu lại xem không phát hiện người nào, còn tưởng rằng chính mình cảm giác sai rồi. Nàng phía sau lưng toát ra tới mồ hôi lạnh, tưởng tượng đến mấy ngày nay, vẫn luôn có người nhìn chầm chầm nàng, mặc kệ là muốn làm cái gì, nhưng khẳng định là có điều tính toán, nàng liền cảm thấy sợ hãi. thẩm thanh Việt thương tiếc nhìn trước mặt môi sắc trở nên trắng tiểu cô nương, dối tay khẽ vướt nàng đầu, không có việc gì không có việc gì. Người đã bắt được, hiện tại không ai sẽ đi theo ngươi. Hán đại trưởng ngâm áp, mang theo trấn an lực lượng, nô yên này sẽ cũng không rảnh lo thích hợp không thích hợp, chỉ nôn nóng hỏi, bọn họ người ở đâu? Ta buổi chiều muốn đi xem. Nàng tưởng lộng minh bạch, vì cái gì sẽ có một đám người nhìn chầm chầm chính mình, bọn họ muốn làm cái gì? Thẩm thanh Việt thu hồi tay, nhìn nô yên kiên định sắc mặt, hảo, chờ á gì lại đây, ta buổi người đi. Nô yên gật đầu, đôi mắt thanh triệt nhìn thẩm thanh Việt, lúc này không tránh không nẻ. Cảm ơn ngươi, thẩm ca. Con hảo thẩm ca nhiều chú ý một chút, bằng không? Nàng cắn cắn môi, trong lòng tất cả đều là cảm kích. Ngươi hồi phòng bệnh đi, ta giít điếu thuốc lại đi vào. Thấy mô yên có chút do dự, hắn cười cười, không có việc gì, ta tại đây đâu, nhìn ngươi trở về. Không phải cái này, kia thẩm ca ta đi qua, ngươi, tiên thiếu chịu điểm. Nói xong, nàng lại không dám nhìn thẩm thanh việt, bước nhanh đi trở về phòng bệnh. Thẩm thanh việt nhìn theo nàng hiểu điệu bóng dáng vào phòng bệnh Cười một chút. Ngay sau đó đem trong túi yên cùng bật lửa lấy ra tới, điểm một cây, tiến đến bên miệng thật sâu hút một mồm to, ở đằng khởi xương coi chung, hắn mặt mày trở nên càng thêm lạnh lẽo. Ngượng ngùng, vị tiên sinh này, bệnh viện không cho phép hút thuốc. Một vị hộ sĩ đi tới, thực nghiêm túc đối hắn nói. Thẩm Thanh Việt đem yên nổ ra, ngó nàng liếc mắt một cái, trong mắt Hàn Ý vẫn chưa tiêu tán, sợ tới mức vị kia hộ sĩ đột nhiên sau này lui một bước. "Hảo, ta hiện tại liền khác." Thẩm Thanh Việt rũ xuống đôi mắt, Thật dài lông mi che khuất hắn trong mắt cảm xúc. Vị kia hộ sĩ thấy hắn thật sự đến thùng rác bên cạnh đem yến khác, nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Thẩm Thanh Việt vài mắt mới tránh ra. Trương Tú Liên dẫn theo túi vội vội vàng vàng chạy tới, tới rồi phòng bệnh sau, nô kiến quốc cũng mới tỉnh không bao lâu, hắn hiện tại ý thức thanh tỉnh, trên đùi đau là đau, vui vẻ cũng là thật sự vui vẻ. Mới vừa tỉnh thời điểm liền lôi kéo nô yên nói rất nhiều lần, hắn trên đùi có chi giác, liền Thẩm Thanh Việt vì cái gì sẽ tại đây vẫn luôn thủ cũng không nghĩ nhiều thậm chí còn hưng phấn cùng Thẩm Thanh Việt nói chính mình chân khẳng định là muốn hảo. Ngô Yên giúp đỡ Trương Tú Liên cầm chén đua bày ra tới, nàng tốc độ mau, ngắn ngủn hơn một giờ thời gian, liền làm bốn cái đồ ăn, bên trong còn có lượng đạo món chính, một đường lại đây còn nóng hừng hực. Nô Kiến Quốc chỉ có thể uống điểm thanh đạm cháo, hắn cũng không thèm để ý, chính mình phụ trà uống đến vui vui vẻ vẻ, còn làm Ngô Yên cùng Thẩm Thanh Việt ăn nhiều một chút. Trương Tú Liên ngồi ở bên cạnh, gắp một chiếc dũa cá kho đặt ở Ngô Yên trong chén, ăn nhiều một chút. Nàng hiện tại tâm tình hảo, một bên ăn cơm một bên thần bí nói, các ngươi biết ta trở về thời điểm thấy được gì không? Nhìn thấy gì? Nô kiến quốc phủng một chén cháo, chịu đựng trên đùi đau, hứng thú bừng bừng hỏi. Ta còn chưa tới ta tiểu khu đâu, đi trên một con đường thời điểm, đột nhiên mặt sau có một đám tham gia quân ngũ đẻ lại một đám du thủ du thực, đem ta cấp dọa một cái. Ly đến rất gần, ta còn tưởng rằng đám kia du thủ du thực là đi theo ta đâu. Nô yên tâm căng thẳng, mẹ, ngươi không sao chứ? Nàng đánh giá cẩn thận Trương Tú Liên. Nô Kiến Quốc ở bên cạnh cười, "Còn đi theo ngươi, ngươi có gì a? Đám kia du thủ du thực còn có thể đem ngươi chói đi rồi không thành." Trương Tú Liên có điểm không vui, này không phải ly đến thân cận quá sao, liền cách ta một chút lộ, cái kia trên đường người còn không nhiều lắm, đột nhiên náo như vậy lại động tĩnh, đã bị dọa tới rồi. "Ta xem ngươi còn rất vui không phải?" "Nô Kiến Quốc, ta mỗi ngày hầu hạ ngươi, ngươi thật đúng là tưởng ngươi đem ta chói đi a?" Nô Kiến Quốc rụt rụt cổ, Không dám nói tiếp nữa, nhỏ giọng lầm bẩm ta còn không phải là thuận miệng nói nói, xem đem ngươi cốc. Ừ, ta xem ngươi chính là có cái này ý tưởng, còn thuận miệng nói nói. Trương Tú Liên Trừng hắn. Hai vợ chồng nháo tiểu biệt nữu thời điểm, Nô Yên nhìn mắt thẩm thanh Việt, đối thượng hắn nhìn qua ánh mắt, rất nhỏ lắp đầu. Nàng cắn môi, tay chân đều ở nhung ra, thật sự không ăn uống ăn xong đi. Qua loa ăn một bữa cơm, Nô Yên liền đối Trương Tú Liên còn có ngâu kiến quốc nói trở về bài quán, Trương Tú Liên đối nàng vây, vây tay Ta hai ngày này tại đây bồi, cầm ngươi không cần làm, ta về nhà làm đi. Nô kiến quốc mới vừa làm xong giải phẫu, chân muốn càng tinh tế chiếu cố, cho nên trương tú liên chuẩn bị tại đây bồi mấy ngày giường. Nô yên biết việc này, đối nàng nói, hành, ta đây đi về trước, ba, ngươi cố điểm chân. Kia khẳng định, nếu mẹ hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày, không nóng nảy tránh này đó tiền, chờ ba ba chân hảo, ba ba kiếm tiền giữa ngươi. Nô kiến quốc sắc mặt tái nhận, cười ha hả nói. Thẩm Thanh Việt cũng ở bên cạnh nói, ta đây cũng đi rồi, vừa lúc cùng Tiểu Yên tiện đường trở về. Đối Thẩm Thanh Việt, Nô Kiến Quốc cùng Trương Tú Liên chỉ có cảm kích, Trương Tú Liên nhìn mắt đứng ở bên cạnh Nô Yên, cười đối Thẩm Thanh Việt nói, hảo, kêu phiền tói ngươi. Hai người nhìn ngô Yên cùng Thẩm Thanh Việt song song đi ra ngoài, sau một lúc lâu, Nô Kiến Quốc kéo kéo Trương Tú Liên. Ta cảm thấy, Tiểu Thẩm thật sự rất không tồi. Trương Tú Liên thu thập này chén đũa nghe hắn nói như vậy thời điểm đầu cũng không nâng, chỉ nhàn nhạt nói một câu người là không tội. Chương 46. Vừa đi ra phòng bệnh, Ngô Yên Cơ hổ là đứng thẳng không xong leo lên ở thẩm thanh việt cường cháng cánh tay thượng, nàng môi dưới run rẩy, thấp giọng hỏi nói, "Bọn họ, bọn họ có phải hay không muốn đem ta mẹ bắt đi? Bằng không, như thế nào sẽ như vậy xảo ly nàng mẹ như vậy gần?" Trương Tú Liên nói thời điểm, chỉ là trở thành một cái mới mẻ sự nói ra, nhưng Ngô Yên nghe được thời điểm, lại dùng toàn thân sức lực tới khống chế chính mình không cần run rẩy. Đám tiêu người nếu không phải có khác sở đồ, vì cái gì sẽ như vậy xảo xuất hiện ở nàng mẹ phía sau. Nếu không phải thẩm ca mượn những người này tới, có phải hay không hiện tại nàng mẹ cũng đã không về được. Nội yên môi răng run rẩy mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bạo, cái loại này như bóng với hình sợ hãi cảm. Làm nàng không thể không leo lên bên người nam nhân, mới có thể làm chính mình sẽ không bởi vì chân mềm, mà ngã ngồi trên mặt đất. Vừa mới ở bên trong, nàng cơ hồ là cường trống, không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Đây là nàng đi vào thế giới này sau, lần đầu tiên cảm nhận được cực đại ác ý, nàng không biết này nhóm người là ai, cũng không biết vì cái gì sẽ theo dõi bọn họ một nhà. Chụp vào thẩm thanh Việt ngón tay tinh tế như bồ liêu, nguyên bản phấn nộn móng tay đều lộ ra trắng bệnh, hiển nhiên là sợ tới rồi cực điểm. Thẩm thanh Việt trái tim cũng theo này trắng bệnh phiếm dày đặc đau, hắn cắn răng, nửa ôm nửa ôm đem nàng đưa tới dưới lầu. Người khác chỉ cho rằng nữ Hải là nơi nào không thoải mái, rốt cuộc này sắc mặt nhìn sắc thật như là bị bệnh bộ dáng Không cần sợ, chờ chúng ta qua đi sẽ biết, ta tại đây đâu. Thẩm Thanh Việt kiên định nói. Tới rồi trên xe, Nô Yên ngồi ở vị trí mới xem như hơi chút hảo điểm, nàng hơi định rồi tâm thần, nhắm mắt lại bắt đầu tự hỏi. Xe nhanh như điện chớp đi tới một cái bộ. Đội đóng quân địa muôn khẩu, không thể chạy đến bên trong, Nô Yên cùng Thẩm Thanh Việt xuống xe, cho đứng gác người một chương giấy thông hành lúc sau, bọn họ liền thuận lợi đi vào. Trên đường Thẩm Thanh Việt cấp Nô Yên giới thiệu, đây là ta ca mang bộ đội. Bên trong trinh sát bình phi thường yếu Tú Buổi sáng chính là bọn họ mang theo người qua đi thủ, vốn gì cũng chỉ là nghị hơi chút điều tra một chút, không nghĩ tới, thật đúng là tìm ra tới. Nô Yên lung tung gật gật đầu, bên cạnh huấn luyện người còn có kiến trúc đều vô tâm đi xem. Thẩm Thanh Việt rôi rôi tay, tưởng ôm lấy nàng, chung quy vẫn là thả xuống dưới. Đi vào một đống trong lâu, Nô Yên cùng Thẩm Thanh Việt thượng đến lầu 2, tới rồi một cái cửa, Thẩm Thanh Việt rôi tay gõ gõ, ngay sau đó liền đẩy ra môn, ca. Ta đem Yên Yên mang lại đây." Nô Yên ngẩng đầu, liền nhìn đến An Mặc Quân Trang chính khí 10 phần ngồi ở bên trong Thẩm Thanh Nam. Có lẽ này Quân Trang cho nàng cảm giác an toàn, nàng căng chặt cảm xúc đông nhiên lơi lỏng xuống dưới. "Ngươi hảo, Nô Yên đồng chí." Thẩm Thanh Nam đứng lên, đi vào Nô Yên trước mặt, "Lần trước đa tạ ngươi." Nô Yên nhìn chằm chằm hắn thường phục, ngơ ngác có chút xuất thần, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, "Không, có việc gì, là ta nên làm." Thẩm Thanh Việt chú ý này đó, ánh mắt hơi ấm. Thẩm Thanh Nam là cái rứt khoát người, hắn hơi gật đầu, đến đây đi, ta cho người nói tình huống. Người chưa hiểu biết lúc sau, ta lại mang người đi gặp người. Nô Yên đi theo hắn đi qua đi, ngồi ở ghế trên, Thẩm Thanh Việt cũng cùng qua đi, ngồi ở nàng bên cạnh. Ngoài cửa sổ truyền đến huấn luyện tiếng la, lên ken hữu lực, phòng trong trên đỉnh quạt ở bay nhanh chuyển, mang đến từng đợt gió lạnh. Nô Yên dần dần thả lỏng, bắt đầu nhìn đối diện Thẩm Thanh Nam Đầu tiên ta muốn nói chính là, này đám người xác thật là hướng người tới. Thầm Thanh Nham ngồi xuống sau, nhìn đối diện cường trống chấn định tiểu cô nương, mở miệng nói như vậy một câu. Nô Yên đặt ở đầu gối tay cầm khẩn, nàng gật gật đầu, ta đã biết. Bởi vì phía trước đã rất sợ hãi, này sẽ Nô Yên nghe được cái này mình sắc đáp án, ngược lại không có như vậy sợ hãi. thẩm Thanh Nam trong mắt hiện lên một đạo tán thưởng, bất quá ngươi không cần lo lắng, những người này đều đã bắt được. Ta thủ hạ người hỏi ra tới, bọn họ nguyên bản là muốn bắt ngươi. Lại nói tiếp chuyện này kỳ thật cũng coi như là nhân ta dựng lên, bọn họ nói biết ngươi đã cứu ta, Thanh Việt cho ngươi mấy chục vạn, cho nên thấy hơi tiền nổi máu tham. Ta không có. Nô Yên cắn răng phản bác. thẩm Thanh Việt nhìn chầm chầm hắn ca, không có những cái đó. thẩm Thanh Nham nhìn đối diện hai cái người, Trấn An cười cười, cái này không cần phải xem vào, bọn họ biết sao, liền tưởng bắt cóc ngươi đòi tiền, chỉ là ngươi vẫn luôn tương đối cẩn thận, bên cạnh vẫn luôn đều có người, bọn họ giống thật lâu điểm, cũng chưa tìm được cơ hội. Đêm qua bọn họ tưởng phiên cửa sổ đi vào, nhưng là người dưới lầu cầu, phát hiện bọn họ, vẫn luôn ở kê cho nên bọn họ không có thể đi lên. Hôm nay là lâm thời nảy lòng tham, nhìn đến mẹ ngươi, cũng chính là Azi một mình trở về, liền muốn dứt khoát đem Azi mang đi, mượn này tới uy hiếp ngươi lấy tiền. Kết quả, với lúc đụng vào chúng ta trong tay. Hắn buông tay, sự tình chính là như vậy xảo, hắn đệ từ hắn này mới vừa mượn người, kia đám người liền đụng phải tới. bị trào thời điểm, đám người cũng làng toàn bộ đều ở kêu chính mình không trộm đồ vật không đoạt đồ vật. Còn có kêu bọn họ trảo sai rồi người, nhưng bọn hắn bộ đội đều không phải người thường, hiệp trợ xử lý quá không ít nguy hiểm án kiện, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bọn họ xác thật là hướng về phía trương Tú Liên đi. Này nắm lên người tới, khẳng định không mang theo lưu thủ. Nơi này có người, chúng ta đều nhận thức. Hắn kêu trương đại biêu, chính là phía trước ta giấu ở ngươi trụ giờ địa phương, người đuổi đi nam nhân kia, chuyện này là hắn chủ đạo bất quá từ người này trong miệng, chúng ta còn biết một người khác, một nữ nhân, là cái kia tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên tìm được Trương đại bưu kia, tiết lộ cho bọn họ tin tức của ngươi, cũng là nàng sối dục này đám người đi bắt ngươi. Theo chương đại bưu hồi ức, nữ nhân kia nói là ngươi một cái bằng hữu, bởi vì ghen ghét ngươi, cho nên tìm được này đám người tưởng cho ngươi một cái giáo hấn nhìn xem. Ngươi có thể nhớ tới, đây là ai sao? Chu Như Chân. Nô Yến lẩm bẩm nói, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Nam, ta biết là ai. Là ta cùng thôn một người, ta tự nhận không có đắc tội quá nàng. Nhưng không biết vì cái gì, nàng đối ta địch ý vẫn luôn rất lớn. Thẩm thanh Việt nghe thấy cái này tên, quay đầu nhìn ngô yên liếc mắt một cái, hắn cũng nhớ ra rồi là ai. Thẩm thanh nham gật gật đầu, ơn, nếu ngươi biết là ai, vậy là tốt rồi làm. Bất quá có một chút, bắt được này đám người bên trong, Trương đại bưu không biết vì cái gì bị phong ra, phòng chừng là bị đẻ sót. Hắn đã từng là đại thế giới một cái bảo toàn đội trưởng. Đợi lát nữa liền an bài người dẫn hắn đến công an bên kia đi, hảo hảo lại cha một cha, vậy đến hảo chút năm đầu mới có thể thả ra. Mặt khác một đám người, bọn họ ngày thường làm nhiều trộm cắp sự, đưa đến công an cũng có thể quan một đoạn thời gian. Tạm thời ngươi đều không cần lo lắng chính mình nhân thân an toàn. Đến nỗi chu như Trần bởi vì trương đại bưu này đám người đối với ngươi không có tạo thành thương tổn, chỉ có thể nói chưa tọa. Chẳng sợ chu như chân là xui khiến bọn họ, khả năng cũng không có biện pháp định tội. Đây là thật không tốt làm cho một chút, đối với Ngô Yên, hắn tự nhiên là tin tưởng. Nàng nói trước nay không đắc tội quá nữ nhân kia, nhưng nữ nhân kia đối nàng ác ý lại cực đại. Sắc thật có không ít phát dồ án kiện là bởi vì ghen ghét dẫn phát, này một đợt kết thúc, đối phương không có đắc thủ, rất có thể còn sẽ kế hoạch tiếp theo sóng. Nhưng hiện tại vấn đề chính là, không có đối Ngô Yên một nhà tạo thành thực chất tính thương tổn, đã bị bọn họ bắt lại, chẳng sợ chút như chân là phía sau màn làm chủ, ít nhất từ trên pháp luật. Là không có cách nào đối trụ như chân làm gì đó Chỉ có thể nói ngầm Hắn ngước mắt nhìn mắt thẩm thanh Việt vừa lúc nhìn đến hắn lánh lệ ánh mắt Thẩm thanh nham khỏe miệng một câu Hơi hơi gật đầu Hai huynh đệ gian động tác nhỏ Nô Yên không có nhận thấy được Chỉ là ở nghe được thẩm thanh nham nói vô pháp đối trụ như chân làm gì đó Thời điểm nàng nhéo nhéo nam tay Không quan hệ Ta chỉ cần xác định là nàng là được Ta sẽ nghĩ cách Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói Nhưng thoảng nhìn Lại như là dài quá hàm răng tiểu nãi miêu giống nhau, không có như vậy nguy hại lớn. thẩm thanh nham tay cầm thành quyền để ở bên môi chúng ta kỳ thật còn bắt được mặt khác một bác người, cùng ngươi cùng một cái kêu diễm tỷ nữ nhân cũng có quan hệ. thẩm thanh Việt cùng ngô yên lướt nhau, cùng xem qua đi. Mặc danh cảm thấy này hai hảo ngoạn thẩm thanh nham cười cười, xem như thêm vào thu hoạch, có một đám người cũng nhìn chằm chằm ngươi, nhưng cùng chụp như chân không quan hệ. Nơi này có người kêu hoàng ca, là tưởng trả thù ngươi cùng diễm tỉ Sau đó xúc ở bên cạnh, bị ta người toàn bộ toàn đoàn đã trở lại. Thà rằng sai sát không thể bông tha, nhận thấy được này đám người mục đích không sai biệt lắm, hắn thủ hạ người liền dứt khoát toàn đoàn đã trở lại. Nghe phía dưới người, này hai đám người phát hiện bọn họ là bị đưa tới bộ đội, bên trong có người sợ tới mức đều đáy trong quần, còn tưởng rằng liền thẩm vấn đều không có muốn trực tiếp bắn chết đâu. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên phía dưới người cũng chưa dùng thủ đoạn gì, tất cả mọi người chiêu đến hoàn toàn. Thậm chí thời gian cũng chưa hoa nhiều ít, hắn thủ hạ đám kia chó con cũng chưa cảm thấy không kính, còn tưởng rằng có thể tùng tùng tay đâu Phần 39 Nô Yên có điểm nghĩ không ra, nhưng thật ra thẩm thanh Việt tiến đến Nô Yên bên tay nói, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta tấu đến chết khiếp nam nhân kia. Là hắn A. Nô Yên cũng nghĩ tới, nàng nhữ như mày, rõ ràng nàng cùng diễm tỉ mới là người bị hại, kết quả người này cư nhiên còn tính toán trả thù. Hảo, không sai biệt lắm chính là như vậy. Ta đợi lát nữa đêm này nhóm người chuyển qua công an bên kia đi, ngươi không có gì ở ý kiến đi. Thẩm Thanh Nham hỏi. Nô Yên lắt đầu, đứng lên đối Thẩm Thanh Nam thật sâu cúc một cùng không có ý kiến, còn có cảm ơn ngài Thẩm Thanh Nam cũng đứng lên, nhìn mắt hắn có điểm khó chịu đệ đệ, đêm này phân công lao nhường ra tới, ta cũng không có làm cái gì, chủ yếu là Thanh Việt hắn. Nô Yên thật mạnh gật đầu, ta biết, cho nên còn muốn đa tạ thẩm ca. Nàng chuyển cái thân, đang muốn cong lưng thời điểm, bị Thẩm Thanh Việt một phen kéo trụ ta nói rồi, đừng cùng ta khách khí. Nội yên eo cũng con không nổi nữa, chỉ có thể liền tư thế đối thẩm thanh việt cười, sáng như cảnh xuân, còn là cảm ơn thẩm ca à, nếu không phải thẩm ca ngươi nhận thấy được không đúng, ta đây hoặc là ta mẹ đều sẽ bị bắt đi đâu. Cho nên, vô luận như thế nào đều phải cảm tạ ngươi. Thẩm thanh việt tay có chút mềm, bên thai nóng lên, hắn bỏ qua một bên tầm mắt, không có gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Thẩm thanh Nam rất có hưng thú nhìn chằm chằm hắn đệ đệ, Chú ý tới hắn lỗ thai hồng đến rối tinh rối mù lúc sau hắn lại nhìn mắt kiểu kiểu tiểu tiểu xinh đẹp đến rối tinh rối mù lô yên trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ đêm này đó đều công đạo rõ ràng thẩm thanh nham liền chuẩn bị mang theo Ngô Yên qua đi nhìn xem này đám người bất quá bị ngô Yên cự tuyệt biết được chân tướng lúc sau nàng đã không nghĩ đi xem này đám người nàng trong lòng duy nhất tưởng chính là như thế nào đối phó chu như chân nàng nguyên bản tưởng chính là làm chút như chân hai bàn tay trắng hiện tại nàng cảm thấy Chính mình vẫn là quá thiện lương. Chú như chân như vậy nữ nhân, giống như là chó điên giống nhau, nàng không có đạo nghĩa không có lý trí, nàng hiện tại hận chính mình, không nghĩ cho chính mình lưu đường sống. Trương Đại bưu không có thành công, chờ nàng phát hiện, liền sẽ tưởng tiếp theo song chí người vào chỗ chết chủ ý. kia đám người đều là du thủ du thực, đặc biệt là Trương Đại bưu ngày đó dính nhớp ghê tởm ánh mắt làm nàng làm vài thiên ác mộng, một khi nàng bị uy hiếp tới rồi, tiền giao đi lên, thật sự có thể toàn thân mà ra sao. Nô Yên cũng không cho rằng chính mình có thể. Nàng là suy nghĩ hủy hoại chính mình, tựa như hủy diệt thư chung Nô Yên giống nhau. Ca, ta mang Yên Yên đi nhà ăn ăn một chút gì, này sẽ có ăn đi. Thẩm thanh Việt giữa chưa thời điểm chú ý tới Ngô Yên cũng không có ăn nhiều ít, sợ nàng buổi chiều đòi đến, liền muốn mang nàng đi nhà ăn ăn chút. Ngô Yên đang muốn cự tuyệt, liền nghe được thẩm thanh nhằm nói, có, vừa lúc, ta cũng muốn ăn chút, một khối đi thôi. Nàng đem sắp bật thốt lên nói nuốt xuống đi, theo bọn họ một đạo đi xuống. Thẩm Thanh Nham đi ở phía trước, dáng người đĩnh đạc, rất có khí thế. Mà Thẩm Thanh Việt tắc vẫn luôn đi ở Ngô Yên bên cạnh, phối hợp nàng bước đi. Ngô Yên này sẽ mới có tâm tư đánh giá cái này địa phương, cách đó không xa chính là một chỗ kêu đánh đất trống, mặt trên có không ít người ở huấn luyện, tiếng la rung trời, nàng to mò hướng kia nhìn thoáng qua, sau đó ngưỡng đầu hỏi Thẩm Thanh Việt, "Thẩm ca, người trước kia cũng đây là như vậy huấn luyện sao?" Thẩm Thanh Việt theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến có từng bảy tầng chuỗi thượng thân huấn luyện quân nhân. Hán mặt trầm xuống, hơi hơi nghiêng người chống đỡ Nô Yên, bọn họ cũng chưa mặc quần áo. Nô Yên chấp chấp mắt, lộ ra một cầu ngây thơ, không có mặc quần áo liền không có mặc quần áo A. Nàng trước kia xem qua hòa buồn, có không ít cái gì cũng không có mặc đâu. Đối thượng thẩm thanh việt tám chầm đôi mắt, Nô Yên mặt đột nhiên biến hồng, là... Đúng vậy, cũng chưa mặc quần áo đâu. Này không phải hòa vỡ, là chân nhân A. Thấy Nô Yên mặt đỏ, thẩm thanh việt mặt càng đen. Khu khu, có đi hay không Thẩm Thanh Nam trong mắt mang theo ý cười, nhìn Ngô Yên cùng Thẩm Thanh Việt. Ngô Yên đột nhiên túi đầu, nhanh hơn bước chân đuổi kịp Thẩm Thanh Nam, Thẩm Thanh Việt trừng mắt nhìn hắn ca liếc mắt một cái, sau đó lắc lư đuổi kịp phía trước tiểu nhân nhìn lại bước. Ta trước kia huấn luyện thời điểm, cũng giống như vậy không mặc áo trên. Hắn đi đến Ngô Yên bên người, thấp hẳn thân, đột nhiên nói như vậy một câu. Nô Yên đầu rũ đến lợi hại hơn, đều mau biến thành tiểu đà điểu. Thẩm Thanh Nam trên mặt nghiêm trang đi tới, lỗ tai lại nghe tới rồi mặt sau động tính nên được mặt sau nhà mình đệ đệ nói ra nói khi, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Kia trong mắt ý tứ chính là, ngươi là người sao? Hắn đệ đệ lúc trước đến bộ đội huấn luyện, vẫn là hắn tưởng ma hắn kia bất thường tính tình, ném tới bộ đội, đi cùng ngày liền đem hắn thủ hạ một cái tiểu đội trưởng xương sườn cấp đá chặt đứt. Hiện tại cái kia tiểu đội trưởng đều tân chức vì đoàn trưởng, nhìn thấy hắn đệ đệ thời điểm, còn vòng quanh nói đi đâu? Tiểu tử này, năm đó nhưng xem như đem hắn mang người đều đánh biến, huấn luyện. Một thân Phan Quốc Hắn theo bản năng hướng trên sân huấn luyện xem qua đi, kết quả liền nhìn đến một cái cách đó không xa xem huấn luyện xem đến chính hăng hái nữ nhân. Trong ngay mắt, hắn mặt hắc đến so thẩm thanh Việt càng quá mức. Nội yên đi theo đi theo, liền chú ý tới thẩm đại ca đột nhiên xoay cái cong, đang muốn đi theo chuyển biến thời điểm, đã bị thẩm thanh Việt một phen mang về tới, ngươi đi theo đi làm gì. Năng ngừng đầu, hướng bên kia xem, liền nhìn đến thẩm đại ca hắc mặt, đứng ở một cái nhu nhược không có xương nữ nhân trước mặt, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Chẳng qua nói nói, kia nữ nhân đột nhiên hướng thẩm đại ca trong lòng ngực một hoài, mà thẩm đại ca tay một câu, liền đem người cấp ôm ở trong lòng ngực. Nữ nhân nhu nhu nhược nhược dựa vào thẩm đại ca, cùng thẩm đại ca dương cương đối lập, giống như dao cổ huyền ương, ở sáng tỏ mặt trời trói trang dưới ánh mặt trời, đều truyền ra lệnh người mặt đỏ hái mội trên miên. Nội yên xem đến mặt đỏ tim đậm, bên cạnh người thẩm thanh việt sách một tiếng, xem ra ta phải có tẩu tử. cung đại ca thực xứng đôi. Nô yên chú ý tới thẩm đại ca tay hư hoàn kia nữ nhân mảnh khảnh vòng eo như là sợ lộng chặt đứt giống nhau liền như vậy hư hư hoàn mà kia nữ nhân cũng phản phất không có sức lực dường như dựa vào hắn siêu siêu vẹo vẹo đi vào Ngô Yên cùng thẩm thanh Việt trước mặt nhìn thấy Ngô Yên lúc sau nữ nhân này ánh mắt sáng lên ở Ngô Yên còn không có phản ứng lại đây thời điểm dỗ tay khắp một phen Ngô yên khuôn mặt nhỏ hoa thẩm thanh Nam đây là người từ nào mang đến tiểu Khả ái cùng nàng thân thể nhu nhược tương tự lớn lên cũng phi thường nhu nhược Hai con mày lá liễu, một đôi hạnh hạch mắt. Mà nàng thanh âm cũng là cái loại này nhu nhu tiếng nói, thực thân thiết thực ô nhu. Trên mặt nàng tươi cười rất lớn, nhưng không khoa trường, cả người thực hoạt bắt rộng dại bộ dáng, hòa tan kia cổ nhu nhược. Thẩm thanh Việt đem Ngô yên hướng phía sau kéo giống nhau, cảnh giác nhìn nàng, người rửa tay không có. Như thế nào tùy tiện véo nhân ra mặt, hắn đều nhìn đến yên yên mặt bị véo đỏ. Nô yên kéo kéo thẩm thanh Việt tay háo, không có việc gì. Nàng rất thích nữ nhân này Trân Bạch Vi có điểm trột dạ bắt tay sau này thu thu, vừa mới có điểm sức lực không khống chế được sao. Nàng liếc liếc mắt một cái thẩm thanh Nam nhỏ giọng hỏi, đây là người đệ đệ. Thẩm thanh nham ừ một tiếng. Nàng đôi mắt thủ cục chuyển, miệng bẹp bẹp, cùng người giống nhau không đáng yêu. Nghe được thẩm thanh Nam thẩm thanh Việt, nô yên. Là, phải không? Thẩm đại ca cùng thẩm thanh Việt lớn như vậy vóc dáng, sao có thể đáng yêu? Chương 47 Một đám người lại hướng nhà ăn đi thời điểm. Ngô Yên cùng Trần Bạch Vi đã quen thuộc lên, Trần Bạch Vi tính cùng nàng diện bạo còn có thanh âm đều không giống nhau, đặc biệt hoạt bác, dọc theo đường đi dịu dít lôi kéo Nô Yên nói chuyện, Thẩm Thanh Việt tưởng cắm câu miệng cũng vô pháp cắm thượng. Đành phải bực mình đi theo hắn ca đi ở mặt sau, nhìn chầm chằm Ngô Yên nho nhỏ thân thể bị Trần Bạch Vi kéo túm giống trong gió dương liễu điều. Cố tình Ngô Yên còn không phản cảm, thường thường cười ra kiểu kiểu thanh âm tới, tâm tình thực tốt bộ dáng. Nghĩ đến hôm nay phát sinh những việc này, Thẩm Thanh Việt lại tưởng đem Ngô Yên kéo lại đây, cũng chỉ có thể chịu đựng, ai làm nàng hiện tại cao hứng đâu. Nhà ăn là từng hàng chỉnh tề cái bàn ghế, Trần Bạch Vi rửa gần Ngô Yên nói, "Ta cùng ngươi nói, Tiểu Yên Yên, vừa đến phóng cơm thời điểm, bên ngoài kia hỏa huấn luyện, tựa như cởi cương hợp kỳ giống nhau, xoẹt một chút vọt tới nhà ăn. Như vậy, liền cùng đói bụng 800 năm không ăn cơm xong giống nhau, không biết còn tưởng rằng chúng ta khắt khe bọn họ, dọa đều ngủ chết." Ngô Yên tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, nhịn không được cười lên tiếng âm. Kiều kiều giòn giòn, thật vậy chăng? Nàng tuy rằng không biết Husky là có ý tứ gì, nhưng khởi cương ý tứ nhưng thật ra biết đến. Trần Bạch Vi thực nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, bất quá có đôi khi cũng rất đẹp mắt, giống bọn họ như vậy vấn luyện không có mặc áo trên, tới rồi cơm điểm trực tiếp xuống tới, các đều là tám khối cơ bụng, còn có mồ hôi theo ngược hướng phía dưới lưu, vẫn luôn chạy tới lưng quần nơi đó. Chật chật chật chật sách, kêu mánh liệt hò A. Làm ta cảm thấy nơi này tựa như thiên đường Nàng nói được thức mau, mặt sau Thẩm Thanh Việt còn có Thẩm Thanh Nham cũng chưa tới kịp ngăn cản, nàng liền đắc đi đắc nói xong. Nô Yên nghe được mặt đỏ thai hồng, dây tiếp theo lỗ thai đã bị một đôi đại trưởng từ phía sau bưng kín, nàng nghe được Thẩm Thanh Việt tức muốn hộp máu quát, ca, có thể hay không đem nàng mang đi, này nói cái gì lung tung rối loạn, dạy hư tiểu hải tử. Thẩm Thanh Nham cũng hát mặt, trực tiếp rôi tay hoàn Trần Bạch Vi kéo đi. Bị kéo đi thời điểm, Trần Bạch Vi còn bớt thời giờ cùng nàng phất tay, la lớn, tiểu yên, yên. Ngươi từ từ ta a ta đợi lát nữa liền trở về. Nô Yên cười con một đôi mắt, đối nàng vây vây tay. Cùng nàng nói chuyện phiếm như vậy vui vẻ. thẩm thanh Việt buông tay, có điểm giàu dĩ không vui hỏi. Nô Yên gật đầu, thực vui vẻ a bạch vi tỷ tỷ nói chuyện rất có ý tứ đâu. Hử. thẩm thanh Việt hử nhẹ một tiếng, có ý tứ cái dám, nữ nhân này rõ ràng vẫn là nói chuyện không giữ cửa. Nhưng Nô Yên thích, hắn liền hử cũng không dám hử lớn tiếng một chút. kia chúng ta liền ngồi này sao? Nô Yên có chút mới lạ nhìn này đó cái bàn ghế, còn rất có ý tứ. Thẩm thanh Việt đã tới rất nhiều lần, biết bọn họ muốn đi bên trong ngồi, đi thôi, chúng ta đi bên trong phòng nhỏ ăn. Nô Yên ngoan ngoan ngoan ngoan đuổi kịp. Liên một cái thực bình thường phòng, bên trong phóng một chương vòng tròn lớn bàn, còn có mấy cái ghế, thu thập thực sạch sẽ chỉnh tề. Lại nói tiếp, này toàn bộ bộ đội cho nàng cảm giác chính là sạch sẽ chỉnh tề đâu. Trên bàn phóng một cái ấm trà, bên trong cảm lạnh bạch hai bên cạnh phóng mấy cái sạch sẽ cái ly. Thẩm thanh Việt cấp Nô Yên đổ một chén nước, uống điểm đi, hôm nay mệt muốn chết rồi. Nô Yên nhận được trong tay, uống một ngụm. Nay thủy cư nhiên đều không phải đơn giản nước sôi để nguội, nhập khẩu lệnh cam cam, thực giải nhiệt khí. Nàng xem xét mắt nhan sắc, xác thật là trong trẻo nước sôi để nguội nhan sắc ca. Yên yên, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Thẩm thanh Việt đem ly nước trộm trong tay, không có uống. Nô Yên biết hắn ý tứ, tuy rằng nàng một đường lại đây cùng Trần Bạch Vi nói chuyện thiếm một người tâm tình thư hoán rất nhiều Nhưng chỉ cần vừa nhớ tới chú như chân làm những cái đó sự, nàng liền lưng như kim chích Nàng châm mặt thật lâu, cắn chính mình môi dưới, vô ý thức nhìn chầm chầm trước mắt cái ly. thẩm thanh Việt ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, chờ nàng làm quyết định. Thầm ca, nàng thanh âm văng lên, có chút run, ta, có thể hay không thỉnh ngươi rút một chút. Nàng nâng lên đôi mắt, lập lòe trong suốt ánh sáng, sương mù lan tràn, mị nhi mắt đôi mắt phiếm đào hồng, muốn nói lại thôi bộ dáng, cực kỳ giống trí quái điện ảnh câu nhân yêu tình. Thẩm thanh Việt thừa nhận, hắn bị câu lấy, không cần phải nói rút một chút, hắn đem chính mình mệnh dâng lên đều có thể. Người nói, hắn chuyển động trong tay cái ly, tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt chặt chẽ dính ở ngô yên trên người. Có thể hay không, giúp ta đem chu như chân đuổi ra đi, ta hy vọng nàng vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta. Nô yên tạm dừng hạ, đôi mắt càng thêm thiếu hồng, hy vọng nàng khốn cùng thất vọng cả đời, ở đạt được hy vọng hết sức, liền sẽ vĩnh viễn mất đi nó. Làm nàng đời này Chỉ có thể ngốc tại trong bóng tối. Nàng biết, lấy chính mình trước mắt năng lực tới xem, nàng không có biện pháp trừ tận gốc chu như chân. Nàng lại một lần nhận thức đến, chính mình năng lực có bao nhiêu nông cạn. Nàng hộ không được chính mình, cũng hộ không được chính mình người nhà. Mà giống chu như chân như vậy giấu ở trong một góc gâm ú giống loài, nàng chỉ cần tùy tiện lại nghĩ ra điểm biện pháp, nàng khó lòng phăng bị. Nàng có thể đi đối mặt, nhưng nàng không thể mang theo phía sau cha mẹ người nhà một khối đi đối mặt. đã từng nàng cho rằng Chính mình chỉ cần làm chu như chân mất đi che chở, mất đi nàng có thể được đến, là đủ rồi. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, làm nàng rõ ràng nhận thức đến, nàng vẫn là quá yếu. Đối phó chú như chân loại người này, chỉ có đem nàng nghiền đến trên mặt đất, làm nàng vĩnh viễn cũng không dám ngầm đầu. Dùng cái đinh đem nàng đinh, làm nàng vĩnh viễn cũng đụng vào không đến chính mình. Nếu không nói, chỉ cần có một đinh điểm khả năng, nàng đều sẽ dây rủa suy nghĩ cho chính mình lưu lại một chút miệng vết thương tới. Nàng là người điên. Vậy chỉ có thể dùng đối đãi kẻ điên biện pháp, tới đối đãi nàng. Nhưng này đó, không phải nàng hiện tại có thể làm được. Cho nên ngô yên muốn tìm thẩm ca, chỉ có thẩm ca, có thể giúp nàng làm được này đó. Nàng nhìn thẩm thanh việt, trong mắt lập lòe một tia tàn nhẫn, cho dù là nói nói như vậy, tiếng nói đều là mềm mềm mãi mãi. Không có một chút lực sát thương, giống như là một con tiểu nãi miêu, mọc ra một chút non mềm móng tay, liền tưởng múa may này móng đuốt, đi đi săn giống nhau. Hung ác chung mang theo đáng yêu. Đáng yêu đến làm người hoàn toàn cự tuyệt không được. Thẩm Thanh Việt tới gần nàng, duỗi tay vô về nàng non mịn khuôn mặt, hắn một trường xinh đẹp khuôn mặt, lúc này tà khí bốn phía. Nô Yên muốn né tránh, lại chỉ có thể cưỡng bác chính mình nhìn về phía hắn, nàng mảnh khảnh thân mình hơi hơi mà run rẩy. Hắn đôi mắt nhíu lại, khinh phiêu phiêu một câu đưa đến Nô Yên bên tai, ngươi sợ ta. Nô Yên nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng chấn định, không sợ. Thẩm Thanh Việt thấp thấp gọi, xuân sao Nô Yên lốt hai, toàn bộ phía sau lưng đều là tên ngứa. Yên yên, ngươi biết đến, ta sẽ không cử tuyệt ngươi, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Đối với ngươi yêu cầu, ta vĩnh viễn chỉ biết phục tùng. Thẩm thanh Việt không có lại đậu nàng, thực nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, nàng không bao giờ khả năng xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nội yên có chút bừng tỉnh, nàng như là xem đã hiểu hắn trong mắt tinh tố, lại như là không có, nhưng nàng có thể cảm nhận được chính mình tim đập như sớm, miệng khô lười khô, cùng với bắt đầu sinh ra tới lưu ý. Nàng rời đi tầm mắt, khoe miệng miễn cương gợi lên Khô Cẩn nói, "Kia, kia cảm ơn Thẩm ca." Thẩm Thanh Việt trong mắt hiện lên thất vọng, hắn cầm lấy cái ly đột nhiên một ngụm rất hạ. "Tiểu Yên Yên, ta cho ngươi làm mặt nha." Trần Bạch Vi đem cửa đẩy ra, mặt sau Thẩm Thanh Nam trong tay bưng tam phân mặt tiến vào. Trần Bạch Vi một ngông ngồi vào Ngô Yên bên người, thanh âm kiểu kiểu nhu nhu, "Đây chính là ta sở trường tuyệt sống, Vân ti mặt, đặc biệt ta ngon." Thẩm Thanh Việt từ hắn ca bưng hay, đem hai chén mặt mang sang tới, phóng một chén đến Ngô Yên trước mặt. Ngô Yên phục hồi tinh thần lại, Nhìn bình thường trong chén thịnh phóng tế như sợi tóc mặt, mì sợi nhan sắc tựa như bạch ngọc, tuy rằng thế, rồi lại căn căn rõ ràng. Màu canh thanh thấu, lại tản ra từng trận đồng hương, nghe cái này hương vị, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Nô Yên bụng đúng lúc kêu một tiếng. Phần 40 Trần Bạch Vi nghe được thanh âm, cười hắc hát, hát, cũng không nói thêm cái gì. Bên cạnh thẩm thanh Việt cho nàng một đôi chiếc búa. Nhanh ăn đi. Nô Yên không dám nhìn hắn, tiếp nhận tới lung tung gật gật đầu. Hảo Thẩm Thanh Việt ngắm mắt Nô Yên đầu nhỏ, khẽ cười hạng, cũng không quá để ý. Nô Yên bụng càng ngày càng đói, nhịn không được cầm chiếc đũa, gắp một chiếc đũa đưa đến trong miệng. Nhập khẩu trong ngáy mắt, nàng nhịn không được mở to hai mắt. Mị sợi mềm hoạt, nhưng lại như vậy tế mặt vị lại ngoài ý muốn có chút kính đạo. Mị sợi bọc nước canh đồng tiên, ăn ngon đến làm người ra đầu tê dại. Nàng cũng chưa không đi tưởng Thẩm Thanh Việt những cái đó ý tứ, chỉ hơi giật mình cảm thấy, an ngon như vậy mặt, thật là người có thể làm được sao Nàng nhịn không được nhìn mắt Trần Bạch Vi, chỉ thấy nàng rửa gần thẩm đại ca, tay ở hắn bên thai cọ một chút, trêu chọc một chút. Sau đó bị nghiêm túc ăn mì thẩm đại ca, ôm đồm xuống dưới, cặp kia non mềm tay nhỏ đã bị một chương đại trưởng nắm chặt ở lòng bàn tay. Bạch bạch, hắc hắc, dao nắm ở bên nhau thời điểm, mặc danh tiểu diễm. Ăn qua mặt lúc sau, Nô Yên cùng thẩm thanh Việt liền rời đi. Một đường không nói chuyện, thẩm thanh Việt đem xe chạy đến Nô Yên tiểu khu cửa dừng lại. Ở Nô Yên chuẩn bị dối tay cởi bỏ đai an toàn thời điểm, hắn ôm đồm đai an toàn. Nô Yên kinh hoảng mà quay đầu lại xem hắn, dối tay bắt lấy chính mình góc áo, không biết làm sao. Chú ý tới nàng cái dạng này, thẩm thanh Việt mím môi, tiến yên, chuyện này, ta sẽ giải quyết tốt. Về sau, chú như chân sẽ không lại làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Ngươi, cũng không phải sợ ta. Hắn xinh đẹp mắt đào hoa trùng, mang theo nhợt nhạt khẩn cầu. Nô Yên nhìn hắn một cái, tim đập nhanh hơn, hảo. Thẩm Thanh Việt đem Dai An toàn cho nàng tơi bỏ, nhìn theo nàng xuống xe tiến vào tiểu khu, mới khởi động xe thẳng đến hướng cùng công ty tương phản phương hướng. Chu Như chân từ đi tìm Trương Đại Bưu lúc sau, cả người liền vui sướng lợi hại. Cho dù có Thẩm Thanh Việt thế nào, chẳng lẽ đối phương còn có thể vẫn luôn đi theo Ngô Yên? Chỉ cần Ngô Yên có lạc đơn khả năng tính, vậy rất có thể dừng ở đám kia nhân thủ. Tiền. Này nhóm người xác thật đòi tiền, nhưng còn có cái mơ ước Ngô Yên Trương Đại Bưu đâu? Mà ngô yên như vậy bộ dạng, ai sẽ bỏ được lại đem nàng thả ra. Liên tính thẩm thanh Việt muốn tìm nàng, tìm được hay không vẫn là hai nói. Liên tính tìm được rồi, đã bị đạp hương ngô yên, thẩm thanh Việt sao có thể còn nhìn chúng. Cho nên chút như chân này trong lòng, miễn bản nhiều thoải mái. Nàng liên chờ, quá đoạn thời gian giúp Kim Tấn bắt lấy hải thành đại thị trường lúc sau, nàng trong tay có một số tiền. Đến lúc đó, nàng cần phải nhìn xem, ngô yên người một nhà đau đớn muốn chết biểu tình. Chỉ là đáng tiếc. Hiện tại nàng trong tay một chút tiền cũng không có, vẫn là bán một ít phía trước dùng kim tấn cấp tiền mua tới một ít quần áo trang sức miễn cương độ nhật. Mà nàng hiện tại muốn gặp Kim Tấn cũng không có trước kia dễ dàng, nhiều ngày như vậy cũng chưa có thể nhìn thấy hắn, chạy đến công ty đi, cửa bảo vệ cửa cũng đều sẽ ngăn đón nàng, chẳng sợ nàng la lối khóc lóc lăn lộn chính là vô dụng. Nàng thầm hận đồng thời, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể hy vọng Kim Tấn chớ quên nàng có thể vì hắn làm. Cũng may Kim Tấn không có đuổi nàng đi ra ngoài. Ít nhất nàng còn có phòng ở trụ Hôm nay nàng mặc đổi mới hoàn toàn Chuẩn bị đến kim tấn công ty dưới lầu lại đi thử thời vận Nàng không có tiền Chỉ có thể đỉnh đại thái dương đi qua đi Cũng may còn có một phen dù Đi ngang qua một cái chỗ ngoặt thời điểm Một chiếc xe còn đột nhiên ở nàng bên cạnh dừng lại Thiếu chút nữa không đụng vào nàng Đang ở nàng muốn chửi hầm lên thời điểm Cửa sổ xe riêu hạ tới Lộ ra một trường xoay khí tuấn lãng khuôn mặt Mị nữ, ngươi không sao chứ Có hay không đụng vào a Nam nhân trên tay cầm đại ca đại, trên cổ treo một cái thô tráng dây xích vàng. Chú như chân nuốt xuống sắc bật thốt lên chửi rùa, ánh mắt ở khuôn mặt hắn thượng dạo qua một vòng, sau đó lại nhìn mắt tay lái thượng tiêu chí. Nàng rôi tay đem chính mình rơi rụng ở một bên đầu tóc hướng nhị sau một liêu, khẽ to mày giống như, hình như là cọ tới rồi một chút. Người nam nhân này lo lắng nhìn nàng, từ trên xe xuống dưới sau, trực tiếp rôi tay ôm lấy nàng, thật sự đụng vào sao Tuổi trẻ nam nhân cường tráng thân hình rắn nàng làm nàng tay chân đều nhuộn ra, nàng lại lần nữa nhìn mắt này chiếc xe, nhẹ nhàng gật gật đầu, cọ tới rồi một chút, bất quá không có chuyện, ta có thể chính mình đi. Người nam nhân này kiên quyết không cho, đem ghế phụ kéo ra, không được, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi, làm mị nữ bị thương, chính là ta sai lầm lớn. Chu như chân ớm ở lên xe. Tuổi trẻ nam nhân lên xe lúc sau, liếc nhìn nàng một cái, ý vị không rõ cười cười. Chu như chân không có phát hiện này mà cười. Cũng không có phát hiện ghế sau phóng dây thử càng không có phát hiện này chiếc xe cửa sổ xe đều dán kín mít hát màng, bên ngoài tuyệt đối nhìn không tới bên trong. Xe khởi động sau, chờ đắm chìm ở diễm nội trung trụ như chân sử hướng một cái không biết phương hướng. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, là nằm ở một cái cũ nát trong phòng, trên vách tường đen tuyển, dơ đến rối tinh rối mù trên đỉnh treo mở nhạt bóng đèn, bên cạnh bay tới bay lui quanh quần đặc biệt nhiều tiểu sâu. Nàng mở to hai mắt, hoảng sợ bò dậy. Thấy chính mình trên người quần áo hoàn chỉnh, nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng tràn ngập một cổ giày đặc hát bị, toàn đến người tưởng phun, nàng nhớ không nổi chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, chỉ nhớ rõ chính mình thượng một người tuổi trẻ nam nhân xe. Nàng nội tâm ập lên bất an, tưởng từ chỉ phô chiếu trên giường xuống dưới, lại không có sức lực. Đúng lúc này, cửa gỗ bị người từ bên ngoài đẩy ra, nàng cảnh rắc trừng mắt cửa, đi vào tới một cái quần áo rách nát, thân thể ngoại gầy ốm nữ nhân, giống bộ xương khô giá giống nhau. Nàng trên mặt không biết lau cái gì đen tuyển, trên tay cũng là đen tuyển. Nhìn thấy nàng tỉnh, nữ nhân này chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, tỉnh, vậy ra tới làm việc. Chú như chân nhìn chầm chầm nàng, ở nàng xoay người đi ra ngoài thời điểm, gân cổ lên hô, nơi này là địa phương nào. Nữ nhân kia quay đầu lại, cười như không cười nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một đạo ác liệt qua mang. tư nhân than đá tràng, thẳng đến hải thành chính phủ bắt đầu thả ra tin tức, chuẩn bị đấu thầu hải thành đại thị trường thời điểm. Kim Tấn mới nhớ tới còn có cái lời thề son sắt nói muốn giúp hắn bắt lấy hải thành đại thị trường Chu Như Trân. Nghĩ nghĩ, tựa hồ có hảo chút thời gian chưa thấy được nàng. Mấy ngày trước, còn nghe bí Thư nói, nữ nhân này ba ngày hai đầu đến dưới lầu chờ hắn. Nay nghị lực, kỳ thật còn rất là người bội phục Chỉ tiếp, nữ nhân này trên người điểm đáng ngờ quá nhiều, đến bây giờ điều tra người cũng chưa cấp ra cái kết quả. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý dưỡng cá nhân, nhưng nói muốn gặp Chu Như Trân, kia cũng là không muốn. Phía trước là bởi vì cảm thấy nữ nhân này hữu dụng, mới có thể nàng nghĩ muốn cái gì liền cấp điểm cái gì, dù sao với hắn mà nói, cũng không có gì tổn thất. Nhưng là từ lần đó Hải Thành mà không bắt được lúc sau, hắn liền biết, nữ nhân này trên người điểm đáng ngờ là nhiều, nhưng hữu dụng, lại không có bao lớn tác dụng. lưu chữ nàng, cũng chỉ là bởi vì nàng nói Hải Thành đại thị trường có thể giúp hắn lộng tới mà thôi. Nhưng cái loại này lời thề son sắt ngữ khí, lại làm hắn có chút hoài nghi. Người này có phải hay không đối thủ phái lại đây, cố ý lẫn lộn hắn phán đoán. Bởi vậy, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn an bài người nhìn chầm chầm chu như chân, tưởng cha ra sau lưng người tới. Nghĩ nghĩ, hắn ấn xuống điện thoại, phân phó hai câu. Thức mau, liền có mấy người lên đây. Kim Tấn ngồi ở to rộng lão bảng ghế, nhìn trước mặt mấy nam nhân, cái kia chu như Trần các ngươi cha ra cái gì không có. Mấy người này nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một cái đi đến Kim Tấn bên cạnh, nói hai câu lời nói. Kim tấn mi đuôi nhẹ dương, bị mang đi. Hắn có điểm cảm thấy hương thú, một cái bình thường nữ nhân, như thế nào sẽ bị người mang đi đâu? Bị ai mang đi? Nghe được cái tên kia, kim tấn trong mắt ánh sáng càng sâu, hắn nhẹ nhàng điểm hạ mặt bàn, có ý tứ, có ý tứ, thẩm thanh Việt như thế nào sẽ không duyên cớ đem người cấp mang đi, còn đưa đến loại địa phương kia. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, chúng ta đang ở cha, bất quá nơi này chỉ sợ còn đề cập tới rồi một ít tương đối riêng tư vấn đề, bị người hủy diệt dấu vết còn không có điều tra ra. Mặt khác, nữ nhân kia đã bị gạch bỏ tử vong. Người kia thấp giọng nói. Kim tấn đốn hạ, hắn trong mắt hương thú cũng càng ngày càng nồng hậu, đều đã bị gạch bỏ, vậy không nghĩ làm nàng tồn tại trở về a Hắn nghiêng nghiêng đầu, các ngươi mấy cái, mau chóng đi tìm đi, đem chụ như chân miệng cho ta cải ra, làm nàng đem biết đến không biết đều cho ta nổ ra. Lúc sau sao, như thế nào phong nàng khẩu, các người đều biết đến. Người đừng ở trong tay các người đã chết là được. Nhưng đừng cho ta nhắc lên mạng người kia tụ Mấy người kia gật gật đầu Hảo, chúng ta minh bạch Chờ đến người đều lui đi ra ngoài Kim tấn nhìn trước mặt văn kiện Thẩm thanh Việt không duyên cớ đối phó một cái nông thôn tới nữ nhân Nơi này nhưng khai quật địa phương Đã có thể quá nhiều Đáng tiếc, người này sau lương quan hệ ngạnh thật sự Hán tưởng xuống tay Đều đến nước lượng làm Đề cập đến riêng tư Bị hủy diệt dấu vết Này nhưng quá có ý tứ chương 48 Nô Yên làm một giấc mộng Nàng mơ thấy đời trước chính mình, ở thật vất vả đạt được một lần ra cửa cơ hội khi, mang theo hai cái tiểu nha hoàn, đỉnh đầu mang Duy Mũ ra cửa. Ngày đó nàng phi thường tao hứng, đây là nàng thật vất vả tranh thủ tới ra cửa cơ hội, nàng cũng biết phía sau còn đi theo mấy cái trong viện tay đấm, đây là sợ nàng nửa đường chạy. Nhưng nàng không ngại, hô hấp đến bên ngoài không khí, đối nàng mà nói đều là tốt. Đi ngang qua một nhà phủ đệ cửa sau khi, cửa nhỏ nội đột nhiên đi ra hai cái gã sai vặt, nâng một khối bản tử. Mặt trên tựa hồ nằm cá nhân, dùng chiếu cái. Đây là một cái người chết, ở mạng người không đáng giá tiền nhân đại, người đã chết đều không cần xa cầu quan tài, có chiếu bọc thân cũng đã thực không tồi. Nàng cùng hai cái tiểu nha hoàn, theo bản năng tránh đi. Chỉ nghe thế hai vị gã sai vặt, còn ở dùng nói chuyện phiếm dường như ngự khi nói. Ai, ngươi nói một chút, này đó nữ nhân, như thế nào một đám đều vọng tưởng không thuộc về chính mình địa vị. Đúng vậy đúng vậy, danh mãn kim lăng tuân nhạc cô nương, liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Thật đáng tiếc.